một hơi qua b ả y mạch cùng hắn đồng dạng tu vi cảnh giới nghiên kỷ lại so hắn nhỏ năm tuổi tất cả quan chiến người đều không khỏi thất sắc nhưng càng thêm kinh hãi lại là văn thần phong vì sao có thể tiếp nhận lục thanh bình một k í c h quỷ dị tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí mà lông tóc không tồn hao nguyên lai、like、trên thân có cái s ắ c rùa đen ta nói ngươi vì sao có tự tin đâu lục thanh bình khen nói một tiếng ngược lại x ả i bước hướng về phía trước không tiếp tục thử nghiệm nữa dùng tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí làm nháy mát quyết thắng mà là g ơ quả đấm lên nhấc lên mênh mông quần c u ộ n huyết khí cùng quyền thế như một cơn gió bạo hướng phía văn thần phong gào thét mà đi vậy liền đánh trước nát ngươi s á c rùa đen lại muốn mệnh của ngươi thiếu niên quyền thế cùng một chỗ lập tức khủng bố như tuyết l ở quyền ảnh phủ kín trên đường dài trong không khí cho văn thần phong mang đến đáng sợ áp bách hô hô hô. quyền ảnh k h u ấ y động như tuyết lớn phủ kín nhân gian nô đạo sát quyền lấy một hóa ngàn mấy ngàn đạo quyền ảnh không phân rõ hư thực ầm ầm trút xuống mà đi vỡ vụn trước m ẩm không khí Văn thần đều bị một thương này đốt ra vòng vòng gợn sóng quyền thương chi thế va chạm dầm dầm không khí đại bạo hai người đồng thời xé bỏ đối phương sát thế thân thể thật nhanh tới gần lại với nhau kịch liệt va chạm tán hoa lâu trước đó khách nhân đều hít một hơi lanh khí mộ thanh thanh nhìn xem cái kia chiến đấu bên trong văn thần phong một thân hỏa diễm khí huyết tựa h ồ thượng cổ thần điệu phụ thể kinh hai nói truyền thuyết văn gia truyền thừa trên phiến đại lục này vạn năm lâu thể nội chạy xuôi phượng hoàng thần điệu huyết dịch cho nên trời sinh thân h ỏ a hỏa lực lại dựa vào tu hành gia truyền phượng hoàng công ngày xóc nhưng luyện thành phượng hoàng pháp tướng thậm chí phượng hoàng nguyên thần văn thần phong là văn gia đời này vẹn vẹn kém hơn huynh văn thần đô kỳ tài một thân phượng hoàng huyết khí tôn quý lại bá đạo lại tăng thêm trên người hắn cái kia thần bí lục giáp bảo vệ vậy mà tiên thiên liền đứng ở thế bất bại tất cả mọi người đang kinh dị tại văn thần phong trên người lục giáp đến tuột cùng là lai lịch gì thế tử thủ đoạn lợi hại nhất chính là cái kia tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí kết quả đi đầu xuất thủ dưới thế mà bị cái kia lục giáp ngăn trở theo bọn hắn nghĩ này bằng với phần thắng đã mất đi một nửa ở trong sân cũng chỉ có đối với văn thần phong hiểu rõ nhất c h ù quân bạch lúc này như có điều suy nghĩ nhìn ra cái kia lục giáp huyền liền r ư ợ u t h ầ m than văn gia thật sự là đại thú bút ngay cả trấn sơn quy đều tìm đến vì văn thần phong luyện thành một kiện hộ quy tâm kính cái này linh ý đi h ề mỏng như cánh ve có thể bị văn thần phong thu nhập làn da cũng có thể có thể cùng trong cơ thể hắn chân khí cộng minh chỉ cần cùng chân khí hô ứng liền có thể tùy thời tùy chỗ cùng bên ngoài cơ thể bất luận cái gì một chỗ sinh ra huyền sắc làn da cái kia tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí theo niệm m à phát cái này huyền sắc cũng là theo đọc lên hiện tại trên da t r ấ n sơn quy là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu ô quy nhưng quy giáp cứng rắn vô cùng có thể so với một kiện thần binh bị người lấy bí pháp dung luyện về sau khối này quy giáp có thể tùy tâm sở dục xuất hiện tại thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị có chút cùng loại với s a trường bên trên tướng quân cái kia mặt hộ tâm kính lại là một mặt có thể du tẩu toàn thân hộ tâm kính lục thanh bình gặp gỡ đối thủ lần này đến phiên thiếu niên khinh thường văn thần phong cái này khiến trong lòng của h ắ n đại hỷ như lục thanh bình có thể như vậy bị văn thắng ngọn núi đánh chết thế nhưng là thiên đại hỷ sự vẹn vẹn mười mấy hô hấp tán hoa lâu trước đá xanh trên đường phố hai người đã giao thủ mấy chục chiêu lục thanh bình cũng không có lấy r a bạch lộc đao vẹn vẹn lấy một đôi nằm đấm đập phá hết thảy văn thần phong lại là hệ số đem lục thanh bình quyền đạo thế công đ o l ó lấy sau đó từ phía sau l ư n g thương trong bọc rút ra một cây xích diễm trường thương đâm ra một thương ngàn vạn hỏa khí cuốn tới tựa h ồ một đầu r u n g nham hướng phía lục thanh bình lao nhanh đánh tới phân phật chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh vỡ quy tâm kính ngươi ngày đó tự tin cái k i u quỷ dị kiếm khí giết thương h ả i một cái ngoài ý liệu hôm nay cũng nên nếm thử mình chủ quan cuồng vọng phía dưới muốn bị ta lấy quy tâm kính k h ắ c chết vận mệnh văn thần phong vô tình quát một tiếng một thương n à y phía dưới thân thể càng là vừa hóa thành chín văn gia võ đạo thần chiêu bên trong đỉnh cấp thân pháp phượng vũ cửu thiên chín đầu thân ảnh hóa hiển sau đó ngưng tụ làm trở lại nguyên trạng một thương thẳng điểm lục thanh bình m i tâm mà đi lục thanh bình lúc này thừa nhận mình không có đự định đến văn thần phong s á c rùa đen không thể không thừa nhận nhân bảng nhân kiệt hoàn toàn chính xác đều có bản sự đều có sở trường tuyệt chiêu tỉ như cái này văn thần phong mặc dù gọi là thần phong lại giấu một tay s á c rùa đen có thể để cho hắn đứng ở thế bất bại nhưng thế tử cười ha ha lơ đ ế n từ đầu đến cuối đều không có đem văn thần phong coi là chuyện đáng kể cho dù là có như vậy một kiện s ắ c rùa đen cũng giống như vậy lúc này đối mặt một kích này phượng vũ cựu thiên đánh tới xích diễm một thường thiếu niên một tay vươn hướng trước ba o quát một cái tay khác hướng về sau vừa mới câu hô hô hô lập tức tựa hồ có một cái thiên địa bị thiếu niên ôm vào trong lòng sau đó hai tay chấn động hướng phía trước ném đi ầm ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang từ văn thần phong bên thai chuyển đến nổ hắn mảng nhị phát đau nhức sau đó là vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng nổ đến khí kình tựa như lục thanh bình cái này ôm một cái ném đi đem một tòa tiểu thiên địa hướng hắn ném tới bà n h văn thần phong m ũ i thương bên trên xích diễm đều bị gió lớn càn quét đến dập tắt không cùng khí kình tuân r a tiết mà đến hắn xích diễm trưởng thương bị ép cong thành một cái không thể tưởng tượng độ cong cái gì văn thần phong khàn giọng kinh hài đến đây là cái gì quyền lục gia ngô đạo sắc quyền hắn đã từng nghe nói qua tuyệt đối không có loại quyền ý này lục thanh bình lại là bước chân hữu lực tiến lên trước mà lên quyền thế cùng một chỗ tựa như đem này một phương thiên địa đều bao phủ ở bên trong âm dương tương sinh tự thân huyết khí chân khí cùng thiên địa linh khí tuần hoàn tương sinh sinh sôi không ngừng vô cùng tận lực lượng tựa như sẽ không đoạn tuyệt đại dương minh ông một tiết mà tới ầm ầm ầm ai nói cho ngươi bản thế tử sẽ chỉ sắt quyền quyền này tên là thái cực nương theo lấy nhàn nhạt lời nói lục thanh bình thân thể thẳng tắp dẫm chân hướng về phía trước lần giết mà đi lục gia sát quyền nhất định phải trong lòng có ta đạo mới có thể phát huy uy lực đáng sợ hán quyền bên trong vô đạo không bỏ ra nổi nên có uy lực cho nên ngược lại s ử x u ấ t trường tam phong thái cực luận trí cương trí cường thái cực so sát quyền chỉ mạnh không yếu thiếu niên huyết khí n g ú t trời tựa hồ một tôn tiểu thần linh nơi tay nắm âm dương lấy ngô đạo sát quyền chi trưởng theo âm dương hợp lấy thái cực chân ý quyền lý trùng trùng điệp điệp huy sái mà ra mỗi một kích quyền ảnh đều có thiên quân tri lực cũng không có ngừng nghỉ một khắc thao thao bất tuyệt rơi vào văn thần phong trên thân tạch tạch tạch k i a lửa tung tóe văn thần phong còn nghĩ dùng xích diễm thương xé rách cái này bao trùm hắn quanh mình đại dương mênh ngông quyền thế kết quả ngay cả xích diễm t r ư ở n g thương đều bị đánh ra lỗ hổng cái gì hắn sát mặt kịch biến bị vòng xoáy này âm dương sinh sôi không ngừng nặng nề quyền thế hủ đến hắn trường thương thế công thất thủ lục thanh bình đấm thẳng xâm nhập hắn trung lộ h m vang nện ở văn thần phong mặt bên trên keng Tuy tâm một tầng trở quyền mai màng, một mà, kính hiện hiện một tầng mai màng, ngăn trở một quyền này. Nhưng rùa lúc này là mới mới chỉ là vừa b ắ thanh đầu. Lục t bình cánh tay dài vung mạnh như thần linh nổi trống không ngừng hướng phía văn thần phong trên thân đánh xuống tựa như tia chớp nhanh chóng lại giữ d i ả n bành bành bành bành một quyền lại một quyền một quyền tiếp lấy một quyền không khí bạo tạc thật giống như bị đánh xuyên qua một tầng có một tầng rơi vào văn thần phong trên thân cực lớn vang vọng chuyển ra Tán hoa lâu trước thở to mắt thế tử thế thiên chút trùn thần khách dám những nhân cũng không dám thở dốc, chừng to mắt nhìn quyền như thiên hà chút xuống, bao hướng văn hoa hà bao lâu dốc, đó xem phản o phong phong n trên thân, dày đặc nện ở văn thần phong trên người mỗi một cái bộ vị. Văn thần phong bị cái này mánh quyền không nổi, đã đã mất đi thế công, mượn quy tâm kính năng g phòng một liệt thế tới thở mất thế tâm thủ. h dày dốc quy đặc đã đã đi cái cái lực ở vị. ép p mỗi bộ bị phất vừa rồi tuyên bố muốn giết thiếu niên chính là một người khác thế cục nịch chuyển chỉ trong n g á y mắt không tốt văn thần phong quy tâm kính mai rùa làn ra hiện hiện cần niệm tùy tâm động lục thanh bình nhất định là phát hiện điểm này cho nên muốn lấy như mưa to dày đặc quyền thế đánh văn thần phong tâm niệm xuất hiện mềm nhún một k h ắ c chỉ cần không cách nào chiếu cố đến một chỗ hắn liền thắng chu quân bạch sắc mặt xanh xám lập tức nhìn ra thiếu niên tâm tư chiến đấu bên trong lục thanh bình cao dọn quát nói muốn đánh vỡ ngươi s á c rùa đen liền có thể đánh vỡ ngươi s á c rùa đen lục thanh bình từ trước đến nay là cái nói được thì làm được người làm sao nói ngoa thái cực sinh sôi không ngừng trọng quyền phía dưới một quyền tiếp lấy một quyền k e n ken. k e n k e n keng i ken ố n g như doanh kích t r ù n g lớn tiếng vang văn thần phong hoàn toàn bị đánh được bị lục thanh bình hung hãn đánh không phân biệt được đông tây nam bắc thời thời khắc khắc đang tập trung cái này dưới làn da mai rùa ra phòng thủ lại rốt cục tại thời khắc này tâm lực một tiết vê a n g hắn quy tâm kính theo niệm hiện hiện xuất hiện một tia khe hở bị thái cực quyền lực chấn nhập tạng phủ cả n g ư ờ i hắn bị đập bay ra ngoài miệng lớn thổ huyết nhưng trong nháy mắt đó thô hết u y không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất chính là cái này một tia khe hở sau khi xuất hiện hậu quả văn thần phong trong lòng h i ệ n hiện tử vong báo động mãnh liệt sợ hai hướng hắn thôn vệ mà tới hắn ý thức được cái gì không làm sao có thể nhanh như vậy ta liền chính là một quyền này của hắn đập bay đi ra một cái trước mắt trong ý thức của hắn xuất hiện một đạo kiếm khí màu đen phong minh phá không xuất hiện tại hắn lồng ngực một cái quyền đ ấn chỗ văn thần phong chu quân bạch tại một khắc này biến sắc sau đó phốc phốc t r ư ờ n g thành to bằng cánh tay kiếm khí màu đen hướng phía văn thần phong lồng ngực phá thể mà qua để văn thần phong lồng ngực xuất hiện một cái thấu thể huyết động kiếm khí phá lồng ngực về sau văn thần phong khí lực đại tiết không môn mở rộng hắn ánh mắt xi ngốc lảo đảo lui lại tuyệt vọng thôn vệ hắn lúc này lục thanh bình mặt không biểu tình lấn người mà lên quyền thế vẫn không có dừng lại tiếp tục bổ đao quyền nghiết thiên địa mênh ngông quần quận mà ra ẩm ẩm một quyền thông suốt mở không khí khí lưu tránh đi quyền thế hướng phía bốn phía bay nhanh hô hô hô lục thanh bình lấn người về sau một quyền khắc ở văn thần phong trên đầu đem viên này đầu nhập vào lòng đất đập khí tức hoàn toàn không có tươi sống đem người đánh chết chương một trăm năm mươi chín kiếm c h ạ n g nhục thân đao chạm t h ầ n hồn thần phong chu quân bạch không khỏi nghẹn n à o ra cái này tán hoa lâu bên ngoài lấy nhìn trận này quyết chiến khắc nhân đều hãi nhiên biến sắc nhìn xem cái kia nằm tại bị ném ra một cái hố to trô thần phong thi thể cái ổ của c hắn thành bị bóp méo một này thế nhưng là văn gia đương đại hai đại kiệt xuất truyền nhân một trong tương lai có thể muốn kế thừa cổ lao thế gia gia nghiệp thống ngự rất nhiều gia tộc cao thủ thiếu gia chủ trước đó những người này đều từ thần phong trong miệng nghe được mười phần tự tin nhận định thế tử phá không được hắn quy tâm kính kết quả thế tử tựa hồ sinh ra chính là vì đánh vỡ mọi người nhận biết giống như cầu lạc dương đêm hôm đó đồng dạng thiếu niên không chỉ có đánh vỡ cái kia quỷ dị phòng ngự bí thuật quy tâm kính cuối cùng gọn gàng mà linh hoạt đem thần phong đánh chết tại đầu này trên đường cái coi là thần phong trên người mùi máu tươi tràn ngập đến trong không khí thời điểm nơi này hoàn toàn yên tĩnh đều đang tiêu hóa kết quả này thần phong chết rồi mặc dù là đã nói trước nhưng văn gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ có người tại nhỏ giọng trò chuyện không từ bỏ ý đồ lại có thể thế nào trước đó diệp thương hải bị đánh thế diệp gia cũng không phải ngoan ngoãn nuốt xuống cái kia bại quả cái này dù sao cũng là giang hồ lục thanh bình cũng không phải không có chút nào bối cảnh giang hồ tiểu tốt con còn nữa nói mặc kệ là từ triều đình hay là giang hồ góc độ đến nói vũ thành vương phủ đều tựa hồ cùng những thế gia này thế cùng thủy hỏa có cái này một cọc thù hận không nhiều không có cái này một cọc thù hận không ít có người nói xảy ra sự tình mặt thật mộ thanh thanh lúc này thanh mắt c h ấ p động mịt mờ nhìn về phía chu quân bạch tam đại thế gia hậu nhân tại sắp đến nam tùy đại thế giới đồng khí liên tri nàng đây là rõ ràng ngày đó diệp thương hải cùng lục thanh bình sớm có ước chiến thua về sau liền sự tình kết thúc nhưng hôm nay là lục thanh bình ở trước mặt tới khiêu chiến ngay trước mặt chu quân bạch đánh chết thần phong chu quân bạch chỉ sợ phải làm ra thứ gì mặc kệ là đối chính hắn đến nói hay là người đối diện đến nói đều muốn có hành động quả nhiên lục thanh bình trông thấy nơi đó đã không sinh khí thần phong thi thể chu quân bạch sắc mặt trong sạch biến hóa lạnh giọng nói đây chính là ngươi đối với sự trả thù của chúng ta sao thiếu niên lúc này quay đầu cười n h ạ t nói đúng vậy a lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu lục thanh bình không che giấu chút nào mục đích của mình chính là hướng về phía các ngươi đến chu quân bạch sắc mặt l ê n h khốc lúc này đi lên phía trước như vậy chu mỗ nên cũng là người trả thù đối tượng mới là người đã tự tin tu vi sau khi đột phá có thể dám đem thần phong đánh chết hôm nay vì sao không dứt khoát cũng hướng chu mỗ khiêu chiến đó sao người có dám a chu quân bạch ánh mắt như điện lạnh lùng nhìn gần hắn phẫn nộ mộ thanh thanh ánh mắt c h ấ p động trong lòng toát ra một đạo quả nhưng không ngoài sở liệu suy nghĩ cái khác giang hồ khách nhân đều là trong lòng nhảy lên chu quân bạch đây là muốn tự mình hạ tràng tuy nói hắn thẳng so thần phong cao hai chỗ ngồi thần phong huyền quan bảng thứ mười bốn chu quân bạch huyền quan bảng thứ mười hai nhưng chính là hai chỗ ngồi k i a đối với nhân bảng bên trên nhân kiệt đến nói đó cũng là hai cái hồng cầu tranh l ệ n h nhân bảng xếp hạng chẳng lẽ phủ thiên sách căn cứ những thứ này giang hồ tuấn kiệt nhóm xuất sắc chiến tích bài xuất đến thứ tự cao thấp không trộn lẫn một chút nước hoàn toàn đều là riêng phần mình dùng trong tay nắm đấm đánh ra đến dẫm lên vô số người thi thể cùng huyết dịch thượng vị nói chu quân bạch thực lực muốn hơn xa thần phong đây là một sự thật đồng thời chu quân bạch một người độc chiến hồ dạ thần bát đại thủy đạo tuần tự liên trạm tám vị cùng cảnh cao thủ nhất chiến thành danh tăng thêm hắn là chu gia thế hệ này bên trong duy nhất leo lên nhân bảng truyền nhân có được so thần phong càng thêm phong phú tài nguyên nghiêng thí dụ như cái kia quy tâm kính một loại trí bảo chu quân bạch đoán chừng cũng có lại tăng thêm lúc trước hắn đối với mộ thanh thanh tự tin mở miệng có lực lượng ở sau đó một tháng thời gian bên trong s u n g kích thiên nhân viên mãn cũng tiến đến bắc đường khiêu chiến bùi linh điều này nói rõ chu quân bạch hiện tại đã là hai ngày người định phong ở vào tùy thời đều có thể đột phá trạng thái những thứ này tổng hợp điều kiện cộng lại đều thuyết minh chu quân bạch là một cái so thần phong càng thêm khó giải quyết đối thủ nhưng mà tại những người giang hồ này khẩn trương chú ý xuống lục thanh bình nhẹ nhàng cười một tiếng không có gì bất ngờ xảy ra nói ra làm mọi người kinh tâm động phách một câu vốn là muốn hôm nay liên tục đánh chết hai người các ngươi như thế mới có thể ra ta bị ám sát khẩu khí kia thiếu niên ánh mắt nhàn nhạt chuyển hướng chu quân bạch đã ngươi chủ động mở miệng cái kia cũng l ờ i nhác ta lại nói thần phong chết về sau tiếp xuống liền nên đến phía ngươi ngươi không làm nghỉ ngơi sao chu quân bạch ánh mắt lạnh lùng nhưng lúc này lại còn duy trì quân tử khí độ chu mỗ có thể để ngươi trước điều tức nguyên khí để tránh bị người nói ta tại thần phong về sau lấy xa luân chiến hao tổn thực lực của ngươi chính là giết bại ngươi cũng không lỗi lạc tất cả mọi người vì lục thanh bình lo lắng hoàn toàn chính xác vừa rồi trận chiến kia khẩn trương lại kích thích lục thanh bình có thể đánh giết t h ầ n phong cũng không phải một kiện hoàn toàn chuyện dễ dàng lúc này trạng thái hẳn không phải là viên mãn cái này phải tiếp tục khiêu chiến chu quân bạch quá mức ăn thiệt thòi không cần nói nhảm nhiều như vậy bản thế tử đánh hai người các ngươi hay là dễ dàng thiếu niên cười một tiếng lúc này ánh mắt đã hiện ra chiến ý lộ ra xuất thủ tư thái về sau liền không tiếp tục do dự trực tiếp hướng phía chu quân bạch dậm chân lao xuống tới ngữ vừa rơi trong không khí giống như là một đạo sấm sét nổ tung lục thanh bình không nói nhảm về sau tốc độ xuất thủ cực kỳ nhanh chóng trong chớp mắt liền dùng n ụ c thân xé rách không khí giống như là mũi tên hướng phía chu quân bạch đánh tới hô hô hô hô ngắn ngủi mấy trượng khoảng cách người cơ hồ cùng vượt qua không có khác nhau nhanh hơn thanh n â m coi là lời nói rơi xuống đồng thời lục thanh bình người đã xuất hiện tại chu quân bạch trước mặt tốc độ cực nhanh để phía sau không khí nổ t u n g phát sinh nổ đùng hắn thì một quyền hướng thẳng đến chu quân bạch ngay trước mặt d o n h tới chu quân bạch cũng không phải không có chút nào chuẩn bị hãn tại cùng một giây lát sắc mặt lánh k h ố c đánh trả trong lòng bàn tay xuất hiện hai đầu thượng cổ dị thú hư ảnh cái kia một cái chớp mắt tản mát ra khí thế kinh khủng phịch một tiếng đâm vào lục thanh bình trên nắm tay lần đầu cường ngạnh giao thủ một tiếng ầm vang s ó n g khí càn quét bốn phương tám hướng hai người dưới chân mặt đất sụp đổ một thước bàn đá xanh vỡ thành đầy đất vôi k h u ấ y động mà lên bụi mù đầy trời t ó é lên cao mấy trượng sau đó chu quân bạch sắc mặt tái xanh xuất thủ nhanh như lôi đ ỉ n h sát cơ b ố n phía phanh phanh phanh phanh gió táp mưa rào kịch liệt giao thủ nháy mắt khai triển trong chấp nhoáng này lần nữa triển khai kinh thiên đại chiến kinh khủng chiến đấu dư ba quét ngang ra ngoài ầm ầm trong không khí xung quanh mấy trượng đều là l a n lộn khí k ì n h hướng ra ngoài k h u y ế t tán có từng sợi khí k ì n h trực tiếp vung ở cách đó không xa lớn mật tới gần người quan sát trên thân để người kêu kêu đau đớn một tiếng giống như chịu một cái roi đồng dạng dọa đến tranh thủ thời gian một đám người lại lần nữa lui lại hơn mấy trượng cho cái kia hai cái thanh niên tránh ra cũng đủ lớn sân bãi hôm nay đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử người nói vậy liền chết tại chu mỗi trên tay chu quân bạch lanh khốc xuất thủ trong lòng bàn tay quỷ dị xuất hiện một đạo trường kiếm màu đen phát ra kinh khủng ô quang hướng phía trước một bủ lập tức có dị thú tiếng gầm mà ra một đạo kiếm khí bén nhọn hoành đồ xuất hiện cùng lúc đó không khí xung quanh xuất hiện sấm xét bạo hưởng đạo đạo lít nha lít nhít lưới điện giống như mấy trăm đầu lôi xả kẹp ở một kiếm này bên trong hướng phía lục thanh bình đột giết mà đi đây là chu gia gia truyền bí thuật đã vượt qua võ công phạm trù cùng núi long h ổ lôi pháp có dị khúc đồng công c h i diệu tên là lôi đế kinh thần quang nhưng lục thanh bình mặt không đổi sắc chỉ là tâm niệm vừa động trong không khí vù vù nổ vang giống như ngàn vạn phong điệu vù vù hiện hiện trong trước mắt một đạo kiếm khí màu đen gào thét mà ra nên kích mà lên suy suy suy Kiếm、khí i ế m k chạm vào nhau, trực chu bạch nhau, mở vào quân tiếp sẽ lưu ô i quang, n h n cũng g hao hết kiếm y Phanh phanh. Khí lăn ư u l lộn khuấy động nện ở trên mặt đất để bàn đá xanh sau khi vỡ vụn cục đá như ám khí bốn phía k í c h sạn đánh vào cửa hàng chung quanh bên trên phát ra tiếng vang ầm ầm coi như tại một kích này thời điểm lục thanh bình ánh mắt lánh sắc l ó e lên tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí kiếm khí theo tâm niệm cùng sinh sau lưng chu quân bạch xuất hiện nhưng mà chu quân bạch lập tức trong lòng báo động trong mắt lịch sắc lói lên thật sự cho rằng ngươi cái này tiền thiên vô hình vô tượng kiếm khí là vô địch rồi đối với người nào đều có thể giết một trở tay không kịp trong chớp nhóm này tại tán hoa lâu phụ cận người giang hồ trong mắt xuất hiện cực kỳ rung động một cái c h ư ớ c mắt ngay tại thế tử kiếm khí màu đen quỷ dị xuất hiện sau l ư n g chu quân bạch hắn đã không cách nào xê dịch tránh né thời điểm chu quân bạch vậy mà làm ra không thể tưởng tượng cử động đông hắn bỗng nhiên nhất quyền ngưng tụ mênh mông quyền thế cho mình ngược một quyền ầm ầm ngay sau đó từ chu quân bạch phía sau nổ ra một cỗ mênh g ô n g quần quận l ự c quyền gào thét mà ra giống như là một kích trọng chủ ý đâm vào tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí kiếm khí bên trên hóa giải thế tử cường đại s á t chiêu mộ thanh thanh cái kia một cái chớp mắt trong lòng kinh động bị chu quân bạch như thế hóa giải thiếu niên kiếm khí thủ đoạn kinh diễm đến nàng đã sớm nhìn ra chu quân bạch trên thân cũng có một kiện cùng thần phong đồng dạng pháp bảo chính là trong tay hắn cái kia tản ra khủng bố ô quan kiếm cho nên mộ thanh thanh ban sơ coi là chu quân bạch ít nhất phải tại thiếu niên tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí dưới ăn thiệt thòi làm sao đều không nghĩ tới chu quân bạch thế mà có thể đem ra truyền võ đạo thần chiêu tiên thiên hôn nguyên chủ y bên trong thấu thể phát kình công phu luyện đến nhưng cùng thân thể bất kỳ một vị trí nào đổ xuống mà ra khủng bố một kích cấp độ đối với người khác còn kinh hãi tại chu quân bạch hóa giải tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí phong phú kinh nghiệm chiến đấu thời điểm chiến đấu bên trong đã chu quân bạch đã phi tốc t i ế p thần một thân khủng bố sát y đều ngưng tụ tại một kiếm phía trên lúc trước hồ dạ thần bát đại thủy đạo tất cả đều là chết ở ta nơi này một kiếm phía trên hôm nay huyết linh kiếm để ngươi kiến thức cái gì gọi là tuyệt s á t một kiếm ngự kiếm thuật chính là chu gia từ nhỏ liền vì hậu nhân bồi dưỡng một thanh linh kiếm lấy máu d ố t nuôi lấy thần câu thông đã không phải là võ công đây cũng không phải là thiên nhân huyền quan cảnh một kích cùng loại với trên núi kiếm tiên ngự kiếm đánh tới một kích nhanh nhanh như thiểm đ i ệ thử vong ngay tại tiếp theo một cái trước mắt nhưng mà đồng thời một khắc này hiu tại lục thanh bình trên thân có một đạo không kém cõi đạo này chu quân bạch mạnh nhất sát thuật một đao vô hình mà ra so tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí còn khó hơn lấy phát giác một đao thần đao tinh thần một đao ý phát song hành trong ý thức lục thanh bình lạnh lùng quát một tiếng n g h i ệ m đến đao đến so chu quân bạch ngự kiếm thuật nhanh hơn tinh thần công kích a chu quân bạch sớm bị thương phát ra hét thảm một tiếng đây là cái gì thuật hắn cảm giác được trong đầu của mình đ ố n g nhiên giống như là bị một cây đau bổ ra so nhục thân giác quan còn mãnh liệt hơn mấy chục lần đau đớn cái k i a một cái trước mắt để hắn ngự kiếm thuật đều đã mất đi cảm ứng từ khoảng cách lục thanh bình trước mặt không đến nửa thước vị trí rớt xuống cùng lúc đó trong không khí một đạo kiếm khí màu đen phá không mà tới cái gì cái này chu quân bạch não hải muốn nước một khắc này phát giác được tử vong đến b i ế tại mình một chậm, chậm, m từng thong chính tính thả bước bước bị đi thong thả chính là n mình. g của t ạ theo sát lấy thần phong về sau chu quân bạch máu v ề phố dài không chỉ có thân thể bị tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí xuyên thủng ra một cái động lớn thân hồn tức thì bị thần đao một đao mở ra ánh mắt hắn t r ừ n g lớn không cam lòng tuyệt vọng ngã trên mặt đất sinh cơ hoàn toàn không có trước khi chết còn chưa muốn tin mình chết nhanh như vậy kiếm c h ả m nhục thân đao c h ả m t h ầ n hồn chu quân bạch tại lục thanh bình đao kiếm song sát phía dưới chết so thần phong còn sạch sẽ chương một trăm sáu mươi phượng huyết truyền nhân văn thần đô chu quân bạch cũng chết rồi kế văn thần phong về sau trên diêm phủ đại điệp nhưng liệt người thứ mười hai người bên trong tuấn kiệt chu quân bạch cũng chết rồi chết sạch sẽ ngay cả thần hồn đều bị chém đứt. hôm nay lục thanh bình đi vào tán hoa lâu thời gian sử dụng trước sau chưa tới một canh giờ xuất thủ đánh chết hai cái nhân bảng nhân kiệt hơn nữa còn là xếp tại trên đỉnh đầu hắn hai cái cổ lao thê ra nhân kiệt đã để thế ra tông tộc nguyên khí đại t h ư ờ n g cũng vì mình báo một cái nhỏ thủ lấy trả lại ngày ấy hắn suýt nữa bị cái này tam đại gia tộc chiêu mộ thích khách g á m sát mối thủ sau đại chiến bùi bặm còn tại phiêu đãng tán hoa lâu trước tất cả mọi người tâm tình lại không thể bình tĩnh rất nhiều giang hồ khách con mắt sợ hãi nhìn xem trên đất cái kia hai cỗ thi thể nửa canh giờ trước đó hai người này hay là trên diêm phủ đại địa hai cái chứ danh nhân kiệt đi vào nơi đây muốn cùng nam võ lâm đệ nhất mỹ nhân k ế t thành h ẹ n s o n g m u ố nhưng cùng trùng nàng xây p á i vạn n hoa, h mà tuần tự đánh chết hai người về sau thế tử lại là ánh mắt bình tĩnh tiếp nhận võ tốt đã sớm chuẩn bị kỹ cảng quần áo mới thay đổi về sau phun ra một câu thông báo cái kia hai đại gia tộc để cho bọn họ tới nhặt xác chúng ta đi nói ra hai chữ này về sau thiếu niên không có tại nơi đây dừng lại tâm tư đánh chết hai người về sau hắn cũng không muốn đi động trên thân hai người đồ vật dù sao vương phủ kho vũ khí bên trong cùng loại với loại này bí bảo c h i vật cũng sẽ không thiếu đánh chết người là được như tại cái này trên đường cái quang minh chính đại đi lục s u ấ t thi không khỏi quá rơi vũ thành vương phủ mặt mũi lại tăng thêm lục thanh bình cũng nhìn không lớn hơn cái kia hai kiện đồ vật lập tức một ư ơ i năm tuổi món kia thần t h ô n g pháp tướng cảnh hoàng giao luyện thành đồ vật không thể so cái này hai kiện gần gà mạnh hơn tán hoa lâu trước người giang hồ trông thấy thế tử một trận chiến kết thúc về sau đổi quần áo liền gọn gàng rời đi được nghe lại câu kêu lâm trước khi đi để hai nhà người đến nhặt xác trong lòng đều không khỏi run lên nghĩ cũng biết lời nói này mang cho hai đại gia tộc l ử a giận không thể so đánh chết người càng thêm cường đại mà nam võ lâm đệ nhất mỹ nhân chính là kinh ngạc nhìn xem lục thanh bình rời đi bóng lưng nàng không nghĩ tới cái này thế tử từ đầu tới đuôi liền không chút chú ý tới chính mình phải biết hôm nay chu quân bạch cùng văn thần phong đều là hướng về phía mình đến cho dù không phải vì dung mạo của mình vì cái gì cũng là phái vạn hoa kỳ hoa bảo tàng cái này thế tử không có khả năng không có nghe nói mộ thanh thanh coi là lục thanh bình nếu như đánh thắng hai người về sau chí ít làm sao cũng sẽ cùng mình chào hỏi dù sao thiếu niên tại trùng hợp như vậy thời điểm tới chính là chu quân bạch muốn cùng mình đạt thành hẹn xong thời gian lại không nghĩ rằng tại đại khí thô vũ thành v ư ơ n phủ trước mắt ta cái này kỳ hoa bảo tàng a mộ thanh thanh trong lòng cười cười nhưng cũng không có chủ động tiến đến giữ lại cái kia ngược lại sẽ ra vẻ mình không có giá trị coi là chu quân bạch văn thần phong bị lục thanh bình đánh chết tại tán hoa lâu cổng trên đường cái chi tin tức truyền về hai đại gia tộc tại trong kinh thành phân ra về sau để bọn hắn đi nhặt xác chu ra bên trong chu đôn hoàng sắc mặt xanh trắng biến ảo bờ môi đều đang rút r ú i y quân bạch chết rồi vẫn là bị con trai của lục khởi đánh chết hắn phản ứng đầu tiên chính là không thể tin được lục thanh bình tại cầu lạc dương bên trên chiến thắng diệp thương hải hoàn toàn chính xác biểu hiện ra khiến người đồng lứa nhìn mà phát khiếp chiến lược nhưng quân bạch thế nhưng là thanh niên bảng xếp tại mười hai vị nhân kiệt làm sao cũng không có khả năng bị lục thanh bình lịch mà chém giết nhân bảng nhân kiệt tuyệt đối không phải như thế không đáng tiền lại từng cái có thủ đoạn cuối cùng nhưng khi hắn sau đó nghe được tán hoa lâu một trận chiến nội dung cạn kẽ nhất thời tối s ầ m lục thanh bình đ ộ t phá hơn nữa còn là một hơi qua b ả y mạch cho nên một trận chiến này hắn cũng không phải là vượt biên nghịch tập chém giết mà là cùng cảnh ở giữa quyết chiến cuối cùng nương tựa theo tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khi cùng một cọc hiện trường không người có thể nhìn ra huyền diệu bí thuật chém giết chu quân bạch cái này như sắt thép sự thật giống như một kích trọng chủ y đem thần hồn của chu đôn hoàng đập n g ấ t đi hắn tâm thần bởi vậy gặp khó ho ra một ngụm màu lớn lục hời lục hời chu đôn hoàng trong phủ phát ra như là dã thu gào thét ánh mắt xích hồng sung huyết đang gầm thét đây chính là con trai của lục khởi tại lục khởi tại trên triều đình không ngừng cùng hoàng đế cho bọn hắn tạo áp lực đồng thời tại ván bối ở giữa con trai của hắn vậy mà cũng đối với mình các gia tộc xuất thủ chu đôn hoàng không cách nào không nổi giận hao tổn tinh thần chu quân bạch là con của hắn mặc cho cái kia phụ thân cũng không thể sẽ nghe được con trai mình bị cựu nhân hậu đại đánh chết tin tức về sau còn có thể bình tĩnh chớ đừng nói chi là lục thanh bình luân phiên đột phá tuần tự chèn ép thế gia tông tộc các đời sau khi thế đây đối với toàn bộ biến pháp đại cục đến nói mang đến lớn cỡ nào danh vọng c h ỗ t tốt hộ quốc anh hùng liên tục sáng tạo giang hồ kỳ tích một cái giang hồ tần tinh ngay tại trong mấy ngày này từ từ bay lên hoàng đế muốn chính là loại cục diện này sau đó hắn liền có thể mượn nhờ quốc kiến bên trên quyền mưu vận hành mượn nhờ hộ quốc anh hùng danh vọng đem biến pháp cũng phổ biến đến trong lòng người lục thanh bình tuyệt không thể lưu chúng ta trước đó đều sai đây là một cái không kém cỏi phụ thân hắn người chúng ta đã không thể dùng phổ thông thủ đoạn đi chế hành hắn cái này sẽ chỉ cho hắn không ngừng sáng tạo cơ hội luân phiên đánh vỡ khốn cục tăng lên danh vọng chu phủ một vị tông tộc lão nhân ngay tại lúc này ý thức được trước đó từ bỏ ám sát lục thanh bình là cái quyết định sai lầm một người như vậy nếu như giữ lại hắn sẽ so tùy đế biến pháp sau khi thành công cho bọn hắn mang tới uy hiếp còn lớn hơn không cách nào tưởng tượng về sau giang hồ triều đình bên trên lại nhiều ra một cái lục khởi cục diện sẽ là cái dạng gì mới biến pháp chẳng qua là đem bọn hắn trong tay quyền lợi cùng tài nguyên một lần nữa lấy ra phân phối hoàn toàn chính xác sẽ để cho ích lợi của bọn hắn đại thương thậm chí thương cân đ ộ n g cốt nhưng ít ra xấu nhất tình huống bất quá là bọn hắn cùng trên triều đình bị hoàng đế tuyển ra hàn môn d à i tầng tiếp tục đánh cờ nhưng nếu như giang hồ triều đình bên trên lại nhiều ra một cái võ đạo trí cảnh nhỏ vũ thành vương đây mới là hủy diệt tính nghiên ép vậy sẽ trí ít mấy trăm năm thời gian bên trong bọn hắn đều muốn bị hai cha con này ép không ngẩng đầu được lên trước đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lục thanh bình thiên phú tài tình đáng sợ như thế cho nên còn nghĩ lấy thường quy thủ đoạn đến bóc chết nhưng bây giờ bọn hắn đã trả giá thê thảm đau đớn đại giới lại không kịp thời nghĩ biện pháp liền thật không cách nào ngăn cản thiếu niên này quật khởi nghĩ đến về sau có thể sẽ xuất hiện phụ tử song trí cảnh trong chu phủ tất cả mọi người không rét mà run không tiếc bất cứ giá nào muốn trừ hết người này quân bạch không thể chết vô ích làm gia chủ chu đôn hoàng tán răng ánh mắt như dã lang hung ác bên kia văn gia thu được tin tức này thời điểm đồng dạng lâm vào không gì sánh kịp bi thống cùng nổi giận liền xem như bọn hắn loại này cổ lao thế gia bồi dưỡng được một nhân kiệt cũng không phải chuyện dễ dàng quân không thấy một chút thánh địa thế gia ngay cả một cái c h u y ể n nhân đều không có bên trên được nhân bảng văn gia thế hệ này bên trong xuất hiện hai nhân kiệt đây vốn là mấy trăm năm không có trung hương chi thế tương lai văn gia thật to có hy vọng tại thần đô thần phong đôi huynh đệ này trên tay lại lần nữa cường thịnh lớn mạnh trí ít năm sáu trăm n năm kết quả bọn hắn một vị nhân kiệt cứ như vậy vẫn lạc tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ văn gia lão tổ thanh nhâm lạnh như là thái cổ núi băng thông chi thần đô để hắn từ nam cương trở về vì hắn đệ đệ báo thủ văn thần đô thế hệ thanh niên thứ năm cao thủ mấy trăm năm qua văn ra một cái duy nhất huyết mạch đạt tới yêu cầu có thể tắm rửa trong nhà tồn dấu vạn năm lâu phượng huyết hậu nhân văn ra một mạch trong nhà vốn là có phượng hoàng huyết mạch lưu truyền nhưng theo đời đời truyền thừa huyết mạch dù sao sẽ pha l o n g rơi nhưng khi hậu đại bên trong có thể chất có thể tiếp nhận nguyên tổ phượng huyết lần nữa tắm rửa liền có cơ hội phản tổ trở thành đời thứ nhất tắm rửa phượng huyết lúc nguyên tổ thể chất kia là một nhóm có thể khai sáng ra hiện tại thập đại cổ lao thê ra một trong cường hoành tiên tổ đời thứ nhất bên trong có vài vị tiên tổ đều thành t i ể u lục địa thần tiên vị này tắm rửa phượng huyết người bây giờ đang nam cương c h a m yêu hiện nay đệ đệ của hắn bị lục thanh bình đánh chết chương một trăm sáu mươi mốt thần thông cổ lai lịch tán hoa lâu bên ngoài một trận chiến lục thanh bình một mạch giết bại nhân bảng bên trên hai đại nhân kiệt trước t ử văn thần phong bắt đầu cho đến mười hai tên chu quân bạch kết thúc dựa theo nhân bảng quy củ lục thanh bình tự nhiên mà vậy thay thế rơi chu quân bạch vị trí trở thành mới lên huyền quan bảng không bao lâu về sau liền nhảy lên tấn thăng ba vị người bản này chính là trong giang hồ thường thấy nhất dẫm lên thành danh ví dụ leo núi cửa tới cửa khiêu chiến hậu bối dẫm lên tiền bối danh khí ra mặt là hơn vạn năm đến chưa từng thay đổi giang hồ diện mạo từ xưa có chi nhân bảng cùng sơn bảng bên trên người nhất thời xuất hiện ở phía trên không phải bao nhiêu lợi hại có thể như thời gian dài chiếm lấy tại vị trí nhất định mới nói rõ một người thực lực tuyệt đối cái gọi là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơ n khó đ ặ t ở giang hồ võ lâm bên trong người thanh danh bên trên cũng giống như vậy đánh ra tới một cái danh khí rất dễ dàng nhưng có thể hay không giữ vững cái này danh khí liền cần ngươi phải có đánh danh khí gấp mười khí lực dù sao giang sơn đời nào cũng có người tài ai cũng không biết từ lúc nào trên giang hồ liền sẽ xuất hiện một hai cái quái thai đánh vỡ tất cả mọi người nhận biết bây giờ lục thanh bình tại người giang hồ trong mắt chính là cái kia quái thai thiếu niên hoành không xuất thế tuần tự đánh vỡ rất nhiều suy tư của người nhận biết mới mấy ngày thời gian liền lập nên như thế huy hoàng trên giang hồ hiện tại tin đồn hắn đ ă n g đỉnh thế hệ thanh niên trước mười cũng không bao lâu hiện tại lục thanh bình là huyền quan bảng đơn thứ mười hai phía trước sắp xếp chính là nam cương miêu trại một vị nữ tử tên là lam tĩnh v õ công mặc dù cũng có thể lấy chỗ nhưng có thể lên bảng nguyên nhân chủ yếu là nàng m i ê u cương cổ độc chi thuật người thứ mười là bắc đường bùi g i a bùi ninh lục thanh bình muốn lại tiến hai cái thứ tự liền cần t r ư ớ c vượt qua hai cái này khảm từ trên người của bọn hắn bước qua đi cũng làm như giang hồ tiếp tục truyền ngôn lục thanh bình thời gian qua đi không có vài ngày sau chiến tích lúc hôm nay lục thanh bình đang vương phủ trong hoa viên an nhàn câu cá đột nhiên bên hông truyền âm ngọc giản phóng ra quan mang hắn sát mặt bình tĩnh là mạnh hàn thiền truyền âm mời hắn ra ngoài nói chuyện vừa mới đột phá tu vi lại kinh lịch hai trận đại chiến tu vi đã hoàn toàn vững chắc tiếp xuống đem thể nội bảy đầu kinh mạch chân khí đều dự trữ đầy là mài nước công phu sự t ì n h cũng không thể một sớm một chiều đột phá hắn tạm thời đem tu luyện gấp gáp cảm giác b u n g l ỏ n g đi ra xem một chút mạnh sư tỷ có chuyện gì tìm ta mặt khác núi điểm đăng tựa hồ cũng nên đi trên người hắn viên kia thiên tiên đạo quả mặc dù có thể xưng được là so một tòa cổ xưa thế ra còn muốn chân quý tài phú lại dù sao không phải mình lại tăng thêm mình cũng không có cái gì người đọc sách học vấn đạo lý chú định hắn nắm bắt tới tay bên trên cũng phát huy không được tác dụng còn không bằng tìm một cơ hội đi một chuyến núi điểm đăng bãi phỏng vị kia luân hồi tiền bối tiếp cơ hội đem ngọc khuê chuyển giao nho môn thu hoạch một cái hương sơn thư viện ân tình càng thêm thực tế một chút thế tử đi ra ngoài lần này đi ra ngoài chính là đi gặp bằng hưu bên người không cần mang cái gì hộ vệ mặc dù hắn không mang phía sau âm thầm khẳng định còn có hắn người không biết đang bảo vệ hắn nhưng tổng không đến mức để mạnh hàn thiền trông thấy một mình mang một đội người phó nàng hẹn họ đi hôm nay thành lạc dương bên trong tuyết rơi không quá lớn đây cũng là khai hoàng hai mươi tám năm đông trận tuyết rơi đầu tiên thế tử lúc ra cửa tại lạnh lùng bắc phong bên trong sen lẫn một đinh nửa điểm đ ô n g tuyết theo thời gian trôi qua đ ô n g tuyết dần dần biến lớn cũng liền tại đường đi trên nóc nhà cũng hơi trắng bệnh thời điểm lục thanh bình đi và ước định địa điểm duyệt lai đại tử lâu trông thấy cái tên này lục thanh bình hiểu ý cười một tiếng cất bước đi vào trực tiếp thông qua tiểu nhị đi vào b o phòng mạnh hàn thiền tại trong phòng lập tức nghe được thiếu niên tiếng bước chân mỉm cười mở cửa trong phòng đã tại xấy lấy một bình thanh mai tiểu cười nói ngươi còn chưa kịp trưởng thành liền thường thường ta tại đan hà sản xuất thanh mai đan quầy rượu tuyết rơi lại không lắm lạnh lục thanh bình nhận lấy chén rượu nhìn xem ly rượu bên trong từ xanh dần tím xanh một uống mà xuống cùng lúc đó mạnh hàn thiền tay cầm một khối ngọc bài thả ra cách đâm bình t h ư ớ n g sau đó mở miệng mang theo mấy phần cảm thán nhớ ngày đó chúng ta tại luân hồi điện gặp nhau ngươi mới chỉ có luyện r a cảnh giới khi đó ta còn thực sự tin ngươi lời nói cho là ngươi là cái nào làng g a thiếu niên Dịu dàng nữ tử mỉm cười nhìn xem lục thanh bình, tử mịm xem cười lục ánh mắt tựa như biết nói chuyện đem nửa câu sau chưa xong lời nói biểu thị ra là thế nào cũng sẽ không tin tưởng lúc trước cái kia một bộ đồ đen trên thân còn dính lấy máu đeo đao thiếu niên vậy mà lại là bây giờ d i à n h trấn giang hồ vũ thành vương con trai đồng thời gần như chỉ ở vào kinh thành ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng bên trong liền làm được nàng trong môn sư huynh mấy năm mới làm được sự t ì n h nàng phương nhược vân sư huynh hiện tại cũng tại lục thanh bình xếp hạng dưới lục thanh bình cười nói đây là mạnh sư tỷ còn không có hiện lộ à, những người kia không biết bản lãnh của ngươi không phải bằng sư tỷ tu vi thủ đoạn bên trên huyền quan bảng còn không phải dễ như t r ở bàn tay đã kinh lịch ba lần luân hồi sự kiện đồng thời lần trước như hắn đồng dạng từ cá nhân sự kiện bên trong sống sót mạnh hàn thiền thu hoạch nghĩ đến so hắn tại huyền thiên thăng long đến sự kiện ở bên trong lấy được thu hoạch không ít hắn trừ cái kia ba nghìn công đức bên ngoài đạt được chính là thái cực chân ý truyền thừa cùng tam âm lục yêu đao chính là bởi vì cái này hai đại võ công mới có hắn hiện tại danh chấn giang hồ tiên thiên vô hình vô tượng k i ế m khí cái kia mạnh hàn thiền sẽ có được cái gì đâu phảng phất nhìn ra lục thanh bình ý nghĩ mạnh hàn thiền đối với lục thanh bình không có ẩn tàng bàn tay nàng nhẹ lay động xuất hiện một viên hạt giống cái này thần thông hạt giống lục thanh bình lập tức ngưng mắt đây chính là sư tỷ tại lần trước sự kiện bên trong ban thưởng lục thanh bình trấn kinh cứ việc trước đó mạnh hàn thiền nói qua lần kia đan võ kỳ duyên sự kiện để nàng đạt được luân hồi bên ngoài thời cơ thu hoạch là một kiện tên là thần thông cổ đan phương nhưng hắn không nghĩ tới mạnh hàn thiền thế mà tại sự kiện bên trong đã thu hoạch cái này ban thưởng đây cũng chính là nói mạnh hàn thiền hiện tại mới chỉ là võ đạo trúc cơ viên mãn cũng đã có thể thi triển ra thần thông chi lượt rồi không ít nhất phải ta tu thành thiên nhân huyền quan cảnh về sau mới có thể thi triển ra thần thông thần thông dù sao cũng là thiên địa lực lượng thành hình chỉ dựa vào nhục thân là không thi triển ra được cái này trước mắt mà nói chỉ là một viên thần thông cổ thông qua cùng ta huyết dịch dung hợp phun ra một viên thần thông hạt giống đây cũng là ta hôm nay tới tìm ngươi mục đích mạnh hàn thiền đôi mắt sáng nhìn xem lục thanh bình nói lần này từ luân hồi sự kiện sau khi ra ngoài ta tích lũy cũng đã đầy đủ cho nên dự định ngay tại một tháng này thời gian bên trong xung kích thiên nhân huyền quan còn nhớ rõ ta và ngươi nói cái ước định kia sao nếu như ngươi có thời gian chờ ta đột phá đến thiên nhân huyền quan cảnh về sau chúng ta liền có thể liên thủ hướng miêu cương tìm tòi đến lúc đó ngươi cũng có thể thu hoạch một viên cùng ta trong lòng bàn tay đồng dạng một viên thần thông hạt giống đối với cái này mạo hiểm lục thanh bình đã sớm đáp ứng xuống lúc này hắn nói ta tiếp xuống cũng không có cái gì khác chuyện trọng yếu một tháng sau hoàn toàn có thời gian đến lúc đó nhất định tiến về hôm nay mạnh hàn thiền đến chủ yếu là muốn cùng lục thanh bình định tốt tiến về miêu cương thời gian nếu nàng đột phá tới thiên nhân huyền quan cảnh về sau chính là tại thiên nhân cảnh giới thi triển thần thông cùng cảnh cơ bản không có mấy cái địch thủ lần này đi miêu cương tìm kiếm cái kia đan võ di dấu năm trác đem tăng lên mấy thành n h ư lại tăng thêm hiện tại hoàn toàn nhưng một mình đảm đương một phía lục thanh bình viện trợ lần này đi một nhóm liền ổn thỏa lục thanh bình lúc này lại tương đối hiếu kỳ mạnh hàn thiền trên tay cái này mai thần thông hạt giống năng lực đến tột cùng mạnh sư tỷ bây giờ được cái dạng gì một loại thần thông nhìn thấy lục thanh bình hiếu kỳ về sau mạnh hàn thiền mỉm cười nói cái này muốn từ thần thông cổ tồn tại nói lên ngươi cũng hẳn là biết thiên địa này ở giữa trừ chúng ta nhân tộc còn có yêu ma nhất tộc mặc dù từ khi các viễn cổ thần thánh cùng đánh một trận về sau số lớn yêu ma chỗ man hoang đại địa bị từ trên diêm phủ đại địa cắt chém ra ngoài bây giờ lưu lạc tại vực ngoại tinh không bên trong không được trở về nhưng là trên diêm phủ đại địa như cũ có thật nhiều yêu ma hậu duệ chỉ bất quá bởi vì diêm phủ đại địa còn dư lại đều là nhân tộc tại mảnh này nhân tộc đại địa bên trên cơ bản không có bọn hắn sinh hoạt không gian chỉ có thể bị ép trốn ở rừng thiêng nước độc ở giữa kéo dài hơi tàn nhưng mặc dù như thế yêu ma nhất tộc trời sinh một ít đặc dị thiên phú cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến mất thí dụ như trong bọn họ có chút hiếm thấy chủng tộc sinh ra liền sẽ có thiên phú thần thông loại vật này mà thần thông cổ phương pháp l u y ệ n chế chính là bắt được cái này yêu ma sắp tới lấy cái kia chuyển hậu kỳ trên phương thuốc phương pháp luyện hóa trở thành đàn cổ ăn vào dạng này tu sĩ cho dù là không có tu thành thần thông pháp tướng nhưng cũng có thể thông qua yêu ma nhất tộc luyện thành thần thông cổ làm môi giới sớm thi triển ra thần thông năm đó phần này thần thông cổ đan phương đánh rơi là đan hà phúc địa một kiện đại sự từ mạnh hàn thiền giảng thuật lục thanh bình liền đã nghe thấy phần này đan phương chân quý có thể tưởng tượng tại phần này đan phương không có đánh rơi trước đan hà phúc địa đệ tử một đời tại thần thông pháp tướng trước đó sẽ đến cỡ nào cường thế bất quá đan phương này đánh rơi đã thật lâu tại mạnh hàn thiền giới thiệu bên trong lần kia sự kiện là lấy đan hà phúc địa nữ tiền bối ngoài ý muốn phát hiện đan phương này hạ lạc sau đó mới bước vào giang hồ cùng con trai của võ lâm minh chủ kết duyên cố sự chân chính đan hà phúc địa đánh rơi đan phương thời gian l à tại mấy ngàn năm trước một lần thánh địa đại biến trong môn xuất hiện một tên phản đồ cùng yêu ma sinh ra tình cảm cô y đánh cắp phần này đan phương cũng tiêu hủy đan hà phúc địa bên trong tất cả phúc khác cái kia phản đồ điểm xuất phát là bắt nguồn từ đối với yêu ma nhất tộc thương hại n g h e mạnh hàn thiền nói đến đây chút lịch sử lục thanh bình cũng không có gì thương hại hán kiếp trước cũng không phải là động vật gì bảo hộ hiệp hội người cũng không cự tuyệt ăn thịt chó húng chi tại thế giới này yêu ma nhất tộc cũng không phải cái gì người vật vô hại c h ú n g tộc chúng đã từng là uy hiếp được nhân loại sinh tử tồn vong nhất tộc vốn là cựu địch đối lập lấy ở đâu nhiều như vậy thương hại không thương hại cho nên hắn không cảm thấy một cử động kia có cái gì tàn nhẫn hắn là kiên định nhân tộc chủ nghĩa người không có theo man hoang đại địa rời đi yêu ma tại diêm phủ bên trên rơi xuống bây giờ tình cảnh như thế này chỉ là được làm v u a thua làm giặc thôi mạnh hàn thiền cũng tương tự không có cái gì tâm tư khác nàng chỉ là đơn thuần giảng thuật thần thông hạt giống phía sau cố sự cuối cùng nói đến chính đề cho nên cái này thần thông năng lực là bắt nguồn từ thần thông cổ bên trong yêu ma yêu ma là thần thông gì năng lực thần thông cổ năng lực chính là cái gì trong tay của ta viên này thần thông hạt giống là từ một đầu giác mộc giao luyện thành cho nên nó thần thông là chấp trưởng mục t ú c chương một trăm sáu mươi hai thư viện truyền nhân mạnh hàn thiền viên này thần thông hạt giống là từ một viên giác mộc giao luyện hóa m à thành cho nên thần thông năng lực là trưởng khống mộc trúc tri vật một vì một trong ngũ hành giác mộc giao càng là chỉ ở thần thú thanh long phía dưới y ê u ma như về sau có cơ hội lấy được thanh long chi huyết môn thần thông này nói không chính xác có thể tấn thăng làm thanh long tiên thuật lục thanh bình xuất phát từ nội tâm tán thưởng hán tử khi tiến vào vũ thành vương phủ về sau đối với tu hành giới các loại truyền thuyết ít ai biết đến hiểu rõ cũng càng thêm tăng nhiều mà nếu như đi nam cương chỗ kia tất cả đều là rậm rạp lão lâm lại tăng thêm t r ư ớ n g khí những vật này có mạnh sư tỷ cái này đan hà thánh địa luyện đan tử đệ lại có nàng đây trên tay nhưng trưởng khống thiên hạ m ộ t c h ú t c h i vật thần thông lần này đi nam cương thật sự là quá có n ă n g chắc mạnh hàn thiên mỉm cười nói ta ngược lại là coi trọng môn thần thông này về sau thúc đẩy sinh trưởng thực vật năng lực ta là đan hà phúc địa đệ tử chú định lấy đan đạo làm chủ không thể không nói luân hồi điện ban thưởng cho ta môn này thần thông cổ năng lực đối với ta về sau tu hành phát triển quá mức phù hợp từ một điểm này nhìn lại luân hồi điện vì bồi dưỡng những thứ này bọn hắn những thứ này luân hồi giả cũng có thể nói là không di dư lực vì bọn họ cung cấp tương lai phương hướng mục đích tính rất đơn thuần chính là hy vọng bọn họ có thể tương lai leo lên thần thánh chi vị lục thanh bình đối với điểm này không phát biểu bình luận lần này đáp ứng nam cương một nhóm thời gian cụ thể về sau hắn ngược lại hỏi ngày ấy mạnh hàn thiền tại luân hồi điện bên trong lưu âm không biết sư tỷ vậy lưu âm ngọc giản bên trong nói nho môn thịnh điện là thế nào một chuyện vì sao ta đi vào kinh thành về sau cũng không có nghe nói có quan hệ tin đồn truyền tới n g à y ấy tại quốc kiến bên trên hai mắt ánh mắt quá nhiều lại tăng thêm nho môn đệ tử bản môn cũng ở bên kia không có tin đồn truyền ra hiển nhiên là hương sơn thư viện không nguyện ý phô trương quá mức h ắ n tự nhiên không tốt trắng trận đi nghe ngóng lúc này trong âm thầm rốt cục có thể hiếu kỳ hỏi ra liên quan tới nho môn sự tình trước đó tại tôn t ử chân nhân làm hắn đến kinh trên đường xuyên thấu qua tôn t ử chân nhân trong miệng đại khái để hắn biết được đại khái đủ là vị kia hương sơn thư viện lao thư sinh chu thừa hoàng ngay lập tức đem đi tây phương sợ muốn tuyển chọn người nối nghiệp nhưng cụ thể tin tức liền ngay cả vũ thành vương phủ cũng không biết rõ lắm mạnh hàn thiền lúc này hơi trầm ngâm suy tư liên tục hay là lựa chọn không có dấu diếm lục thanh bình nhân tiện nói tuy nói đây là nho môn tạm thời giữ kín không nói ra một sự kiện bất quá nói cho ngươi cũng không có gì lớn không được chỉ là ngươi không muốn lại truyền đi là được sau đó tại lục thanh bình liên tục cam đoan dưới mạnh hàn thiền nói tới ngọn n g u ồ n chúng ta đan hà phúc địa từ phu tử thành thánh một đời kia liền cùng hương sơn thư viện quan hệ không ít ở trong đó liên lụy đến đan hà tổ sư cùng nho môn một vị tiền bối quan hệ nơi này ta là tiểu bối không thật nhiều nói tóm lại chúng ta đan hà cùng hương sơn thư viện là tam giáo trong thánh địa quan hệ tốt nhất hai phái ngay tại mấy tháng trước chúng ta thu được thư viện truyền tin nói cùng thế hệ này hương sơn thư viện lão viện chủ chu thừa hoàng thiên mệnh sắp tới sẽ đến nay cuối năm thọ hết chết giả đây là cái đ ỗ n g nhiên tin dữ liền ngay cả hương sơn thư viện cũng không có chuẩn bị bọn hắn trước đó còn tưởng rằng lão viện chủ có thể sống một trăm tuổi đâu lão viện chủ đ ỗ n g nhiên minh bạch ngày về chuyện này đối với nho môn đến nói là một cái biến cố lớn bọn hắn trước đó còn không c ó chuẩn bị còn chưa tuyển ra đời sau người nối nghiệp lục thanh bình hiếu kỳ trực tiếp hỏi theo lý mà nói vị kia c h ú lão viện chủ đã năm hơn hơn tám mươi cái này tám mươi năm qua hương sơn thư viện bên trong làm sao đều kinh lịch trí ít hai đời người làm sao cũng không đến nỗi một cái có thể đem ra được người nối nghiệp đều không có a nho môn không phải dễ dàng nhất gia đại tại sao mạnh hàn thiền thở dài nói cái này cùng nho môn ba mươi năm trước hai người có quan hệ một người gọi là trần ngọc kinh một người gọi là vệ phượng tiên trần ngọc kinh vốn là hương sơn thư viện bên trong nhất có nhìn tiếp tục lao tiên sinh đạo thống người kết quả bởi vì một ý nghĩ a sai lầm từ xấu tiền đồ càng là trực tiếp tại hương sơn thư viện bên trong thân bại danh liệt sau đó không biết tung tích lúc đầu trần ngọc kinh bị trục xuất thư viện tự nhiên giờ đến phiên vệ phượng thiên tiếp tục đạo thống nhưng ai biết lao tiên sinh lại từ đầu đến cuối không có quyết nghị vệ phượng thiên làm truyền nhân gây vị này người đọc sách trong cơn tức giận cũng rời đi thư viện người lời trước bên trong nhất có nhìn tiếp tục đạo thống hai vị người đọc sách mất tích bất đắc dị hương sơn thư viện Tự thể thế nhiên này chỉ chờ hệ đợi là có ba người này trời sinh chính là đọc sách nghiên cứu học vấn liệu thậm chí ngay cả giang hồ nửa điểm cũng không có vượt vào chính là vài tòa trong học đường phổ thông ba người thậm chí ngay cả chính bọn họ cũng không biết mình trở thành nho môn thánh địa hương sơn thư viện ba cái lựa chọn cái này có lẽ cũng là c h ú lão tiên sinh tại lần trước kinh nghiệm về sau quyết định vấn đề là ngay tại ba người này còn không có trưởng thành thời điểm c h ú lão tiên sinh liền muốn tuổi thọ sắp tới cho nên nhất định phải tại năm t r ư ớ c lao tiên sinh còn tại thế thời điểm từ trong miệng hắn định ra truyền nhân nếu không có thể sẽ để hương sơn thư viện bên trong sinh ra phe phái chi tranh các tôn một người trận này từ ba cái trẻ tuổi người đọc sách bên trong tuyển gia truyền nhân thí luyện liền muốn tại sau bảy ngày bắt đầu đây là một lần đối với hương sơn thư viện rất trọng y ế u truyền thừa thịnh điển nhưng bởi vì có vài thập niên trước sự kiện kia thư viện cảm thấy vị kia năm đó ngẩm phẫn rời đi người đọc sách có khả năng sẽ tại lao tiên sinh qua đời thời điểm trở về gặp hắn một mặt người này là cái không ổn định nhân tố cho nên hy vọng đan hà phúc địa có thể đến giúp đỡ cảnh giác người kia lúc đầu cũng không cần chúng ta tới nguyên nhân là hương sơn thư viện thế hệ này bên trong nho lệnh tôn tĩnh chi tiên sinh đã nửa năm không có hành tùng bất đắc dĩ thư viện chỉ có thể hướng đan hà xin giúp đỡ hy vọng phái ít nhân thủ tới hỗ trợ để phòng năm đó vị kia người đọc sách lục thanh bình nghe đến đó lưỡi lưỡi cần hai đại thánh địa đều cảnh giác vị kia người đọc sách vệ phượng tiên hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự có thể đáng thật tình như thế đối đãi đợi đến chu lão tiên sinh chân chính truyền nhân sau khi xuất hiện Cũng nho môn lịch đại viện chủ không giống với phật môn phật môn như chùa kim cương chùa kim cương phương trượng cũng không cần tu vì cao nhất cái kia cũng không cần phật hiệu cao nhất cái kia cần chính là có thể nhất kinh doanh tốt một cái môn phái người cho nên chùa kim cương phương trượng không phải huyền diệt cũng không phải huyền duyên mà là huyền tịch nhưng hương sơn thư viện khác biệt có lẽ là bởi vì nho môn con đường tu hành khác biệt nho môn chân chính người tu hành hay là lấy đọc sách làm chủ lại tăng thêm phu tử tại nơi nào đó toa c h ấ n cho tới nay đọc sách nghiên cứu học vấn đều là nho môn bên trong lớn nhất chính thống con đường thậm chí không phải chân chính nghiên cứu học vấn người đọc sách còn muốn tại nho môn bên trong địa vị thấp một chút nho môn một thế hệ thời gian rất ngắn chỉ có không đến sáu bảy mươi năm nhiều lắm là một trăm năm liền đến đầu nhưng mỗi một đời viện chủ đều không ngoại lệ đều là chân chính người đọc sách có thể lấy tự thân đạo lý học v ấ n áp đảo đồng môn cái kia một người mới có thể lãnh tụ cái này diêm phù một phần ba nho môn thánh địa cho nên có lẽ hiện tại ba cái kia đọc sách hạt giống mới không đến mười mấy chừng hai mươi tuổi nhưng bọn hắn một cái trong đó người trẻ tuổi chính là đời tiếp theo nho môn thánh địa viện chủ không thể nghi ngờ nô tú nho ứng phi hoa chi mệnh lục thanh bình thầm nhủ trong lòng ba người này danh tự mà nghe được đan hà phúc địa đến đây nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tương đương với nho môn đảm nhiệm hộ pháp chức trách nguyên thần chân nhân tôn tĩnh chi tiên sinh đã nửa năm không có hành tung tại tôn tĩnh chi không rõ sống chết thời điểm thư viện mất đi không chỉ là một cái nguyên thần chân nhân hay là một viên thiên tiên đạo quả chân chính lực lượng giảm mạnh một phần ba cho nên nhất định phải để đan hà phúc địa cũng p h ả i người tới hỗ trợ t ò a c h ấ n mới có thể bảo đảm một thỏa thì ra là thế lục thanh bình hoàn toàn hiểu rõ một ít chuyện chân tướng cùng nội tỉnh đồng thời đối với mình trên người viên kia thiên tiên đạo quả trong lòng biết nhất định phải mau chóng trả lại mà còn tuyệt đối không thể tự kiềm chế đi trả như thế mình căn bản không có cách nào giải thích tôn tĩnh chi xem ra hôm nay sau khi trở về ngày mai liền nên đi núi điểm đăng rừng đảo tìm vị kia luân hồi tiền bối lý xuân phong sau đó hai người tại trong tiểu lâu tiếp tục nói chuyện một chút sự tình lục thanh bình cáo từ về vương phủ cũng chuẩn bị một chút bắt đầu tiến về núi điểm đăng c h ư một trăm sáu mươi ba lý xuân phong cùng mạnh hàn thiền gặp một lần về sau ngày thứ hai thế tử điện hạ từ bên ngoài kinh thành khinh kỵ mà ra chỉ đem tùy hành nằm tên hộ vệ tiến về núi điểm đang dừng đảo nơi này khoảng cách kinh thành hay là có một khoảng cách mà khi lục thanh bình ra khỏi thành tin tức truyền vào những nhà khác rất nhiều người thai mắt bên trong về sau từ đó lại gây nên một chút c u ầ n c u ộ n sóng ẩm nhưng cái này cũng không hề là lục thanh bình lo lắng sự tình bởi vì hắn cái kia tùy hành năm người bên trong trong đó một người liền bao quát lấy vũ thành vương phủ nguyên thần đại chân nhân tôn tử lục khởi tại đoạn này nhi tử đại xuất danh tiếng trong lúc đó biết lục thanh bình hoàn toàn chính xác vì hắn vì hoàng thượng đều không chịu thua kém nhưng là cũng có thể dự báo đến tại nhi tử thu hoạch được như thế đột xuất danh vọng về sau nhi tử tại trong mắt một số người uy hiếp đem từ trước kia tiểu đả tiểu nháo thẳng tắp lên cao cho nên tôn từ này đến kinh thành về sau liền đặc biệt bị lục khởi phó thác trở thành chuyên môn bảo hộ lục thanh bình đại cao thủ tại dạng này một vị nguyên thần đại chân nhân bảo vệ dưới tin tưởng trừ phi là sơn bảng trên có tên cường đại thần tiên hoặc là lục địa thần tiên tự mình xuất thủ nếu không một chút hạ c ử u lưu người tu hành căn bản cũng không muốn vọng tưởng đụng phải thế tử điện hạ một cọng tóc g á i lý xuân phong trên đường tôn tử chân nhân lúc này thì thảo đọc lấy ba chữ này nội tâm dâng lên một cô mê hoặc lục thanh bình từ đem nho môn ngọc khuê cho tôn tử chân nhân sau khi xem liền có quan hệ với một bộ phận tôn tĩnh chi xin nhờ không có dấu diếm đều nói cho tôn tử chân nhân nói đến đây đi phải hoàn thành tôn tĩnh chi lâm chúng phó thác đem thứ này mang cho lý xuân phong người này hắn đem việc này nói cho tôn tử nghe đã có vài ngày đồng thời lục khởi cũng tự nhiên biết tin tức này nhưng mặc kệ là đã ở nhân gian sống hơn mấy trăm năm lao thần tiên tôn tử hay là tại nam tùy cảnh nội quyền khuynh thiên hạ vũ thành vương lục khởi đều vậy mà không có ở quá khứ mấy chục năm thậm chí càng lâu có nghe nói qua lý xuân phong nhân vật này tồn tại trên giang hồ cho tới bây giờ đều không có liên quan tới truyền thuyết của hắn nhưng làm hương sơn thư viện tam đại chấp ngọc người trong đó nho lệnh bạn của tôn tĩnh chi lý xuân phong tất nhiên không thể nào là nhân vật đơn giản gì một người như vậy cho tới bây giờ đều không có trên giang hồ ném đầu lộ mặt quả thực có một ít đại ẩn sĩ ý tứ tóm lại thế tử lần này vẫn là muốn cẩn thận là hơn một khi tu vi cảnh giới của hắn viễn siêu lao phu đ o á n trước như vậy chuyến này liền tồn tại nhất định phong hiểm lao chân nhân đối với mình giải quyết không được đối thủ bình thường đều ôm lấy tính cảnh giác cho dù lục thanh bình là mang theo tôn tĩnh chi nhắc nhở đi nhưng làm trên giang hồ đã kinh lịch mấy trăm năm mưa gió lao chân nhân đến nói người nào chuyện gì đều gặp hắn không có khả năng đối với hoàn toàn không biết cũng không hiểu rõ người tín nhiệm lại không dám cầm lục thanh bình đến mạo hiểm ừm ta biết lục thanh bình nghiêm túc gật đầu nói hắn cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy hay là cẩn thận là hơn càng tốt hơn thế tử điện hạ đi ra ngoài khoác một kiện áo khoác cưỡi ngựa mà đi tại một đám hộ vệ thủ hộ dưới quý khí bước người một đường đạp mã mà đi cưới phải là vũ thành vương phủ thanh giao long câu rất nhanh liền ra kinh thành tại xế chiều thời khác một đoàn nhân mã đi vào tòa này khoảng cách kinh thành có ba trăm dặm vắng vẻ núi nhỏ núi này bề ngoài quái dị tương tự nến xem ra không giống tự nhiên quỷ phủ thành t i ể u ngược lại có chút nhân công mở ý tứ thế tử một đoàn người đến đến chân núi bởi vì tạm thời còn không rõ ràng lắm lý xuân phong tính tình lục thanh bình bọn người xuống ngựa mà đi lấy biểu hiện nhóm người mình không có chút nào ác ý dù sao có tôn từ cái này đ ạ i chân nhân tại quá mức đáng chú ý lục thanh bình lúc này nhìn bên cạnh lao chân nhân một chút nhẹ gật đầu ra hiệu mở miệng cũng chỉ có lao chân nhân bực này tu vi mới có thể để cho thanh âm c h u y ể n khắp núi này vũ thành vương phủ thế tử lục thanh bình đến đây tiếp núi này chủ nhân nhìn hiện thân gặp mặt lao chân nhân nhẹ nhàng mở miệng thanh âm lại dung nhập trong gió thổi lượt trên núi mỗi một nơi hẻo lánh cũng liền tại tôn từ mở miệng không đến mấy hơi thở sau lúc đầu bởi vì là mùa đông xem ra chủi l ù i hôi bại đỉnh núi vậy mà trở nên sinh cơ r ồ i dào lên sau đó lại có một cỗ hoa đào hương thơm từ trong núi t r u y ề n ra chào tiên sinh nói gần đây sẽ có người tới bái phỏng mời mấy vị quý khách lên núi đi là một đạo thanh thúy thanh âm thiếu niên từ trong núi t r u y ề n đến lục thanh bình nghe vậy trong lòng hơi đậu lý xuân phong đã sớm biết bọn hắn sẽ đến coi như hắn biết tôn tĩnh chi không có sống qua nhiệm vụ cũng không có khả năng biết mình cùng Chi lúc cũng Chi Ngọc của có bước chút càng chạy cùng chân chút cảnh. không năng mình Tôn Tĩnh kiện bên trong, cũng đáp ứng Tôn Tĩnh muốn đem Ngọc Khuê đưa đến nơi này、à. Trong lòng của hắn suy nghĩ lấp lẻ, nhưng không có dừng bước lại, mà là bắt đầu lên núi, một hồi nhìn thấy người lớn mật hỏi một chút liền rõ ràng.、Một、đoàn người lên núi, nhìn ngay núi không giống nhau chút nào trong núi phong khả Khuê hồi thấy hỏi theo thấy lóe, biết bắt tại lại, tại một một mật một Một từ đem mà mà vừa vậy đưa lấp là sự suy rõ đáp đầu đầu à. dương đào hoa đào nở rộ lúc này là mùa đông hoa đào lại tại nơi này nở rộ làm trái mùa mùa b ằ nguyễn vào này à chứng minh nơi đây chủ nhân bất Nhìn xem khắp núi khai biến đây một điểm, phạm. xem m bất đủ để khai chủ khắp hồng dương đảo. Lao chân nhân có chút dương ngưng trọng, nói, n đảo. Lao có u cảnh chẳng o con cho nên mới có thể giấu giếm được nơi này quanh mình phổ thông、bách、tính con mắt, chỉ có được cho phép lên núi người, mới có thể trông thấy núi này chân diện、mụ. Huyến cảnh mới giếm mắt, mới mụ. giấu có được bách chỉ có được có c thể thể thấy phổ phép h có gì lạ nhưng có thể để cho tôn từ ngay từ đầu cũng nhìn không ra mánh khỏe nguyễn cảnh đã nói lên nơi đây chủ nhân tu vi đáng sợ ngay cả tôn t ử chân nhân trước đó cũng đều nhìn không thấu cái kia trụi l ù i núi hoang thế mà là che giấu khó trách lý xuân phong không muốn người biết như thế tinh diệu thủ đoạn coi như ngay cả nguyên thần đại chân nhân đi ngang qua cũng sẽ không phát hiện nơi này chân tướng bình thường người tu hành liền càng không rõ ràng b ă n g vào điểm này lao chân nhân âm thầm phán đoán cái này lý xuân phong là một cái mười phần t h n sĩ nếu như hắn dày bước giang hồ tuyệt đối có thể vào sơn bảng đỉnh tiêm thần tiên liệt kê nhưng cũng bởi vậy để hắn càng thêm đề cao cảnh giác theo tiếp tục đi lên phía trước dần dần tại hương hoa rực rỡ rừng đào ở giữa xuất hiện một cái thân mặc áo màu làm con thiếu niên xem ra cùng lục thanh bình không xê xích bao nhiêu treo mỉm cười nói tiên sinh chỉ làm cho thế tử điện hạ một người tiến hàn xá còn mời cái khắc tiền bối tại rừng đào chờ tôn tử chân nhân lập tức nhăn lại lông mày lục thanh bình lúc này trong lòng suy tư từ vừa rồi tôn tử chân nhân biểu lộ hắn đã nhìn ra vị này rừng đào chủ nhân cũng chính là tôn t ị n h chi trong miệng trước mắt tại trên diêm phủ đại địa luân hồi giả trong đội ngũ mạnh nhất người căn bản không phải tôn từ chân nhân có thể ứng phó người nếu như đối phương muốn ra tay với mình e là cho dù có tôn từ chân nhân cùng đi cũng không làm nên chuyện gì cho nên như là đã đến lục thanh bình liền đối với lao chân nhân nhẹ gật đầu vậy ngài chờ đợi ở đây yên tâm ta đi một chút liền về lao chân nhân vốn còn nghĩ c a o mày đối với cái kia dẫn đường thiếu niên nói câu cái gì nhưng hắn nghĩ nghĩ vẫn gật đầu chỉ có thể kỳ vọng vũ thành vương phụ lực uy hiếp đối với cái này ở giữa chủ nhân hữu hiệu để hắn cho dù có cái gì làm loạn tâm tư cũng phải bận tâm vương ra tồn tại hoa đào rực rỡ đường lại không dài lục thanh bình tạm thời cáo biệt lao chân nhân về sau đi theo vị kia dẫn đường thiếu niên tiến lên trên đường đi đều không có nhìn thấy những người khác suy nghĩ một lát vẫn là không nhịn được hiếu kỳ mở miệng chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ ngươi xưng hô i như thế nào thiếu niên mở miệng cười rất có lễ phép ta gọi a đăng là t i ề n sinh đồng tử nơi này chỉ có ta cùng t i ề n sinh hai người ở thế tử điện hạ mấy người là trừ qua mấy cái kia sư thúc bên ngoài trăm năm qua duy nhất tiến vào nơi này người xa lạ a đăng mở miệng nói tiếp đồng thời ngự khí hỏi ý lục thanh bình liền không còn xa lạ trực tiếp hỏi lên a đăng nhà ngươi tiên sinh cũng hẳn là một vị tu hành rất cao tiền bối tại sao phải ẩn cư ở chỗ này đây cái này a đăng mặt lộ vẻ do dự không biết là nên nói tốt hay là không nên nói tốt lục thanh bình thấy thế cười cười nói không thể nói cũng không quan hệ a đăng đối với lục thanh bình thiện ý cười cười tựa hồ tại cảm tạ thiếu niên lý giải rất nhanh liền đến rừng đào cuối cùng tại cái này rừng đào cuối cùng có nông gia tiểu viện đồng dạng ốc xá a đăng đem lục thanh bình lĩnh được nơi này chỉ vào trong nội viện một gian khách phòng nói tiên sinh phân thân huyễn ảnh trong phòng chờ thế tử phân thân huyễn ảnh chân nhân bản tôn vậy mà không tại núi điểm đăng lục thanh bình lúc này sinh ra kinh ngạc hắn chỉ là ngắn ngủi sinh ra một chút dị dạng cảm xúc nhưng không nói thêm gì đối với a đang nhẹ gật đầu liền hướng phía gian phòng kia đi tới nơi này hoàn toàn liền cùng một hộ nông gia tiểu viện không có khác nhau lục thanh bình thậm chí chú ý tới trong nội viện còn có bếp lò ống khói đang bốc khói tựa hồ a đang tại gia tiếp mình trước đó đang phòng bếp nấu cơm cửa phòng làm ở nhưng bốn phía cửa sổ lại không mở nhưng từ bên ngoài nhìn lại trong phòng nhưng rất sáng tựa hồ trong phòng điểm một ngọn đèn lục thanh bình đi thẳng vào lập tức trông thấy trong phòng có một người mặc trường bảo màu xanh ra trời nam tử bóng lưng không đợi hắn mở miệng nam tử đưa lưng về phía hắn nói chuyện trước tiếng nói dịu có một cỗ khiến người như tắm gió xuân cảm giác coi như không có đợi đến tính chi trở về về sau lý mỗ liền rõ ràng hắn vĩnh viễn lưu tại trong luân hồi không thể lại cho ta chờ gặp lại bất quá ta lại tại ra luân hồi sau tại trên diêm phủ đại địa cảm ứng được hắn một sợi khí tức nghĩ đến xác nhận hắn tại sự kiện bên trong gặp một vị trong luân hồi người giao phó thứ gì nhưng bởi vì lý mô nhất định phải có một kiện khẩn cấp đại sự muốn đi trước nam cương một chuyến không thể dừng lại cho nên liền chỉ có thể lưu lại chờ một sợi phân thần chờ ngươi ở đây nói dứt lời về sau lý xuân phong vừa quay đầu đây là một cái diện mạo rất tôn quý ưu nhã nam tử lục thanh bình nghe xong vị này luân hồi tiền bối lời nói về sau giải khai vì cái gì hắn biết mình sẽ đến bái phỏng cũng chuyên môn chờ mê hoặc tại lý xuân phong nhìn chăm chú lục thanh bình lấy ra ngọc khuê nói đây là tôn tĩnh chi tiền bối muốn ta đến giao cho tiền bối xin tiền bối thay chuyển giao nho môn nhưng mà đối với lục thanh bình hôm nay đến trả lại ngọc khuê hành động lý xuân phong chỉ là nhìn xem cái này ngọc khuê sau đó lắc đầu cái này đồ vật ta hiện tại không thể nhận lấy còn cần nhờ ngươi thay đảm bảo một đoạn thời gian vì cái gì lục thanh bình lộ ra mười phần ngạc nhiên chính mình cũng đưa tới cửa còn muốn mình đảm bảo thứ này hiện tại lưu tại trên người mình lại vô dụng hắn còn chờ lấy trả lại xong về sau nho môn thiếu một món nợ ân tình của mình hoặc lý xuân phong cũng có thể hứa cho mình cái gì khao càng thực tế chút đâu kết quả lý xuân phong câu nói này mới ra mình đây là tính một chuyến tay không sao chương một trăm sáu mươi bốn nhân bảng bên trên luân hồi giả vì cái gì chính mình cũng chuyên môn đem cái này ngọc khuê đưa tới cửa lý xuân phong lại còn không m u ố n mấu chốt thứ này trước mắt tại trong tay mình cũng không hề dùng a mình cũng không phải cái gì nho ra nghiên cứu học vấn người đọc sách cầm nó tựa như đúng đúng không cầm một cái bảo tàng mà không có cửa mà vào một khối vàng cũng không lấy ra tới đối với lục thanh bình nghĩ hoặc lý xuân phong cũng rất thẳng thắn lưu loát không có kéo dài chuyển biến nói thẳng bởi vì lý mỗ lần này đi nam cương việc cần phải làm ngay cả chính ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể còn sống trở về cho nên đối với t i n h chi nho môn phó thác chỉ có thể là có lòng không đủ lực cái này đồ vật phải đợi ta có thể còn sống trở về thời điểm mới có nắm chắc đưa nó đưa về nho môn đưa đến tính chi sở thuộc ý trên thân người lục thanh bình nghe vậy rung động trong lòng mặc kệ là trước kia tôn tĩnh chi di ngôn bên trong đối với lý xuân phong tôn sùng gọi hắn là trước mắt trên diêm phủ đại địa mạnh nhất hai cái luân hồi trong đội ngũ duy nhị cường người càng truyền hắn chính là ba đạo đồng tu cường đại người tu hành lại từ hôm nay tôn từ chân nhân các loại đối với núi điểm đăng kinh ngạc đều đã cho thấy coi như vị này t r u y ề n hướng kỳ uy tín lâu năm luân hồi giả không phải lục địa thần tiên cũng bởi vì ba đạo đồng tu nguyên nhân chí ít luận chiến lực sẽ không h ư lục địa thần tiên ngay cả dạng này một cái trong luân hồi nhân vật truyền kỳ vậy mà không thể cam đoan mình lần này đi nam cương an toàn như vậy hắn khả năng gặp phải nguy hiểm là cái gì tầng cấp chỉ sợ trừ tề vương tôn ba đạo tu đầy chỉ kém cuối cùng nhảy lên thiên hạ đệ nhất hay là trương lão đạo tu đầy hai đạo cực mạnh tiên nhân chưa có người có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn đi nam cương đến tột cùng có cái gì tại lục thanh bình che giấu không được rung động ánh mắt nghi ngờ dưới lý xuân phong lắc đầu nói đây là tất cả luân hồi giả tới mức độ này đều muốn đến gần diêm phù bí mật người ta là người trong đồng đạo tự nhiên rõ ràng luân hồi sự kiện đều là đối với từng trải qua s ự lần nữa diễn dịch cho nên theo không ngừng kinh lịch sự kiện càng đi cuối cùng tiếp xúc đến lịch sử bí ẩn liền muốn càng h ạ c h tâm thậm chí sẽ là đã từng nào đó một đoạn cổ sử bên trong ảnh hưởng diêm phù đại địa dung chuyển sự kiện lớn lần này cụ thể là chuyện gì nhất định phải để lý mộ muốn đi nam cương cũng không thể nói cho ngươi chuyện này người biết càng ít càng tốt trước mắt cũng chỉ có lý mô cùng ta mấy cái đồng đội biết được mà thôi mà bọn hắn cũng cùng lý mô đồng dạng tiến về mấy cái khác địa phương đi làm chuyện giống vậy cho nên cái này quan hệ đến nho môn trọng đại truyền thừa tín vật chúng ta mặc dù đều là t ĩ n h chi đồng đội cũng rất muốn hỗ trợ lại phân thân thiếu phương pháp chỉ có thể nhờ ngươi lại nhiều cầm cầm một đoạn thời gian chờ trong chúng ta bất cứ người nào trở về đều sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn cùng cảm tạng lục thanh bình như có điều suy nghĩ như có điều suy nghĩ mà hỏi thứ này ta trước mắt cũng không thể trực tiếp giao cho nho môn đi. tôn t ĩ n h chi sở dĩ để hắn thông qua lý xuân phong con đường chuyển giao nho môn chỉ sợ chính là bởi vì có một loại nào đó không thể nói nói nguyên nhân lý xuân phong lo lắng nói nho môn hương sơn thư viện từ khi đời trước cái kia hai cái người đọc sách về sau liền không còn là đã từng thùng sắt một khối xuất hiện rất nhiều thanh âm loại tình huống này chỉ sợ phải kéo dài đến đời tiếp theo viện chủ lần nữa lấy đại học v ấ n nhất thống môn nhân về sau mới có thể bị cải biến năm đó hương sơn thư viện hai đại đọc sách hạt giống nhất thời du sáng đều có phong thái phân biệt đều dọc theo thuộc về mình một bộ học vấn đạo lý riêng phần mình có thật nhiều ứng theo nhưng cuối cùng tại trần ngọc kinh một bước đọc sai bị trục xuất sư môn về sau cũng không so với kém vệ phượng thiên vậy mà chậm chạp chưa thể đạt được lão viện chủ truyền nhân ý l ý ý ý bắt thân phận khiến cho chịu đựng ba năm sau bị tức giận mà đi hai người này mặc dù biến mất nhưng bọn hắn học vấn tư tưởng lưu lại ảnh hưởng lại làm cho cái kia về sau nho môn p â n ra mấy phái chân chính người đọc sách c h i tuổi thọ chỉ có không đến trăm năm năm đó những cái kia nhận trần về hai người ảnh hưởng người đọc sách bây giờ chính là thịnh niên thời điểm tại hương sơn thư viện bên trong riêng phần mình đều tọa chấn vị trí trọng yếu năm đó bọn hắn bị hai người kia tư tưởng ảnh hưởng sâu bao nhiêu bây giờ tại âm thầm liền có bao nhiêu đối lập Trừ qua tôn tĩnh chi cái này ngọc khuê bên ngoài mặt khác hai đại thánh vật ngọc bích cùng ngọc hoàn đều tại cái này hai phái bên trong một nhân thủ bên trên mà vừa v ậ n tôn tĩnh chi bởi vì là nửa tu hành nửa đọc sách nguyên nhân tuổi tác đã lâu xem như hơn trăm năm trước lao nhân cũng không có bị cái này hai phái bên trong bất luận cái gì một phái tư tưởng ảnh hưởng là một cái hoàn toàn trung lập thánh vật chấp chừng giả tại hắn sau khi chết làm chín đại nho môn thánh vật một trong ngọc q u ê tuyệt đối không thể tùy tiện cho cái này hai phái bên trong bất kỳ người nào một khi cho bất kỳ bên nào cái này thiên bình lập tức nghiêng có thể sẽ cho nho môn nội bộ tạo thành thê thảm đau đớn ảnh hưởng để thế như một phái bị hoàn toàn đẻ xuống cuối cùng đại thương nguyên khí chính là hương sơn thư viện bản thân tôn tính chi trước khi chết vẫn lo lắng cái này thánh vật nếu là lời nhắn nhủ không đủ thỏa đáng rất có thể sẽ dẫn phát loại chuyện này cho nên hy vọng lý xuân phong có thể giúp hắn tại cái kia đ ư ờ n g kim ba cái đọc sách hạt giống bên trong lựa chọn một cái đại khí đem thánh vật đưa cho người kia bây giờ có thể giải quyết năm đó trần vậy hai người lưu lại tư tưởng thai h ỏ a ngầm biện pháp duy nhất chính là ở phía sau trong hơn mười năm nho môn có thể xuất hiện một cái tuyệt đại người đọc sách có thể đưa ra để hai phái người đều vui lòng phục tùng nho môn học thuyết mới lấy lực lượng một người đẻ ép xuống dưới năm đó hai người ảnh hưởng mới có thể lần nữa thống nhất thư viện nội bộ thanh âm mà người này là ai hắn yên tâm giao cho lý xuân phong giúp hắn lựa chọn nhưng bây giờ lý xuân phong mình lại tự thân cũng không thể cam đoan hắn cái này sợi phân thần chỉ có thể thở dài lục thanh bình bao nhiêu từ lý xuân phong trong giọng nói đoán ra bảy tám phần ý tứ lại còn có một nỗi nghĩ hoặc nho môn nội bộ xuất hiện bất đồng thanh âm có thể sẽ để nguyên khí tổn hao nhiều phu tử sẽ không xuất thủ rừng tổn hại sao liền đảm nhiệm hương sơn thư viện nội bộ thai h ỏ a ngầm một mực từ đời trước hai người k i a lưu cho tới bây giờ mà lại còn có tiền bối chuyện của ngươi tựa hồ cũng quan hệ đến diêm phủ vì sao không mời cáo chi phu tử đâu t r ư ơ n g lão đạo nói phu tử đại đạo là thiên hạ thương sinh một khi có xuất hiện rất lớn biến cố thời điểm không có khả năng không ra lý xuân phong lắc đầu thở dài nói phu tử từ 3.000 n ă m trước đến bây giờ một mực liền không có n h à qua nếu không có hắn 3.000 n ă m nay đem một vài thứ ngăn tại giới ngoại ở đâu ra 3.000 n ă m nay mưa thuận gió h ò a mọi người chỉ biết là phu tử vì thế nhân định ra một chút bá đạo quy củ nhưng lại không biết chính là những quy củ này bảo hộ thế nhân 3.000 năm cho nên phu tử không cách nào phân tâm lại cắm tay những sự tình này là một nguyên nhân một nguyên nhân khác là giáo phái bên trong có tư tưởng cạnh tranh cũng không tuyệt đối là một chuyện xấu hai loại đối lập học thuyết tư tưởng hoàn toàn chính xác cho thư viện tương lai mang đến thai hoàng ẩm nhưng cùng lúc cũng cưỡng chế tính cất cao đời sau viện chủ điểm xuất phát có hy vọng tại dạng này một loại chật vật hoàn cảnh áp lực dưới sáng chế tốt hơn càng hoàn thiện học thuyết tư tưởng loại sự tình này tại cái này nho môn đã không chỉ phát sinh qua một lần nho môn dễ dàng nhất ra cao thủ thuyết pháp cũng không phải là không có lựa thì sao có khói mặc dù những thứ này chân chính người đọc sách tuổi thọ ngắn nhưng chỉ cần bọn hắn làm ra một bộ hoàn chỉnh đạo lý học thuyết liền có thể tại trong vòng trăm năm chứng thành có thể so với lục địa thần tiên ở thế thiên tiên trăm năm thành tiên cũng chỉ có nho môn mới có cái tốc độ này đồng thời bọn hắn sau khi thành tiên đạo quả còn có thể vĩnh c ử u giữ lại trở thành nho môn ngày càng thâm hậu nội tình mà lục thanh bình trải qua này đề điểm cũng nghĩ đến một cái khác biện pháp giải quyết coi như mới viện chủ không có cái kia chắc tuyệt thiên phú một thời đại một đám người dù sao nho môn thư sinh tuổi thọ ngắn những thứ này hiện tại nào yêu người đều là từ năm đó người trẻ tuổi nhịn đến thịnh niên đang cầm quyền thời kỳ chỉ cần đám tiếp theo người đọc sách đi lên lại chính là mặt khác một loại tình huống lấy tuổi thọ của bọn hắn một thế hệ cũng chính là thời gian mấy chục năm mà thôi tốt thôi đã như vậy cái kia vật này liền do vãn bối lại tiếp tục đảm bảo một đoạn thời gian lục thanh bình bất đắc dĩ đáp ứng xuống hắn muốn đem mình không cách nào vận dụng đạo quả đổi thành c à n g thực tế một chút nho môn ân tình hoặc là lý xuân phong cảm tạng mục đích này chỉ có thể là tạm thời bị ngừng hết t h ả đều phải chờ lý xuân phong trở về về sau lại nói vậy van bối liền trước cáo tử chờ thêm chút thời gian tiền bối lúc trở lại lại đến chuyên b á i p h ỏ n g chuyến này không thu hoạch hắn muốn cáo tử nhưng mà lý xuân phong lúc này lại mắt sáng lên làm ra thiện ý nhắc nhở tiểu hữu ngươi khoảng thời gian này trên giang hồ hành động ta cũng nghe nói đích thật là danh chấn giang hồ nhưng ngươi một chút thủ đoạn cũng bại lộ tại cái khác luân hồi giả trong mắt nếu như ta đoán chừng không sai tiếp xuống luân hồi sự kiện bên trong nhiều nhất lần một lần hai liền có thể muốn xuất hiện đội ngũ ở giữa đối kháng ngươi bây giờ thủ đoạn bại lộ tại hiểu rõ sẽ rất bị động nói đến đây hắn thấy lục thanh bình mặt hiện kinh hãi lý xuân phong thật sâu nhìn xem lục thanh bình nói ngươi sẽ không coi là nhân bảng bên trên chỉ có ngươi một cái luân hồi giả đi lúc này lục thanh bình sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng Nói, ngài người ý của ngài là, ta là, đột ồ hồi n bên trong.、Lý、xuân Phong nói, nhân bảng bên trên luân g lứa Lý ít chí chiếm giả, m p h ầ nhiên ba, mà mắt ngươi trước c ỗ t h nghe h huyền cảnh â n quan bên n t r o xếp p tại riêng ủ trước thanh ít một thân Trước một trong. Đột ra mười ước chí có cuối cùng cũng có một chiến. niên, hồi. nhiên h nửa luân Nông bên n ở g xá được lý xuân phong nói nhân bảng phía trên chí ít có một phần ba là luân hồi giả đồng thời tại trước mắt diêm phủ thanh niên trước m ư ờ i chí ít có năm vị cùng tuổi luân hồi giả nhiều như thế sao nhưng hắn nghĩ lại nhân bảng tổng cộng cũng bất quá bảy mươi hai người một phần ba vì luân hồi giả nói cách khác bảy mươi hai người bên trong không sai biệt lắm hai mươi bốn luân hồi giả mà nhân bảng bên trên bảy mươi hai người chẳng lẽ từ diêm phủ vạn vạn người giang hồ bên trong tuyển ra đến xuất sắc nhân vật nói cách khác bọn hắn nếu không phải so cùng tuổi cùng cảnh bên trong người cường hoành quá nhiều cũng không có khả năng bên trên được nhân bảng hắn thoáng qua liền muốn thông cái này trước sau lo di quan hệ cũng không phải luân hồi giả chỉ ở vạn vạn nhiều người bên trong chiếm cứ hai mươi mấy vị số lượng này cũng không phải là rất nhiều lúc này lục thanh bình nhìn xem lý xuân phong Chầm cho mực mực có khi hồi thái, không hồ ngâm một một một nói, cho nên tiền tiến luân liền nửa ẩn trạng giang giải lát từ vết là sau sau, sĩ sao. dấu bối vào về như vậy hoàn toàn chính xác ngăn chặn rơi một bộ phận bị cùng là luân hồi giả đội ngũ ý nghĩ nhằm vào nguy hiểm chưa hề xuất hiện trên giang hồ công dân nhóm đối với hắn nhận biết cùng hiểu rõ liền thiếu đi một chút nhìn như vậy đến cũng không phải là tất cả luân hồi giả đều sẽ bởi vì trên giang hồ biểu hiện xuất sắc từ đó bị phủ thiên sách thu nhận sử dụng nhập nhân bảng vẫn có một ít người từ đầu đến cuối đều tại ẩn giấu mình không có đi trên giang hồ bại lộ chính mình lý xuân phong lắc đầu cười cười vâng cũng không hoàn toàn là lý mô cũng không phải ngay từ đầu liền ẩn cư tại núi điểm đăng kia là chuyện từ mấy trăm năm trước năm đó hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng trên giang hồ từng có một đoạn thanh danh về sau hắn có một cái đồ đệ lại về sau liền gửi gắm tình cảm tại cái này sơn giã nông trại ở giữa lại không chủ động đi cùng giang hồ nhấc lên liên hệ nếu không phải lần này chỗ kinh lịch sự kiện quan hệ đến diêm p h ủ tòa này đại địa hắn cũng không có khả năng chủ động rời đi núi đ i ể m đăng đa tạ tiền bối nhắc nhở vãn bối cảm kích ngày khác trở lại bãi phòng lục thanh bình thi lễ cáo tử mặc dù từ vị này luân hồi tiền bối trong miệng nói ra sự tình hoàn toàn chính xác đáng giá cảnh giác thì như hắn lần tiếp theo khả năng liền muốn đụng phải đội ngũ đối kháng nhiệm vụ nhưng cũng không cần vì thế sợ đầu sợ đôi đồng dạng thủ đoạn bại lộ bất quá là để người cảnh giác thôi phải phải phải chăng hoàn toàn sẽ vô dụng, cái kia còn phải hai chuyện. Hán tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí cùng tinh thần chi đao, dù sao không phải cái gì mèo ba chân manh khỏe, như cái kia tiên tiên kiếm cái coi còn cùng toàn dụng, tượng gì đao, sao mèo sẽ vô vô vô dù ba bị lần tiếp theo đội ngũ đối kháng nhiệm vụ lục thanh bình cất tâm tư rời đi ốc xá trên đường đang suy nghĩ lần tiếp theo tiến vào luân hồi là nửa năm sau hắn bây giờ mới ngay thẳng ra còn không có một tháng còn có một năm lớn thời gian dùng để lần nữa tăng lên tu vi của mình chiến lược tại trước mắt tu vi không làm đột phá tình hô giới chiến lược của hắn hạn mức cao nhất hẳn là huyền quan bảng trước mười tả hữu lại hướng phía trước những người kia c h í ít có một nửa đều là luân hồi giả đồng thời tu vi riêng phần mình cũng đều đạt tới thiên nhân đình phong cảnh giới cao hơn hắn cùng hắn cũng dựa lưng vào đồng dạng luân hồi tài nguyên mình so với bọn hắn nhiều không xuất ra cái gì đặc thù cho nên nhất định phải lại nhiều ra một chút người khác không có năng lực đợi đến mạnh sư tỷ sau khi đột phá nhất định phải lần tiếp theo tiến vào luân hồi trước đó tiến về miêu cương một chuyến cầm tới cái kia thần thông cổ lại lần nữa tăng lên thủ đoạn của ta nội tình lục thanh bình ánh mắt lấp lóe cái này trên giang hồ tất cả mọi người đang một mực không ngừng tiến bộ hắn không thể có một chút xíu thành quả liên đắc trí càng không được sách hắn hiện tại mới chỉ là khó khăn lắm có thế hệ thanh niên trước mười chiến lược thôi nếu như dậm chân tại chỗ cho rằng dạng này liền hài lòng như vậy sẽ chỉ chẳng khác gì so với người thường cho nên cái kia có thể lần nữa tăng lên mình nội tình cường đại thủ đoạn thần thông cổ nhất định muốn nắm bắt tới tay nam cương miêu cương yêu ma ăn t h ị người lý xuân phong tiến về nam cương nam cương rất lớn là diêm phủ phía nam một triệu dãy núi tên gọi c h u n g cũng là phương thiên địa này cực nam cực hạ miêu cương là nam cương bên trong lấy miêu trại dân tộc làm chủ hình thể thành một thế lực không hợp trung nguyên văn hóa tự thành một trường phái riêng không tuân theo tăng giáo không tu lễ nghi tôn kính chính là miêu cương truyền thống tín ngưỡng và văn hóa miêu cương tại nam cương bên trong lại không thể toàn bộ đại biểu nam cương bởi vì nam cương bên trong còn có những chủng tộc khác thế lực tỷ như yêu ma còn x u ấ t lại lục thanh bình đang suy nghĩ trước đó nghe được yêu ma ăn thị t người sẽ cùng lý xuân phong tiến về nam cương có quan hệ sao nhưng coi như nam cương hiện tại tựa hồ bị bao phủ lên một lớp bụi sắc vụ xa để lộ ra một chút khí tức nguy hiểm vì cầm tới thần thông cổ vẫn là muốn đi một chuyến thần thông hiểm bên trong cầu cũng liền tại lục thanh bình xuống núi cùng tôn từ chân nhân chờ chút hỏa trở về kinh thành sau diêm phủ phương nam thiên địa c ử u hoa châu lê gia tổ miếu nơi đây chỗ sâu trong q u ầ n sơn giữa núi rừng có các loại khí tức cường đại phiêu đãng không biết tại nơi này ẩn tàng bao nhiêu cao thủ mạnh mẽ giữa rừng núi có kỳ dị dã thu chạy có thác nước lóe ra màu vàng lưu quang giống như thiên hà một tiết mà xuống có lan hoa quả tươi thơm mấu chốt nhất chính là những cái kia khí tức cường đại thô sơ giản lược khe đếm c h ỉ ít không dưới mười mấy vị nguyên thần tổ miếu là một cái tông tộc căn cơ chỗ cũng là ẩn chứa bọn hắn nội tình đầu nguồn chỗ nơi này chính là cổ lao thế g i a một trong lê gia tổ miếu lần này nhờ có lê tiêu sớm bị trong nhà triệu hồi không phải sợ cùng chu g i a quân bạch văn gia văn thần phong kết quả giống nhau Tổ miếu bên trong ổ miễu bên t một cái cao quan cổ bảo lão giả gác tay mà đứng trên c h á n có chút khóa chặt hiển nhiên cũng đang suy nghĩ đối với bây giờ thế lớn lục ra lục khởi còn có cái kia mới quật khởi con trai của lục khởi lục thanh bình phải làm xử trí như thế nào đây là lê ra đời này tông miếu trưởng lão lê giao chỉ có thể chờ đợi hồng tổ lần này sau khi xuất quan kết quả như lão tổ có thể đến nửa bước thần tiên vậy chúng ta liền có thể có lực lượng cùng lục khởi vạch mặt bây giờ nam tùy triều đ ỉ n h sở dĩ có như thế khí tượng mặc kệ là hoàng đế triệu giản hay là thừa tướng hàn thương đều không phải nguyên nhân trọng yếu nhất hai người kia mặc dù tại văn trị phương diện làm được cực hạn nhất là cái kia hàn thương có thể nói là ngàn năm khó gặp pháp đạo đại thành người nhưng chân chính đ ể đôi nay quân thần biến pháp tư tưởng đạt được thuận lý đ ầ y trương hay là ỷ vào tại lục khởi vũ lực cùng hắn cái kia bốn trăm ngàn bắc cảnh thiết kỵ chỉ cần không có người này triệu giản cùng hàn thương coi như lại có hùng tài đại lược cũng bất quá là trên nước lục bình thôi chúng ta mấy đại thế gia bây giờ khống cục liền có thể tùy tiện giải quyết dễ dàng đây là tông tộc bên trong một cái nguyên thần thanh âm nhưng là lê gia lập tức có một vị k h á c nguyên thần cao thủ trầm giọng nói đối với lục khởi đ ộ n g thủ nào có dễ dàng như vậy những năm gần đây có chúng ta dạng này cách nghĩ người không phải số ít cái kia thành công qua ăn ngay nói thật cái này lục khởi mặc dù mới lập nghiệp bất quá mấy chục năm nhưng bây giờ vũ thành vương phủ dưỡng thành nội t ì n h cũng không so chúng ta thế ra tông tộc kém nhưng lập tức có một người cười lạnh nói cái này tất cả đều là dựa vào lục khởi một người tạo nên đến cảm giác thần tiên phía dưới thứ nhất võ giả bảng bên ngoài người võ đạo đỉnh núi cao những thứ này tên tuổi không thể bảo là không lớn nhưng cũng chỉ cần diệt trừ h ắ n cái kia bốn trăm ngàn đại quân lập tức rắn mất đầu biến pháp sự tình cũng sẽ thành ảo ảnh trong mơ lục khởi người này mặc kệ là đối với bọn h ắ n bắc cảnh đại quân hay là đối với nam t ù y triều đ ỉ n h đến nói đều quá trọng yếu thậm chí đã đạt tới không thể thay thế tình trạng nhưng đơn giản cũng liền đơn giản ở đây không thể thay thế liên đại biểu cho người này chết rồi tất cả khâu lập tức liền muốn xảy ra vấn đề lớn lại có một cái nguyên thần thanh âm trầm giọng phản bác diệt s á t lục khởi quả thực là đang nằm rộng mặc dù những năm gần đây một mực không có cụ thể tin tức nhưng là lục khởi từng tại một vị lục địa thần tiên dưới tay cứu p h ụ thượng chân nhân tôn từ một mạng sự tình chỉ sợ không phải không có lựa thì sao có khói lục khởi đối với tiên nhân xuất thủ qua thậm chí còn từ tiên nhân dưới tay cứu người điều này nói rõ một chút rất đáng sợ vấn đề tổ miếu bên trong trong lúc nhất thời trầm mặc hiển nhiên cái đề tài này đối bọn hắn đến nói quá kiềm chế cuối cùng hay là tông miếu trưởng lão lê giao nhắm mắt nói chờ hồng tổ xuất q u a n đi bọn hắn dù sao không phải chỉ có một nhà còn có hai bên ngoài hai nhà nội tình không chút thua kém bọn hắn đồng minh đâu gia tộc bọn họ có được vị này có hy vọng thần tiên lão tổ chu gia cùng văn gia đồng dạng có được gần g i ấ u đi chấn áp gia tộc cường đại thủ đoạn lần này vì trong tay bọn họ lợi ích phát triển đến cuối cùng đơn giản nhất trực tiếp phương pháp không ai qua được tam đại gia tộc trực tiếp cùng lục khởi giao thủ phân ra một cái thắng bại mà lục khởi bên kia cũng giống như vậy sẽ không chỉ nghị phân đi mình thế gia tông tộc trong tay tài nguyên quyền lực liền kết thúc nhất định là muốn cho tam đại thế gia lấy trọng thương giữa bọn hắn cuối cùng cũng có một trận chiến đây là khẳng định chương một trăm sáu mươi sáu chi mệnh tương đỏ ngói vàng vị ương cung bên trong lảng lặng trong đại điện chỉ có nam tùy thánh thượng cùng vũ thành vương hai người đến từ long tọa bên trên thanh âm rất là bình thản vị kia thân phận của lý xuân phong người cha được chưa tại lục thanh bình ngày đó tại tinh dương vương trụ sở bị ám sát lúc ngọc khuê hiển u y cứu hắn một mạng thời điểm liên quan tới cái này ngọc khuê lai lịch cùng hắn muốn chuyển giao cho đối tượng lục thanh bình liền đã xóa cắt giảm giảm cáo chi lục khởi cùng tôn từ chân nhân tự nhiên chuyện này cuối cùng cũng c h u y ể n đến hoàng đế trong h a i nho môn chín đại truyền thừa thánh vật một trong ngọc khuê đạt được về sau không thua gì một vị vĩnh cựu tổn thế thiên tiên tự nhiên không có khả năng không làm cho hoàng đế quan tâm mà từ ngọc khuê dẫn dắt lên lý xuân phong nhân vật này tự nhiên cũng đi vào tùy đế cùng lục khởi ánh mắt có thể để cho tôn tĩnh chi yên tâm đem như thế một cái trọng đại truyền thừa thánh vật phó t h á c người tất nhiên có được có thể làm tôn tĩnh chi hoàn toàn tin phục phẩm tính cùng tu vi mà một người như vậy tất nhiên không tầm thường nhưng thế mà tại sơn bảng bên trên không có nhìn thấy hắn tên họ đồng thời người này thế mà còn là ở tại kinh thành không xa núi điểm đăng khoảng cách kinh thành khoảng cách gần như thế vậy mà tồn tại một cái thần bí lại mạnh mẽ nhân vật mà nam tùy triều đỉnh cùng giang hồ võ lâm không người biết được cái này tự nhiên không phải một chuyện nhỏ lục khởi lúc này đứng tại đại điện bên trong thanh âm không cao không thấp tựa hồ thần linh trầm ổn lại cố ý khống chế yếu mấy phần khí độ đáp lại tùy đế thần đã t r a ra một chút mánh khỏe người này hẳn là ba trăm năm trước người hắn tại ba trăm n ă m trước võ lâm lúc còn rất có nổi danh nhưng về sau bởi vì một sự kiện truyền ngôn hắn chết rồi sau đó liền r ứ t xuống lúc ấy nhân bảng cũng đổi tên đổi họ nhưng căn cứ tôn t ử đối với cái kia núi điểm đang quan sát người này hẳn là ba trăm n ă m trước người kia cho nên hắn năm đó chính là g i ả chết cũng tại ba trăm n ă m sau tu vi đạt tới thâm bất khả t r ắ c hoàn cảnh thẳng b ứ c sơn bảng thần tiên trước người lục khởi bóng l ư n g vĩ ngạn thẳng tắp đứng tại đại điện bên trong giống như một cây kiên cố lương trụ chống đỡ lấy cái này lớn như vậy vì ương điện cũng chống đỡ lấy nam tùy chín triệu g i ả m sơn hà x a t á c từ trong miệng của hắn đem vương phủ gián điệp điều tra đến tình báo tin tức từng cái đối ứng phân tích ra lý xuân phong mấy trăm năm trước chân thực thân phận mặc dù còn không hoàn toàn xác định nhưng cơ bản không rời mười nghe được lý xuân phong vậy mà là ba trăm năm trước nhân sĩ còn tại ba trăm năm trước danh chấn nhất thời tùy đế trong lòng tiêu hóa tin tức này người này ba trăm năm qua một mực không có hành tẩu giang hồ cùng rời khỏi giang hồ vô ích đã hắn lâu như vậy đều không có nhúng tay giang hồ xã tắc tâm tư chúng ta cũng đừng đi chủ động t r e o chọc hắn đây đối với chúng ta cùng hắn đến nói đều là một chuyện tốt tuy đế mở miệng quyết định giới đối với tên này mới xuất hiện cao thủ thần bí thái độ không thân hòa cũng không e ngại tự đi con đường của mình là được lục khởi cũng gật đầu tán thành cái phương án này sau đó tuy đế lại chuyển tới kế tiếp chủ đề trong giọng nói mang theo mấy phần lo lắng ngươi nói căn cứ thanh bình chuyến này mang về tin tức lý xuân phong lần này đi nam cương còn không tì vết tiếp nhận nho môn ngọc khuê cái kia có thể không lục khởi minh bạch tùy đế ý tứ đã còn cần giữ lại trên tay một đoạn thời gian như vậy không ngại để thanh bình thử một chút có thể hay không nghĩ biện pháp thu hoạch được ngọc khuê tán thành dạng này có khả năng chân chính đem ngọc khuê lưu tại triều đình lưu tại vũ thành vương phủ bên trong dù sao thanh bình cũng không phải là không thể bái nhập thư viện điều kiện tiên quyết là lục thanh bình cần thu hoạch được cái kia ngọc khuê tán thành lục khởi trầm ngâm nói thế gian này tu hành nho môn dưỡng khí chi pháp chiếm ba con đường một ân lý đến nói thiên hạ người tu hành hoàn toàn chính xác hẳn là ba con đường đồng tu nhưng là nhân lực có cực hạn cho dù là tề vương tôn cũng là trước đem một đạo tu đầy về sau mới lại đi tu đạo thứ hai hiện mấy ngàn năm bên trong đồng thời tu thành mấy cái đường cũng chỉ có trên núi v õ đang l á o đạo sĩ kia thanh bình ta xem trên người hắn thần hồn chi lực đã mạnh khác hẳn với thường nhân cái này đích sắc là chuyện tốt nhưng nếu mạnh hơn thêm cho hắn dưỡng khí con đường ta lo lắng hắn phải chăng có thể chịu nổi tinh một đạo viên mãn sau đó có thể bổ ba đạo đồng tu đích thật là đại đạo nhưng cũng đang khảo nghiệm người tu hành bản thân tư chất thiên phú tâm tính các loại cái này mấy ngàn năm cũng liền ra một cái trương tam phong hắn mặc dù rất tin tưởng con trai mình nhưng tuy h o à n g đế đạo trước tiên có thể để thanh bình thử một chút dù sao có ngươi vị này võ đạo đỉnh núi cao ở bên lại là con của ngươi vạn nhất không đúng kịp thời có thể dừng tổn hại để hắn chuyên tu nhà ngươi võ đạo là được nhưng cũng không thể bởi vậy từ bỏ đ ế m thử một phen nho môn thiên đạo cơ duyên cái kia dù sao cũng là một vị thiên tiên đạo quả nói không nóng mắt muốn lưu ở trên tay là giả lục khởi nhẹ gật đầu trong lòng cũng đã sớm nghĩ tới liền gật đầu nói vậy liền để thanh bình thử một chút nhưng cũng không thể đều có thể tiếp nhận tuy đế cười nói ta biết nhà ngươi kho vũ khí bên trong lục x o á t tam giáo bách ra võ pháp thần thông nhưng cái này hơn tám trăm n ă m đại nội dấu kho bên trong cũng đồng dạng vơ vét không ít dù sao chính ngươi cũng đã sớm đi vào qua nhiều lần lần này liền đi vì thanh bình chọn một chút thích hợp hắn cảm nội g nho môn học vấn đạo lý cơ sở đây là lục thanh bình từ núi điểm đang trở về ngày thứ bảy hôm nay có vương phủ mật thám truyền về tin tức tục truyền hôm nay tại hương sơn thư viện bí mật cử hành một lần tuyển chọn có các loại thư viện đại nho tập thể xuất hiện thậm chí ngay cả s ắ p về thiên mệnh chu thừa hoàng lao tiên sinh cũng xuất hiện vậy mà hôm nay văn miếu bên trong trận này đại điển nhân vật chính lại không phải ở đây bất luận một vị nào hồng học đại nho ngược lại là ba cái không đến hai mươi tuổi người trẻ tuổi nô tu nho ứng phi hoa chi mệnh ba cái đến từ nam tùy khác biệt địa phương trong thư viện tuổi trẻ người đọc sách ngay cả chính bọn họ cũng không biết mình hôm nay tham gia đến tột cùng là cỡ nào trọng đại tuyển chọn càng không biết mình ba cái trong đó bất cứ người nào đem đảm nhiệm nho môn cỡ nào tôn quý vị trí ba người bọn hắn cũng chỉ ngày hôm nay trận này luận đạo biện pháp là so thường ngày càng cạ n ồ n g trọng điểm thư viện thử kiểm tra tại rất là tâm tình buông l ò n g dưới ba người đều thỏa thích phát huy không có áp lực chút nào ba người đều không có chú ý tới tại ba người bọn hắn thỏa thích đàm đạo l u ậ n pháp giảng giải nho môn kinh nghĩa cũng khác phú mới nói thời điểm những thứ này huyền bác hồng nho nhóm trong mắt qua n mang đó là một loại kích động đầy đủ vui mừng ba người không biết mình sở học cao thấp nhưng rơi vào cái khác đại nho trong lỗ thai cũng đã riêng phần mình đều có một môn nho môn mới nói hình thức ban đầu ba cái đọc sách hạt giống quả nhiên danh bất hư truyền thử kiểm tra biện pháp kết buộc vị kia gọi chi mệnh người trẻ tuổi lấy quân tử coi là đi tâm chi bất chính lấy toàn tâm gốc dễ chính bất thân mà nói phá đề cuối cùng lấy ra một thiên đã đơn giản mọi người hình thức ban đầu tư tưởng mới nói nhất cử thất bại đồng môn hai người bởi vì ba người chỉ coi đây là một trận bình thường thư viện biện luận cho nên đối với thắng bại không có gì ý nghĩ hai người khác mặc dù bại nhưng cũng vui lòng phục tùng nhưng khi vị kia đã giàn mua chi niên tóc trắng lao nho r ô i ra run run dày dày đầu ngón tay khâm điểm tại vị kia tên là chi mệnh thanh niên trên c h á n thời điểm thanh niên mới rốt c ụ c minh bạch hôm nay trận này biện luận về sau mình trên vai muốn tiếp nhận chính là một cái thánh địa gánh năm này vị này tuổi trẻ người đọc sách mới hai mươi tuổi nhưng mà cũng liền tại cùng một ngày một vị v à i thập niên trước từng bị tức giận rời đi nho môn thư sinh trung niên lại lần nữa trở lại nơi này Tại chương hô hấp trước sau. Vị tia thư sinh trước tiêu t r sau. Vị n niên như vào trốn không người, từ thư viện sân thư vào từ một ô n m môn, môn, nhị môn, giảng đường, trăm h ư các, đạo sáu mươi bảy xích diễm thần đao ngày đó hương sơn thư viện bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra ngoại nhân không được biết tam đại nho môn thánh địa một trong hương sơn thư viện tại nhà mình bên trong sơn môn phát sinh sự tình chỉ cần là chính bọn họ môn dầu diếm không có khả năng truyền ra quá nhiều vũ thành vương phủ gián điệp cũng vẹn vẹn đạt được nho môn tam đại đọc sách hạt giống một trong c h i mệnh tại thư viện đông đảo đại nho trước mặt thử kiểm tra đoạt được thứ nhất cũng tại về sau vệ phượng thiên thời gian qua đi mấy chục năm sau lại lần nữa trở về đứng tại hắn ngày xưa lào ân sư trước mặt tình báo đằng sau xảy ra chuyện gì hương sơn thư viện đem hết thẻ tin tức đều phong tỏa không có một tơ một hào chuyển tới thẳng đến ba ngày sau từ hương sơn thư viện mình công bố lao viện chủ chu thừa hoàng quy thiên tin tức cũng tại đồng thời tuyên bố tuổi trẻ người đọc sách chi mệnh tiếp nhận lao viện chủ sắp chấp trưởng nam tùy nho môn thánh địa tin vui nhưng ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện g ì dạng kinh tâm động phách quá trình n g à y ấy vệ phượng thiên trở về đứng tại lao viện chủ trước mặt nói cái gì làm cái gì lao viện chủ coi như tuổi thọ gần nhưng trùng hợp ngay tại cái này trong vòng ba ngày quy thiên đến cùng có phải hay không cùng vị này năm đó nho môn kiêu tử có chỗ quan hệ đây là gần nhất trên giang hồ rất nhiều người cấp thiết nhất muốn biết nội tình nhưng giang hồ chính là như vậy có chút sự t ì n h một khi có chủ tâm m u ố n g i ấ u diếm liền xem như thời gian qua đi trăm năm ngàn năm mọi người cũng đừng hòng biết chân tướng là cái gì tại ngoại giới tin tức liên quan tới nho môn truyền đi xôn xao thời điểm lục thanh bình lại tại trong vương phủ bế quan tu luyện hắn bê q u a n đầu một ngày lục khởi liền đưa tới cho hắn rất nhiều nho môn điện tịch mục đích là cái gì không cần phải nói lục thanh bình cũng rõ ràng hy vọng mình có thể lĩnh ngộ một chút nho môn học vấn đạo lý ra từ mở nhìn xem có thể hay không nếm thử thu hoạch được trong tay ngọc khuê tán thành dạng này liền có thể quang minh chính đại bái nhập nho môn đồng thời đem ngọc khuê lưu tại trong tay những thứ này điện tịch hắn đều nhìn nhưng nho môn tu hành không hề giống tại thông thường phương thức không luyện thần cũng không luyện thể cần ổn định lại tâm thần nghiên cứu học vấn dưỡng tâm khí cái này cần chính là tâm linh n ộ tính cho nên hắn nếm thử ba ngày sau đó l i ê n minh bạch đây cũng không phải là một khi một ngày có thể thành công từ xưa đến nay nhiều như vậy nho môn người đọc sách dùng cả một đời công phu không dám nhàn tâm không chuyên tâm tập trung tinh thần nào h vào học vấn bên trên kết quả là mới có thể dưỡng thành một ngụm lòng dạ của mình cái này cần vô cùng chuyên tâm nghị lực cùng n ộ tính hắn nếu là cũng làm như thế từ đây bỏ võ học văn không dám nói chưa hẳn liền không có cơ hội nhưng vậy tương đương trực tiếp vứt bỏ võ đạo cùng tiên đạo tu hành toàn tâm đầu nhập nghiên cứu học vấn phía trên loại cá này cùng tay gấu không thể đều chiếm được khó khăn đã tại đông đảo nho môn người tu hành trên thân xuất hiện qua vô số lần lục thanh bình cũng không có ngoại lệ giống như tôn tĩnh chi chính là dưỡng khí nuôi một nửa cuối cùng vẫn là không tiếp tục kiên trì được từ đó nửa đường chuyển tu tiên võ đạo pháp càng thêm thực tế một chút làm cái gì lấy hay bỏ lục thanh bình hay là rõ ràng dùng mấy ngày thời gian nếm thử nho môn học vấn đạo lý sau đó triệt để từ bỏ sau lục thanh bình bắt đầu vòng tiếp theo khẩn trương tu hành trước khi đến nam cương trước đó hắn cần đem mình trước mắt trong tay tu hành công khóa lại hoàn thành một môn mạnh sư tỷ cho ra thời gian là một tháng nàng cần một tháng qua đột phá đến thiên nhân huyền quan một tháng này thời gian lục thanh bình cũng tương tự không thể lãng phí trước mắt thiên nhân huyền quan cảnh giới tu hành là cần mài nước công phu từ mỗi một ngày linh khí thổ nạp sinh sôi dần dần đem thể nội bảy đầu kinh mạch dự trữ viên mãn mới có thể bắt đầu xung kích thứ tám mạch thành tựu thiên nhân định phong nhưng một con đường khác bên trên vu thần pháp lại còn kém nhất trọng hỏa hầu mới có thể luyện thành vu thần pháp có ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là nhìn cảm giác mi tâm phát t r ư ớ n g phát nhiệt giai đoạn thứ hai là có thể phân ra một sợi thần hồn du tẩu tiến xích viêm chân hỏa bên trong giai đoạn thứ ba là đem toàn bộ thần hồn đều xuất hiếu tại xích viêm chân hỏa bên trong du tẩu một vòng đem bên trong trí dương chi lực hoàn toàn hấp thu từ đó hoàn thành vu thần pháp tầng thứ nhất tu hành thời gian một ngày một ngày đi qua nho môn trận kia sóng gió lớn ảnh hưởng dần dần giảm xuống số dưới nhưng trên giang hồ cho tới bây giờ chính là không thiếu hụt động tĩnh chỉ cần trên thế giới này có người chỉ cần trên giang hồ còn có không cam lòng người tầm thường liền nhất định muốn dùng hết toàn lực trên giang hồ làm ra động tĩnh đến dương ra bản thân thanh danh đánh xuống thiên hạ của mình giang hồ là từ vô số muốn xông ra thuận theo thiên địa từ đó công thành d i à n h toại tầng dưới chót nhân sĩ máu tươi đổ bê tông thành thế giới bao nhiêu thanh niên ly biệt quê hương đi ra kia từng cái nho nhỏ nông thôn vì chính là tại rộng lớn hơn trong giang hồ tranh thủ một cái cơ hội cải biến mình bình thường vận mệnh tiêu vũ chính là những thứ này h à n vi hiệp khách một cái ảnh thu nhỏ nếu như hắn không có tiến vào luân hồi điện hắn có thể sẽ tại đói khổ lạnh leo m i ế u sơn thần một đêm kia từ đây rời khỏi giang hồ về nhà làm ruộng cưới một cái lao bà từ đây trở về bậc cha chú vận mệnh nhưng vận mệnh chính là như thế thần kỳ luân hồi cho tiêu vũ một cái cơ hội cho nên ngay tại một năm này mùa đông ngay tại tiêu vũ từ luân hồi điện bên trong gia tháng thứ hai hắn leo lên nhân bảng thứ sáu mươi tám vị đồng thời nhân bảng bên trên cũng phát sinh càng mãnh liệt hơn tin tức trước đó lục thanh bình lần trước chém giết mình đằng trước văn thần phong cùng chu quân bạch dẫm lên hai người thợ vị để huyền quan bảng lập tức thiếu hai người nhưng ngay tại mấy ngày gần đây huyền quan bảng bên trên hai mươi bốn thanh niên tài tuấn tại không đến hơn một tháng thời gian bên trong tuần tự chết sáu cái cái này sáu người thanh niên cái chết đều là một người làm người này tên là cung nô tại chu quân bạch cùng văn thần phong bởi vì tử vong rơi xuống nhân bảng về sau cung nô thuận vị tiến vào người thứ hai mươi hai chết sáu người này theo thứ tự là theo thứ tự xếp tại hắn đằng trước sáu người nói cách khác cung nô tại hơn một tháng thời gian bên trong nhất cổ tắc khi giết xuyên một phần tư cùng cảnh thanh niên h ắ n từ thứ hai mươi hai giết tới thứ mười bảy chỉ dùng hơn một tháng thời gian theo gần nhất đạt được tin tức hắn đã chạy tới xếp hạng thứ mười sáu vị người đi cơ hồ tất cả mọi người phát giác được cung nô muốn làm gì hắn muốn một hơi từ diêm phù thanh niên tầng thấp nhất giết tới tối cao làm người ta sợ hãi nhất còn không phải người này sát tính cùng khiêu chiến dục vọng mà là chết ở trên tay hắn sáu nhân kiệt hạ tràng tất cả đều t ử trạng c ự c tàn tựa hồ trước khi chết lọt vào cung nô tàn n h ẫ n không phải người tra tấn đây là một cái đồ biến thái tại nhân bảng thượng phong mưa biến ảo thời điểm sơn bảng thần tiên bên trong cũng xuất hiện một người điên điên điên k h ủ n g k h ủ n g lại tại mấy tháng trước cùng nhân bảng thứ ba mươi hai vị thần tiên xích tiêu chân nhân gặp nhau cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tên điên vậy mà đem xích tiêu chân nhân đánh bại liên tiếp hơn một tháng trên giang hồ kình bạo tin tức một cái tiếp theo một cái giang hồ mặc dù một mực sẽ không bình tĩnh trở lại nhưng là phong ba liên tiếp mà lên liền liền có chút không quá bình thường cũng liền trên giang hồ không ngừng buộc phát cái này một thông tiếp một thông tin tức thời điểm thời gian đã đi tới lục thanh bình bế quan một tháng sau trong mặt thất có một viên xích hồng tinh toản lơ lửng giữa không trung viên này nguyên bản bên trong che kín xích viêm chân hỏa tinh toản đến bây giờ trong đó đã không có một tia hỏa diễm thay vào đó chính là ngồi xếp bằng ở trong đó một cái người tí hon màu đỏ ảnh cái này người tí hon màu đỏ chỉ có bất quá lớn chừng ngon cái nó khoanh chân ngồi tại xích hồng tinh toản bên trong người tí h ô n màu đỏ chính là thần hồn của lục thanh bình bộ dáng hắn rốt cục đem hoàn chỉnh thần hồn đều tiến vào tinh toản bên trong một tháng thời gian không có ngoại ý muốn đem vu thần pháp tầng thứ nhất luyện thành đồng thời cũng tuyên cáo viên này ẩn chứa xích viêm chân hỏa tinh toản bị hắn tiêu hao sạch sẽ giờ k h ắ c này tinh toản bên trong lục thanh bình thần hồn khẽ đậu đột nhiên trong mật thất hồng quang bùng lên một cái trước mắt giống như hỏa sắc thiên địa nhiệt lực quần quận bốc hơi một thanh xích hồng bỏ túi tiều đao ẩn chứa kinh khủng hỏa lực lại dẫn thần hồn hư m i ệ u tính chất tinh thần chi đao xích viêm chân hỏa xích diễm thần đao cái này nhất tinh thần chi đao không chỉ so với một tháng trước lục thanh bình không có đột phá thời điểm tốc độ càng nhanh lực lượng càng mạnh đồng thời trong thần hồn còn tràn ngập giữ d ằ n xích viêm chân hỏa lấy xích viêm chân hỏa đối với quỷ vật thần hồn loại hình thiên nhiên khắc chế cái này vừa thăng cấp sau xích diễm thần đao quả thực trở thành lục thanh bình hiện tại so tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí kiếm khí còn kinh khủng hơn đòn sát thủ đao này mới ra trừ phi địch thủ có chuyên môn thần hộ mệnh hồn đồ vật không phải sẽ bị hắn thuân sát một tháng thời gian chiến lược của hắn lại lần nữa lên một tầng không có hưởng phí bạch tu hành đao về thần về lục thanh bình mở mắt hắn truyền âm ngọc giản vừa lúc phát sáng lên nên đi nam cương truyền âm trong ngọc giản chính là mạnh hàn thiền thanh â m một tháng thời gian nàng cũng đã đột phá tới thiên nhân huyền quan chương một trăm sáu mươi tám miêu cương luân hồi lý xuân phong tiến về nam cương trên đường chỉ có lục thanh bình cùng mạnh hàn thiền hai người chỉ có hai người chúng ta mặc dù phong hiểm tăng lớn nhưng là so ra mà nói đưa tới lực chú ý cũng sẽ ít một chút mạnh hàn thiền phân tích chỉ có hai người đi trước lợi hại lục thanh bình thở dài một hơi đây cũng là chuyện không có cách nào khác nếu như tại hắn đi bái phỏng lý xuân phong trước đó hắn tuyệt đối sẽ mang lên tùy hành hộ vệ mặc kệ là thủ vệ hai người an toàn hoặc là xử lý tại nam cương bên trong gặp phải không biết phong hiểm đều dư x à i mấu chốt ngay tại ở hắn đã hiểu rõ đến nam cương có thể sẽ phát sinh chuyện lớn là ngay cả lý xuân phong loại kia thần bí lại mạnh mẽ tiền bối cũng không thể bảo đảm mình có thể từ nam cương không tổn hao trở về trung nguyên đại nguy cơ loại tình huống này nếu như hắn mang quá nhiều hộ vệ binh lực thậm chí đem tôn từ chân nhân cũng mang lên như thế cực lớn mục tiêu có khả năng sẽ kéo tiến cái kia không biết phong hiểm bên trong hiện tại bọn hắn mặc dù chỉ có hai người lại hấp dẫn lực chú ý cũng nhỏ nhanh đi mau trở về cùng cái kia cọc đại phiền thoái dính l i ễ u quan hệ khả năng lại càng nhỏ bất quá lục khởi như cũng không yên lòng hay là tại nam cương xung quanh an bài một chút cao thủ tiếp ứng đây cũng là lục thanh bình có thể nghĩ đến lại không cho dù tốt biện pháp hai người đều đã tiến vào thiên nhân huyền quan cảnh khinh trang nhanh đi mạnh hàn thiền là tam giáo thánh địa xuất thân có chuyên môn thay đi bộ bảo vật lục thanh bình cũng t ử vương phủ dẫn ra hai đầu giao long bảo câu lại có mạnh hàn thiền bảo vật trợ lực thời gian nửa tháng bọn hắn liền tới đến diêm phủ thiên địa phía nam nam cương một triệu dây núi phương nam biên t h ủ y tri địa lục thanh bình cùng mạnh hàn thiền g ì m ngựa rừng ở một chỗ trên đỉnh núi nhìn về phía trước không hết xanh biếc giả d í c h dây núi bị thật sâu sương mù bao phủ liếc mắt nhìn qua tất cả đều là núi một ngọn núi liên tiếp một ngọn núi nơi xa hay là núi hình dáng một triệu dây núi nam cương mênh ngông mênh mang một cỗ khí tức cổ xưa từ cái này vô tận mênh ngông sơn mạch bên trong tiêu tán ra、Hồ. sương mù cùng trướng khí tại không trung phiêu đãng giống trong dãy núi độc trùng cùng dã thú gào thét gầm gừ đi trước tìm ngô lăng đi hắn là nam cương bên trong miêu cương bộ lạc ngoa ra trại bên trong thợ săn ta mặc dù ở trong luân hồi theo bọn hắn tiến vào chỗ kia t u ấ n tỉnh tri địa nhưng dù sao đã là hơn mấy trăm năm đi qua lúc rời thế dịch chỗ kia địa phương tại miêu cương bên trong diễn biến thành tình huống như thế nào ta cũng không có nắm chắc tìm tới ngô lăng để hắn dẫn đường chúng ta sẽ đi càng thêm dễ dàng một chút mạnh hàn thiền đề nghị đi tìm n ô lăng dù sao là một đội ngũ bên trong người lập tức liền trải qua lần tiếp theo nhiệm vụ tại lục thanh bình chia sẻ khả năng ra ngoài sẽ tao nộ đội ngũ đối kháng nhiệm vụ dưới mạnh hàn thiền cảm thấy nhất định phải nghiêm túc đối đãi như vậy liền cần toàn bộ đội ngũ tất cả mọi người tại nhiệm vụ bên trong có được không tầm thường năng lực mới đúng lục thanh bình gật đầu đồng ý đề nghị này n ô lăng chính là lần trước tiến vào cái kia luân hồi người mới hiệp khách cung nữ sát thủ thợ săn bên trong miêu cương thợ san ngoa ra trại không khó lắm tìm nam cương có một triệu dây núi hướng cực nam thọc sâu c h o hiếm người dấu vết chỉ sợ chỉ có lục địa thần tiên mới dám lớn mật tìm tòi đại địa cuối cùng phổ thông người tu hành ngay cả tiếp tục thâm nhập sâu cũng không dám chớ đừng nói chi là tại nam cương bên trong sinh hoạt phổ thông miêu cương bộ lạc người miền núi cho nên những thứ này miêu cương bộ lạc trại cơ bản đều là tại một triệu dây núi tới gần trung nguyên biên thủy khu vực bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem trại xây ở xâm nhập quá sâu địa phương tại lục thanh bình hai người đạp lên ngựa đi gần phụ cận miêu cương trại nơi này gọi là thiên thủy trại đi qua đơn giản nghe ngóng rất dễ dàng liền biết n g ó a ra trại vị trí nơi đó cũng là miêu cương trại bên trong một tòa không nhỏ trại rất nổi danh bởi vậy không khó thăm dò được nhưng hai người sắc mặt lại là trở nên nặng dị thường lục thanh bình nhìn xem trước mặt cái này thân mang rất có miêu cương đặc sắc phục sức tiểu hài chăm chú nhữ mày n g ó a ra trại bị xâm lấn rồi chuyện gì xảy ra là yêu ma ăn t h ị người đứa bé kia đem lục thanh bình cho hắn trung nguyên xốp giòn đường nguyên lành nái nát liếm môi nói không phải yêu quái là lam gia trại người nghe cha nói tựa như là bởi vì tranh đoạt bãi săn các ngươi nói vị kia n g o g i a trại đại ca hắn đ ã thương lam gia trại một vị tiểu cô nương sau đó trêu đến lam gia trại trả thù đến n g o a gia trại lục thanh bình nhìn xem tiểu hải ôn thanh nói tiểu huynh đệ có thể nói rõ ràng chút sao tiểu hải nói lam gia trại tại chúng ta nơi này là nổi danh đại sơn trại cái kia ngói nhà đại ca thật là gan lớn hắn đã thương nhân chi về sau lam g i a trại người khẳng định phải tìm hắn a ngoá ra trại rất sợ lam g i a trại sẽ giết vị kia đại ca liền để hắn thừa dịp lúc ban đêm đi nhanh lên lam g i a trại đến muốn người không muốn đến sau đó hai cái sơn trại liền phát sinh giới đấu nghe cha nói chết mấy chục người đâu tiểu hai này rất nhỏ nhưng đàm luận lên những thứ này tử thương sự tình nhưng không có bao nhiêu kiên kỵ tựa h ồ tại miêu cương thôn trại ở giữa xung đột là tương đối thường gặp mạnh hàn thiền đối với lục thanh bình nói miêu cương người miền núi không giống trong chúng ta nguyên bách tính lấy cày ruộng mà sống bọn hắn lên núi kiếm ăn lấy đi săn mà sống giống trong chúng ta nguyên bách tính thôn xóm ở giữa còn thường xuyên sẽ có bởi vì tưới tiêu điển trang phát sinh giới đấu bên này miêu cương thôn trại bởi vì bãi săn giới đấu ứng cũng là đồng lý lục thanh bình lại đang nghi cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc nhất là nghe được cái kia l à m ra trại hắn nghi tới trước mắt xếp tại trước mặt mình người giúp thứ mười một lam tĩnh miêu cương xuất thân lam gia trại có phải là có một cái gọi là lam tĩnh nữ tử lục thanh bình hỏi tiểu hai con mắt đen bóng trung thực đáp đúng vậy à cái kia a tỷ nhưng lợi hại đâu nghe nói còn đứng hàng trong các ngươi nguyên cái gì võ lâm nhân bảng giống như tiến đến n g a gia trại yếu nhân liền có nàng lục thanh bình ngay sau đó hỏi khoảng cách hai cái sơn trại sống mái với nhau cho tới hôm nay trôi qua bao lâu rồi n g a gia trại thanh niên kia hiện tại có hay không rơi xuống lam gia trại trên tay tiểu hai vạch lên đầu ngón tay tình nói giống như có bốn ngày cái kia đại ca hẳn là còn không có bị bắt lại hôm qua ta còn rất g a á cha nói lam ra trại người bắt lấy cái kia đại ca muội muội hy vọng hắn dùng mình đến đổi mội muội của mình lục thanh bình nghe thôi cảm tạo một phen tiểu hài quay đầu đối với mạnh hàn thiền nói chúng ta được nhanh lên đi mặc dù chỉ là hoài nghi nhưng bất kể có phải hay không là nô lăng thân là chúng ta đồng đội cũng không thể thấy chết không cứu nghe được lục thanh bình hoài nghi mạnh hàn thiền cũng là trong lòng nhảy một cái luân hồi sao nếu quả thật chính là vì giảm bớt một cái tương lai khả năng gặp phải luân hồi đối thủ tại luân hồi bên ngoài đối nó hạ thủ không phải không khả năng n ô lăng thế nhưng là mình trong đội ngũ người làm sao cũng không thể bị cái khác trong đội ngũ luân hồi giả tại luân hồi bên ngoài mượn nhờ thế lực tàn sát cũng liền tại lục thanh bình cùng mạnh hàn thiền khoái mã tiến về tiến về lam ra trại thời điểm nam cương chỗ sâu một triệu trong quân sơn một cái thân mặc áo màu lam con nam nhân đang lấy hai chân đo đạc lấy dưới chân một triệu dây núi tựa a hồ đ nếu g tìm k i m cái、gì. Lúc này, hắn nhìn lại, phát giác được cái kia khí tức phát lại, kia gì. nhìn này, hắn khí q e n ta h nhìn h u ộ c lại về p í một đem nho môn tạm đảm ta thánh vật tạm thời bên bảo, duyên hắn nho nhưng không ngờ hắn khác. hợp hay Cơ xảo sao, để lý à này, mà nơi này là tìm một tòa trong thôn trại, khí tức kia hẳn là người kia không sai. Nếu ta được người cố nơi nơi hẳn không Nếu kia kia sai. khí l xuân phong có thể có ba phần vật khí có lẽ có thể hy vọng xuất hiện có vị bằng hữu nào tỉnh lại giúp ta một chút sức lực dù sao trùng hợp đều đụng phải một khối hay là có xác suất nam nhân nói thôi về sau nhìn về phía một tòa sơn trại phương hướng nếu không phải ta đối với giang vũ phát hạ hứa hẹn trừ phi nguy hiểm thiên địa đại sự tuyệt không xuất thủ can thiệp giang hồ trong hồng trần sự tình cái này tàng ô nạp cấu miêu cương thôn trại thật muốn đi cho nó tẩy một chút tốt để bọn hắn biết mình là người nào một tiếng bất đắc dĩ thở dài là không thể không tuân thủ đối với vong đồ ưng thuận ước định từng bước một đặc xuống đợi một vạn bước về sau hắn tại một chỗ dừng lại nói khẽ lại tìm đến một chỗ lời nói rơi xuống người đ ã biến mất không thấy gì nữa xuất hiện tại phía dưới mặt đất một đạo t r o n g khe đỏ sau đó vị này thần bí nam nhân nhấc cánh tay hướng về phía trước một tay phía dưới vạn d ằ m sơn mạch tầm vang chấn động như rồng chập trùng b ù i mù quần quận tựa như đại địa tại xoay người chương một trăm sáu mươi chín ngươi là lục thanh bình mênh ngông b i ể n rừng sóng xanh quân quận từng sợi màu ưu ám trương khí từ trong rừng bốc lên đem bách vạn quần sơn trên không bao phủ che lấp không tiêu tan trước khi đến lam ra trại một đầu trên đường núi tùy hành 30, 40 n g ư ờ i thân mang rõ ràng miêu cương người miền núi phục sức có điểm đặc sắc tại bọn hắn ở giữa có hai nữ nhân rất là c h ú m ụ một cái thân hình cao gầy dung mạo đẹp đẽ thân mang màu lam miêu váy trên đầu lại kéo một trong đó nguyên h ã n cô nương búi tóc trong tay cầm một cây roi xem ra tựa hồ hay là cái đội ngũ này người cầm đầu một cô gái khác lại niên kỷ nhỏ bé xem ra chỉ có 15-16 t u tuổi tả hữu nàng cũng tại trong cái đội ngũ này lại tựa hồ như là bị áp lấy đồng thời trên mặt còn có một số vết thương bầm tím nhìn vết tích giống như là một nữ nhân giấu bàn tay nhớ nữ hài gọi là ngô dao ngoã ra c h ạ y người miền núi một chuyến này đội ngũ khoảng cách trở về lam ra trại còn có một số khoảng cách trong đội ngũ thường xuyên có lam ra trại người miền núi chuyện phiếm nói t h ầ m các ngươi nói cái kia ngô lăng có gan tới sao tính cô nương bắt đi mội mội của hắn liền thật có thể đem kia tiểu t ử bước đi ra khó mà nói à kia tiểu tử có thể bỏ xuống mình chạy người chạy đi thật không thể xác định hắn có phải là loại kia trượng nghĩa người ngươi n g h ĩ à nếu là hắn dám đưa tới cửa loại kia lấy hắn cũng không phải chết đơn giản như vậy dám đánh tổn thương chúng ta chạy nữ nhân lại rơi vào t í n h cô nương trong tay những vật kia nhất định sẽ hảo hảo xử lý hắn để hắn sinh tử không thể nhưng cái này dù sao cũng là mội mội của hắn miêu cương bộ lạc sinh trưởng tại nam cương bách vạn đại sơn bên trong hơn vạn năm xuống tới đối với cùng các loại rắn độc manh thu tiếp xúc đều có thành thạo kinh nghiệm sau đó ngay tại miêu cương bên trong đã đản sinh ra độc cổ chi thuật truyền thừa nghe lam ra trại người đang đàm luận ca ca của mình nếu là đưa tới cửa sẽ là như thế nào thê thảm tình cảnh nô dao không khỏi trong lòng gấp nhảy sắc mặt trong suốt như tờ giấy nàng từng tận mắt thấy một vị độc cổ đại sư đem người thúc đẩy vạn trùng trong hố để ngàn vạn độc trùng xinh xinh đem một người ra thịt xương cốt nội tạng đều tươi sống gằm ăn hoàn tất một màn nghĩ đến ca ca của mình một khi vì cứu mình khả năng này gặp phải tình huống sẽ so với nàng thấy qua một màn kia càng khủng bố hơn bởi vì cái này nữ nhân thủ đoạn cần phải so với nàng thấy qua độc kia cổ đại sư còn muốn lợi hại hơn mấy chục lần lam tính cảm nhận được nô dao sợ hãi nhìn chăm chú ánh mắt của nàng không quay đầu lại cười nhạt một tiếng vì ngươi ca ca vận mệnh lo lắng sao hy vọng hắn đừng tới cứu ngươi nhưng nếu như hắn không tới vậy ta vì hắn chuẩn bị độc kiến liền chỉ có thể từng cái để ngươi hưởng dụ nói g n xong lời cuối cùng một câu nữ nhân này ánh mắt giống như xà hạt độc ác ngươi là nghĩ mình thay thế ngươi ca ca thụ vạn trùng toàn tâm sao ngươi ngươi ca ca ta chỉ là đả thương các ngươi l à m ra trại một người các ngươi đã giết chúng ta ngõa ra trại bốn mươi năm mươi người ngay cả ta a cha a mẹ đều bị các ngươi giết ta đại ca chẳng qua là đả thương một người mà thôi tiểu cô nương kích động gào lớn trong lòng sợ hãi lại phẫn nộ cảm xúc giống như như thủy triều bộc phát ba một cái bàn tay gọn gàng quăng tới khắc ở tiểu cô nương một nửa khắc bên cạnh trắng non gương mặt bên trên lam tính dùng sức cực lớn thiểu cô nương mặt lúc này sưng lam tính cười lạnh nói từ đầu đến cuối ta muốn cũng chỉ có ngươi ca ca một cái là các ngươi c h ạ y những người kia quyết định ngu xuẩn thả đi hắn mới khiến cho sự tình biến thành cái dạng này nếu như ngay từ đầu hắn liền có thể ngoan ngoãn lưu tại ngõ ra trại chờ ta tới g i ế t đi hắn căn bản cũng không có hiện tại sự tình thiểu cô nương con mắt chừng lớn tức g i ậ n đến không thể tưởng tượng nổi ca ca ta hắn đến tột cùng nơi nào đắc tội ngươi rồi lam tĩnh thản như i nói hắn nơi nào cũng không đắc tội ta nhưng hắn chính là phải chết nói xong lời nói này về sau nữ tử cười nhạt một tiếng không nói thêm lời luân hồi tồn tại nàng làm sao cũng không thể tiết lộ cho người khác biết này sẽ dẫn phát kinh khủng hậu quả nhưng chỉ là có bảy tám phần năm chắc xác định cái kia ngô lăng là luân hồi giả như vậy hắn liền phải chết bởi vì người này cũng không phải là mình đội ngũ luân hồi giả không phải mình đội ngũ người như vậy hiển nhiên hắn là mặt khác trong đội ngũ tại về sau luân hồi đối kháng trong nhiệm vụ khẳng định sẽ thành mình trong đội ngũ địch nhân tại trong luân hồi chỉ có chính mình trong đội ngũ người tạm thời có thể tin tưởng còn lại luân hồi giả cũng có thể trở thành tương lai địch nhân một khi ở sau đó sự kiện bên trong gặp được khác luân hồi giả đội ngũ lấy luân hồi điện thiết lập cần để cho luân hồi giả tại cực kỳ chật vật hoàn cảnh dưới không ngừng mà buộc phát tiềm lực đánh vỡ cực hạn của mình mới có thể có nhìn thần thánh c h i cảnh luân hồi giả đội ngũ ở giữa đối kháng hình thức bọn hắn đã sớm hiểu rõ đến hiện tại đã có mấy phần xác định tại miêu cương trừ mình ra còn có một cái khác hư hư thực thực đường đội luân hồi giả người như vậy nàng tất nhiên cần phải làm là xuất thủ tiêu diệt chi tránh về sau tại luân hồi sự kiện bên trong gặp gỡ trở thành trong đội ngũ họa lớn luân hồi sự kiện bên trong như không có luân hồi nhiệm vụ luân hồi giả không chiếm được tương tàng giết nhưng ở trên diêm phủ đại địa nhưng không có cái quy củ này n ô lăng tại hai cái thôn trại giới đấu quá trình bên trong bộc lộ ra một môn chỉ có tại luân hồi điện bên trong mới có thể đổi được độc công t r ư n g hợp lam t ĩ n h ngay từ đầu hối đoái cũng là môn công pháp này bài trừ trùng hợp nhân tố về sau lam t ĩ n h lập tức liền khóa chặt n ô lăng nhận định hắn cũng là một vị luân hồi giả n ô lăng dù sao cũng là mội mội của ngươi ta liền không tin ngươi thật có thể vô tình vô nghĩa lam t ĩ n h trong lòng lanh khốc đã làm tốt trở lại trong sơn trại về sau ôm tây đợi thỏ chuẩn bị nhưng mà ngay lúc này đội ngũ đ ỗ n g nhiên dừng lại lam tính thoáng hoàn hồn vừa định mở miệng hỏi nhưng lập tức liền biến sắc nhìn về phía phía trước bởi vì không cần nàng hỏi liền đã trông thấy đội ngũ vì cái gì dừng lại nguyên nhân phía trước nói trên đường đứng một cái thanh bảo thiếu niên mặc áo gấm bên hông đeo đao vừa vặn cả dĩ hạ đứng tại trong sơn đạo ư ứng cũng tại giờ khắc này hướng về mình nhìn lại thiếu niên ánh mắt như điện người nào lam tính lúc này quát một tiếng nàng phát giác được thiếu niên này khí thế phi phạm cũng không thua kém chính mình mình tu vi chiến lược xếp tại thế hệ thanh niên thứ mười một cái này thiếu niên thần bí lại cũng không làm sao yếu hơn mình có thể nào gọi nàng không nhấc lên cảnh giác nhưng mà ngay tại nàng mở miệng một n g á y mắt cái kia thiếu niên mặc áo gấm bật cười lớn không có mở miệng lại là lấy tay bên trong trường đao đáp lại s i u s i u s i u một đao vung r a đao khí mênh g ô n g huy sái mà ra giống như một sợi ánh trăng bao trùm thiên địa lộng lẫy đao khí đánh tới điện quan g hỏa thạch một cái trước mắt lam tinh không sợ hai pha hàn giận khẽ kêu một tiếng muốn chết có thể làm nhân bảng bên trên nhân kiệt càng là luân hồi xuất thân nhân vật nơi nào sẽ là đơn giản kẻ vớ vẩn nàng nháy mắt roi hướng phía trước vung lên đôn đốt g i a n g g i á c g i a n g g i á có c ít đầu thô như cánh tay điện mang cổn đãng mà ra khủng bố tuyệt luân để người không thể tin được đây là một cái miêu cương nữ tử đánh ra đến một kích càng giống là đạo môn núi long hồ lội pháp phốc phốc bảnh điện mang đao khí trong một chớp mắt trong không khí chạm vào nhau nổ tung một mảnh phát ra tiếng vang kinh thiên động điện cùng lúc đó xem kiếm thiếu niên tiếng nói xuyên thấu qua bạo tạc chuyển ra một sợi vậy mà là đang nhắc nhở lam tính lập tức cảnh giác phía trước đồng thời ám đạo thiếu niên này xuất thủ cũng rất lỗi lạc nhưng mà nàng mới hiện lên như thế nhất nghiệm lập tức phía sau giống như bị chạm điện c ổ sống phát lạnh con mắt nhìn qua thoáng chốc thoáng nhìn một đạo kiếm khí màu đen sắc bén mười phần mang theo mánh liệt vù vù âm thanh phá không mà đến miệng nói xem kiếm kiếm lại từ hậu phương đến lam t ĩ n h tức điên ngươi là huyền quan bảng thứ mười hai lục thanh bình cái k i a nhất nghiệm tại màu đen sắc bén kiếm khí đánh tới đồng thời lam t ĩ n h hoảng sợ một cái trước mắt nhưng cũng tùy tiện nhận ra chuyện này đối với nàng không hiểu thấu người xuất thủ thân phận chương một trăm bảy mươi văn thần đô cứu ta oong long ngong màu đen sắc bén kiếm khí nháy mắt bước đến sau đó gấp nghe một tiếng răng rắc thanh âm l a m g tinh b i ế n sắc lộ ra cực kỳ đau lòng thần sắc ngược lại cắn răng kịch giận kêu to lục thanh bình ba chữ phun ra về sau nàng lại không thăm dò xuất thủ dơ lên ngàn vạn điểm đen đây là so vừa rồi lục thanh bình tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí càng thêm dày đặc vụ vụ lại l à chân chính độc trùng các loại đủ mọi màu sắc xương độc từ những thứ này trùng loại trên thân tràn ngập ra không có trước tiên nhận ra thân phận của lục thanh bình dẫn đến tại cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí phía dưới mình bị vội vã tổn thất một viên dùng ba trăm năm mươi công đức hối đoái hộ t h â n ngọc phủ giờ k h ắ c này đã biết người đến là nàng danh vị phía dưới lục thanh bình lam tinh không giữ lại chút nào phun ra một thân độc công hóa ra ngàn vạn độc trùng đồng thời cũng cho mình quanh thân hộ bên trên một tầng thải sắt trùng giáp vốn lượn lấy nàng phất phới t h o ạ t nhìn như là từng vòng từng vòng thải sắt màn tre tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí uy lực đã danh chấn giang hồ hán quỷ dị xuất hiện đặc điểm cũng đã sớm vì các lớn nhân bảng thanh niên chỗ cảnh giác lại tăng thêm l à m tĩnh vốn cũng không phải là đơn giản nhân bảng bên trong người hay là luân hồi xuất thân một thân thủ đoạn nhiều đến lạ thường tại tổn thất một viên hộ thân ngọc phụ tỉnh hương dưới khoảnh khắc liền cho mình khoác lên một tầng trùng giáp sau đó chân chính yên tâm cùng lục thanh bình một trận chiến suy suy suy suy lục thanh bình đao mang khí kình như mưa to đột nhiên bán đem ngàn vạn phi trùng quét xuống như mưa xuống nhưng mà còn có liên tục không ngừng độc trùng bắt đầu từ trong rừng bị l à m tĩnh hấp dẫn mà tới vị này có thể lên nhân bảng thứ mười một miêu cương nữ tử một thân tu vi cùng đ ộ c công để lục thanh bình không dám k i n h thường nhưng nhất làm cho lục thanh bình chấn động trong lòng hay là vừa rồi cái kia một tiếng răng rắc giòn vang cùng thoáng qua liền mất hộ thân ngọc p h ủ quan mang quả nhiên thế hệ thanh niên thứ mười một l à m tĩnh cũng là trong luân hồi người lục thanh bình tại lần trước tiến vào luân hồi trước đó còn thừa lại ba trăm công đức liền từng tại thượng âm lôi phủ cùng hộ thân ngọc p h ủ bên trong do dự cuối cùng vẫn là tuyển lấy công làm thủ hối đoái một viên thượng âm lôi phủ nhưng bởi vì cũng biết qua hộ thân ngọc phù nguyên nhân tại vừa rồi hắn một chút liền nhận ra làm t ĩ n h trên người hộ thân ngọc phù chính là xuất tử trong luân hồi hiện tại xác định lúc trước hắn suy đoán không sai hô hô hô thiếu niên dậm chân vọt tới trước một tay cầm đao một tay cũng làm kiếm chỉ thần đao đao khi phiên nhược kinh hồng tựa hồ từng mảnh từng mảnh á n h trăng ôn nhu nhưng lại nguy hiểm bao trùn hướng vô số độc trùng ao ngao ngong Đ tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí không ngừng phá không mà ra tạch, tạch, tạch. khiến người đau răng thanh âm vang lên là tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí đâm vào làm tĩnh toàn thân màu hồng trùng rác bên trên thanh âm làm tĩnh cười lạnh thành tiếng một trưởng vỗ ra ngoài kéo theo hừng hực độc gió đã sớm nghe nói ngươi tuần tự đánh bại văn thần phong cùng chu quân bạch sự tình nhưng nhân bảng xếp hạng mỗi cái thứ tự ở giữa sắp xếp đều là riêng phần mình dùng bản lĩnh thật sự một đao một thương đánh ra đến ngươi nếu là thứ mười hai ta liền tự nhiên càng hơn một bậc Độc đánh độc Một chân xúc tiên trưởng. trường thiên trưởng tù, quật gió giống như roi giống này nhân như như rán, quật hướng ra, ra, ra xoay xoay khí hóa vô số lục thanh bình Bạo. Không khí đối ề u bị rút bạo, bình rút ra phát thanh nổ đùng. đ Lục thanh bình đối với lam tĩnh lạnh nói n g ị a mai không phản ứng chút nào không nói một lời chỉ là một q u y ề n hướng về phía trước hắn tay trái b ó p q u y ề n ấn nhấn một cái trước mặt thiên địa nhất thời bốn phương tám hướng linh khí bị dẫn dắt m à tới hô hô hô n ô đạo sát quyền bên trong thần chiêu quyền n h ế t thiên địa bị thi triển mà ra tựa như cổ chi lớn phong thần thú mở ra hai cánh vén ra một c ơ n lốc rầm rầm trong rừng lá cây phát ra tiếng vang cây cối đều bị thổi làm hướng một mặt nghiêng được không nhưng tư nghị bộ dáng phanh nào nhào nhào không chỉ có lam tĩnh độc tiên bị một quyền đánh nát vô số độc trùng xương độc cũng bị vén bay rớt ra ngoài lam tĩnh biến sắc thật mạnh thể phách huyết khí giang hồ truyền ngôn lục thanh bình luyện thành một bộ so hắn lao phụ lục khởi lúc tuổi còn trẻ còn cường hoành hơn bảo thể quả nhiên không giả mới tiếp nhận mấy chiêu nàng liền phát hiện cái này tại dưới người nàng một vị lục thanh bình không chỉ có đao kiếm thanh thạo các đều có thể đang đỉnh thứ nhất sát thuật càng đem ra truyền quyền pháp uy lực đồng dạng phát huy không thể tưởng tượng nổi ngay sau đó hai người kịch liệt giao thủ phanh phanh phanh ba ngắn ngủi mười cái hô hấp ở giữa hai người đã giao thủ hơn mười chiêu bất đắc dĩ lục thanh bình đao kiếm quyền phong dù lợi nhưng thủy trung sẽ rách không phá lam tĩnh hộ thân trùng giáp trên đường nhỏ lam ra trại người đều nhìn ngốc bọn hắn cũng không biết vì cái gì trên nửa đường liền giết gia vị này trung nguyên vũ thành vương phủ thế tử điện hạ không phân tốt xấu liền ra tay với lam cô nương là muốn m khiêu chiến lam cô nương nhân bảng thứ tự sao vừa vặn lam tĩnh là mười một vị lục thanh bình là mười hai vị nghĩ như vậy quả thực quá khả năng nhưng bọn hắn vốn làm i ê u cương lam ra trại người miền núi trong h thiên tĩnh húng chi nơi này hay là cương địa vực. Đối với am hiểu thi độc làm cô nương đến nói, quả thực chiếm hết thiên thời lợi nhân hòa, cái này, tiểu thế tử tới đây khiêu chiến cô nương, chẳng khác nhà, thể i liền đối với tin, nơi miêu đối với nói, lợi cái tiểu tới đi ê n này cương Nương đến này Nương, Nương sân nhà, làm sao có thể thành công. tự tử t Lam là Lam Lam là Lam làm có vực, độc Cô Cô Cô có địa địa đây vào am gì quả sao mắt bọn hắn lại nhìn thấy hiện tại lục thanh bình thế công hoàn toàn mất đi hiệu lực đã lạ như sắt thép bằng chứng đồng thời theo chiến đấu không ngừng tiến hành lục thanh bình sắc mặt dần dần trắng bệnh cái chán suất mồ hôi lam tĩnh trên mặt lộ ra tàn nhẫn ý cười muốn nói các ngươi trung nguyên người trong võ lâm chính là quán ngu ta l à m tĩnh có thể lên nhân bảng nguyên nhân há lại chỉ là võ công đơn giản như vậy miêu cương bên trong người từ xưa đến nay vì trên giang hồ xương đạo cho tới bây giờ đều là độc thuật ngươi cho rằng lấy đao kiếm quyền khí sắp sáng trên mặt khí độc độc trùng đều đánh tan liền sẽ không trúng độc độc cho tới bây giờ đều không phải quan g minh chính đại dưới đang khi nói chuyện lam tĩnh tiến lên trong lòng bàn tay trường tiên vung lên quật hướng lục thanh bình c á i chán độc từ xưa đến nay chính là nhất khó lòng phong bị hơn nữa là tại võ công bên ngoài có thể ảnh hưởng sinh tử thắng bại đại s á t khí kinh khủng nhất độc liền ngay cả thần tiên cũng có thể hạ độc chết chỉ cần độc d ư ớ i tốt vượt biên giết người căn bản không phải vấn đề b à ảnh lục thanh bình lấy quyền đón đỡ cái này một roi sắc mặt bình tinh không lay động làm t ĩ n h kinh nghi nhưng trợt cười lạnh trong lòng bàn tay bay ra một cái kim trùng năm đó ta tại võ đạo trúc cơ cảnh thời điểm liền có thể lấy độc chết sự kiện bên trong thiên nhân huyền quan làm thành trong đội ngũ kinh diễm nhất một trận chiến tích hiện tại ngươi đã trúng độc lại tăng thêm tà thánh kim trùng mặc kệ ngươi đến miêu cương là làm cái gì đều không trọng yếu nuốt hận đi kim trùng bay ra sáu cánh đủ chấn tựa như sáu chuôi bén nhọn phi đao phi kiếm lúc này sẽ rách không khí hướng phía lục thanh bình đánh tới ngay tại lúc giờ khắc này lục thanh bình ánh mắt thoáng nhìn làm tĩnh hậu phương nơi đó một gốc tráng kiện lớn dây leo đ ỗ n g nhiên điên cuồng vọt dài mà lên đem lúc đầu bị vây vào giữa tiểu cô nương nô dao nháy mắt nâng lên thăng lên cao thiên lục thanh bình hít một hơi thật sâu trong mắt hỏa sắc lóe lên nguyên lai、like、trước đó một mực tại cùng lam tĩnh dây dưa nguyên nhân chính là sợ lam tĩnh thân là luân hồi giả có thể có rất nhiều thủ đoạn ngăn trở hắn tất sắt nhất kích không chết phản quay đầu lại nhìn ra lục thanh bình chân thực ý đồ là vì muốn cứu ngô lăng mội, mội cho nên nếu không có nắm chắc một kích giết chết lam tĩnh n h ấ tên định phải cho dấu ở một b mạnh mới một mạnh một mắt. tạo hàn thiền sáng hắn người, hắn không nào gánh nhất. này hội, hết cho thể chút phát huy một kích mạnh nhất. Cái này một cái trước trước Cái cái sau vác cơ cứu có có để đó là a m tĩnh trong thức tiên ý đầu l một t rồi ậ n nhói nhói. Nàng trông thấy một thanh thấy hỏa h một n thần g sắc l n h phi đ a o chính đối thần hồn của nàng mà đến, tốc độ cùng nàng suy nghĩ đồng giảm nhanh. mà giảm độ tốc Coi là nàng suy lam à nàng nghĩ lên suy thời lẻ lạp Tê điểm. rồi.、A、thần hồn của a l tĩnh tựa như tuyết nhân bị một thanh dung nham trường đao xuyên thủng mà qua nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn một đau kia vậy mà tổn thương chính là thần hồn của ta không tốt nàng thần hồn nháy mắt bị xuyên thủng lại tại cái k i a m ộ t khắc cuối cùng bóp nát truyền âm ngọc giản thê lương kêu to văn thần đô cứu ta chương một trăm bảy mươi mốt văn thần đô lửa giận văn thần đô cứu ta một tiếng thê lương kêu to nương theo lấy một viên truyền âm ngọc giản phá diệt trong lúc vô hình tin tức cấp tốc huyết tán ra hơn nghìn dặm cùng lúc đó tại nam cương chỗ sâu trong một hang động cổ hô hô hô từng sợi hỏa hồng sắc tôn quý chi khí tràn đầy tại trong động cả người khoác màu đỏ chót phượng hoàng tôn bảo thanh niên tuấn mỹ cái này một cái chớp mắt đ ố n g nhiên mở mắt cũng liền tại hắn mở mắt đồng thời trong động l o á n g thoáng có tiếng phượng hót v a n g vọng thoáng chốc xung quanh mấy chục dặm bên trong chim thú kinh hoàng phảng phất cảm nhận được đến từ trong huyết mạch trời sinh áp chế phượng hoàng cổ chi thần thú bách điệu chi vương yêu cầm loại chi tôn trưởng làm tĩnh nàng sao có thể có thể văn thần đô lập tức từ trong động phủ đứng lên sau đó ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía một cái phương hướng dài đến mấy tháng bế quan để hắn ngay cả đệ đệ bị người giết chết tại lạc dương đều không thể trước tiên chạy trở về thẳng đến trước mấy ngày mới công thành viên mãn tại củng cố tu vi lúc này thu được lam tĩnh cầu cứu tin tức chỉ là suy tư nửa cái hô hấp vị này chuyển thừa viễn cổ phượng huyết nhân bảng thanh niên thứ năm liền thỉnh lình sông ra động phủ Dầm dầm. một cỗ hừng hực đến cực hạn phượng hoàng huyết khí trong không khí hóa r a kình sóng người đã từ trong động p h ủ biến mất bóng dáng lam tĩnh tại cái này miêu cương bên trong thực lực tu vi đã được cho nhóm đứng đầu người nào có thể làm cho nàng phát ra dạng này đe dọa điên cuồng cầu cứu văn thần đô tỉnh táo tại phân tích trước sau nhân quả trước đó lam tĩnh nói cùng mình phát hiện một vị hư hư thực thực luân hồi giả miêu cương người miền núi muốn tiến đến xóa bỏ lúc ấy mình đang đứng ở bế quan thời điểm k h e n chốt muốn tiêu hóa hết lần này tại nam cương bên trong chém giết bạch loan đ ấu chim sau thành quả không tiện bứt ra cùng một chỗ tiến đến bạch loan là phượng hoàng hậu duệ một trong thể nội ẩn chứa phượng hoàng huyết mạch văn thần đô là văn g i a mấy trăm năm đến nay một cái duy nhất tắm rửa phượng huyết về sau có được có thể so với nguyên tổ một đời kia nhân thể chất hậu đại nhưng văn g i a phượng huyết cất giữ dù sao không nhiều cho nên hắn tại đồng đội l à m tĩnh mợi mọc chuyên đến nam cương chém yêu nam cương bách vạn quần sơn bên trong cất dấu q loan, loan, lần h i v này c hắn tiến về nam cương thành quả thực tế không nhỏ hãng tại thôn phệ tuổi nhỏ bạch loan thể nội phượng hoàng linh lực về sau đã có thể nếm thử sung kích cảnh giới tông sư nhưng nếu là hắn đột phá tông sư cảnh liên sẽ tiến vào tông sư bảng danh sách dạng này lưu tại trên giang hồ thanh danh bất quá là huyền quan bảng thứ năm nhưng văn thần đô nội tâm giã vọng là muốn tại huyền quan cảnh lúc đứng tại thế hệ thanh niên đệ nhất nhân vị trí lúc này vị này đã tùy thời đều có thể đột phá đến tông sư cảnh cao quý lánh diễm thanh niên thật nhanh hướng lam tĩnh vị trí tiến đến lam tĩnh chuyên vì xóa bỏ cái kia nhỏ luân hồi giả mà đi bây giờ lại điên cuồng cầu cứu có thể để cho lam tĩnh như thế ra tay với nàng người cùng là trong luân hồi người trên đường nhỏ lam t ĩ n h thân thể lảo đảo mi tâm có một vệt màu đỏ ấn ký khuôn mặt thần sắc thống khổ vạt mẹo phát ra bén nhọn kêu gào a đau nhức sắt ta xích diễm phi đao một đao nhập hồn giống như một c h ậ u dung nham hướng phía lam t ĩ n h đỉnh đầu chút xuống dưới thân hồn của nàng đang nhanh chóng hòa tan t h ư ợ n h ư quỷ vật tại liệt dương dưới tao nộ tại chuyên khắc quỷ vật thần hồn xích viêm dưới hỏa lực nàng thống khổ đến cực hạ gào thét liên tục nàng phát giác được cái này xích diễm thần đao khủng bố lam tính tuyệt vọng biết văn thần đô căn bản không có khả năng kịp thời chạy đến tại văn thần đô kịp thời chạy đến trước đó nàng thân hồn liền sẽ bị một đao kia mang theo khủng bố hỏa lực hoàn toàn hòa tan lúc này lam tĩnh sợ hãi cùng tuyệt vọng sau khi cũng trông thấy hậu phương nô g i a o bị mạnh hàn thiền cứu đi một màn nàng hoàn toàn minh bạch lục thanh bình ra tay với mình nguyên nhân không phải cái gì muốn khiêu chiến nàng mà là muốn từ trên tay nàng cứu đi ngô lang mội nội đã không cần lại nghĩ nguyên nhân những thứ này suy nghĩ đều là lam tĩnh tại tử vong sắp thôn vệ nàng trước đó nhanh chóng lướt qua suy nghĩ nói đến rất nhiều kỳ thật lúc ấy cũng chính là mấy cái ý nghĩ trợt lóe lên thời gian tại vô biên xích viêm hỏa lực đốt cháy dưới thân hồn của lam tĩnh tại sắp biến mất trước đó tràn đầy đối tử vong sợ hãi cùng đối với lục thanh bình c h ơ c h ú ha ha ha nàng e ngại tử vong lại khóc cười ra lại có vẻ càng thêm dữ tợn ta chết rồi ngươi cho rằng ngươi liền có thể sống sao tại miêu cương chúng ta làm tĩnh đ ộ n ngươi cũng sống không được sau đó tại t h ê lương tuyệt vọng cười thảm bên trong nàng diện mục dần dần trở nên cứng gắc không nhúc ních thần hồn bị hỏa lực tiêu đốt hầu như không còn lục thanh bình đứng tại chỗ cũ thấy thế thầm nghĩ không hổ là nhân bảng thứ mười một người phổ thông tu sĩ không có chuẩn bị xuống chúng ta cái này xích diễm thần đao một kích hẳn là tại chỗ bỏ mình hồn tán nàng lại nhiều kiên trì mấy hơi thở không đơn giản bất quá lại không đơn giản l a m tính cuối cùng vẫn là chết rồi về phần nàng nói độc lúc này ở trên đường nhỏ làm ra trại đông đảo người miền núi hoảng sợ run rẩy nhìn chăm chú tiểu cô nương nô dao ngốc ngốc nhìn xem một vị dịu dàng động lòng người mỹ lệ nữ tử đem cánh tay mình nắm bay đến cái kia giết chết làm tĩnh thiếu niên bên cạnh mạnh hàn thiền không nói gì tú tay dắt lục thanh bình cánh tay đơn giản bắt mạch về sau có chút nhữ mày bình tĩnh cười nói không cần lo lắng sư tỷ sẽ không nhìn xem ngươi chết có một linh thần thông về sau giải nàng độc với ta mà nói không là vấn đề vừa nói nàng lấy ra một viên chân quý cây hồng bị đan ă dược t r ư ớ c ăn vào viên đan dược kia áp chế độc lực đợi đến cùng ngô lăng sẽ cùng về sau ta lại chuyên môn giải độc cho ngươi lục thanh bình cười cười không có lý do không tin đan hà phúc đ ệ u y ỉa thuật ta nếu không phải mạnh hàn thiền đã sớm cho hắn lít độc đan tại ngay từ đầu đánh với lam tĩnh một trận thời điểm hắn liền muốn thiệt t h i lớn thiểu ca ca ngươi trước đó chúng độc dáng vẻ là giả vờ ngô dao t r ừ n g to mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi đối với lam tĩnh độc thuật toàn bộ miêu cương trong sơn trại đều là biết lợi hại nhưng thế mà trước đó cái này tiểu ca ca nhìn như chúng độc dáng vẻ nhưng thật ra là giả vờ mạnh hàn g thiền ôn n u cười nói hắn không giả vờ chúng độc hấp dẫn lam tĩnh lực chú ý ta làm sao dám tìm tới cơ hội xuất thủ an toàn cứu ra ngươi dù sao cũng là nhân bảng thanh niên thứ m ộ ư ơ i một lam tĩnh để nàng sớm biết hai người bọn họ cứu người mục đích tùy thời đều có cơ hội trước xuống tay với ngôi a o ngô dao mới hiểu được đôi này ca ca tỉ tỉ thế mà là chuyên môn tới cứu mình lập tức vô cùng cảm kích cảm ơn hai cái ơ n công chúng ta là n g ư ờ i ca ca bằng hữu không cần k h á c h khí lục thanh bình nhìn thoáng qua bên k i a đã bị hắn c h é m giết lam tĩnh một màn chấn động đến không dám hướng về phía trước lam ra c h ạ y người đồng thời mở miệng nói với ngô dao mạnh hàn thiền thì là nhìn xem chết về sau đã toàn thân biến thành màu đen bốc mùi bị độc trùng b ò đẩy toàn thân gặm ăn lam tĩnh thân thể chán ghét không muốn lại đi đụng lam ra trại người miền núi trơ mắt nhìn xem lam cô nương bị thiếu niên này giết chết từng cái sắc mặt chấn nộ nhưng lại không dám lên đi nhưng lại không dám cứ như vậy đào tẩu trở về căn bản không có cách nào cùng tộc trưởng bàn giao nhưng mà lục thanh bình cũng không để ý bọn hắn lúc này đối với mạnh hàn thiền gật đầu chúng ta đi trước dứt lời hai người một người một tay nắm lấy ngô dao đầu vai thả người liền rời đi nơi này chỉ để lại kinh sợ không dứt nhưng lại sợ hãi khó nén lam ra trại một đám người bọn hắn đến nay còn đối với lam tĩnh chết không dám tin nhất là cuối cùng lam cô nương chết quỷ dị kia là yêu thuật người trung nguyên biết yêu thuật đối với không thể lý giải sự tình bọn hắn quen thuộc xưng là yêu trở về nói cho t ộ c trưởng vì lam cô nương báo thủ các ngươi là ca ca ta bằng hữu nô dao cái to nhỏ miệng kinh ngạc tại hai cái này ân công vậy mà lại cùng ca ca của mình có quan hệ nhưng ca ca của mình cho tới bây giờ liền không có đi ra trại làm sao lại biết bọn hắn trong miệng cái này cái gì trung nguyên con trai của vũ thành vương đâu lục thanh bình lại là tiêu tiếu không nói trước những thứ này ngươi biết ngươi ca ca bây giờ tại cái kia sao cái này ta ngô g i a o con mắt có chút trốn tránh lục thanh bình cùng mộng ve mùa đông đối mặt có chút ngoài ý m u ố n xem ra tiểu cô nương này thật biết ngô lăng khả năng ở đâu không phải sẽ không là như vậy trần trờ hẳn là hai người mình cứu nàng để nàng bản năng có chút tin tưởng nhưng lại chỉ sợ mình hai người đối với hắn ca ca có ác ý cho nên cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng đừng sợ nhìn xem vật này ta và ngươi ca ca đều có là trước không lâu chúng ta cùng một chỗ tại miêu cương thám hiểm thời điểm đạt được chúng ta thật là ngươi ca ca bằng hữu mạnh hàn thiền xuất ra một kiện ngọc bài đây là ban đầu ở luân hồi điện thời điểm bọn hắn cùng một chỗ hối đoái đồ vật n ô g i a o thấy thế nhãn tình sáng lên nàng xác thực gặp qua ca ca trên thân có cái này đồ vật cho nên hoàn toàn tin tưởng mà tin tưởng về sau nàng rất nhanh liền trở nên rất gấp các ngươi thật sự là ca ca bằng hữu cái kia van cầu hai vị ân công nhanh đi độc vương cốc ta cảm thấy ca ca rất có thể sẽ đến đó ngàn vạn không thể để cho hắn đi vào nơi đó độc vương cốc nô dao ngay sau đó ngữ khí run rẩy ca của ta nhất định là đến đó hắn biết mình không thể nào là l à m tính đối thủ cho nên nhất định đi độc vương cốc a cha a mẹ đều bị l à m tính giết ta cũng bị l à m tính bắt đi hắn lại còn chưa tới cứu ta khẳng định là đi độc vương cốc mạo hiểm muốn tìm được ngõ ra trại t r o n g truyền thuyết độc vương cái kia chúng ta đi mau lục thanh bình ánh mắt biến đổi không còn dám chỉ hoãn tiểu nội m ộ i người đến mang đường ba người nhanh chóng rời chuyện phương hướng lục thanh bình tại tiến lên trên đường lại truyền âm cho mạnh hàn thiền vừa rồi làm tinh truyền âm n g ư ờ i nghe được đi nghe được thanh niên trước năm văn thần đô cũng thế trong luân hồi người mạnh hàn thiền thanh mắt lấp lóe trong lòng xuất hiện áp lực văn thần đ â ngay tại nam cương Thanh trước một một tìm tới hồi khi hắn mình mấy người, chỉ niên năm, còn luân người, giả, mấy là vị bị sau ợ tình rất tại t huống không ổn. Cũng liền h là lục n bình ba người tiến vương h ba về độc vương quốc thời điểm. Sau nửa canh giờ một bộ xích hồng lớn phượng b à o lánh d i ễ m thanh niên xuất hiện tại vừa rồi một trận chiến địa điểm vẹn vẹn đơn giản quan sát thông qua hiện trường dấu vết phân rõ hắn liếc mắt liền nhìn ra chung quanh chiến đấu vết tích bên trong có thuộc về tùy vương triều bắc cảnh vũ thành vương phủ nô g đạo sắt quyền khí tức lục ạ loại lại đạo. i kiếm hiển nhìn xung quanh bén thủng, khí thị lưu sắc các bá lỗ l do thanh bình ngươi vậy mà đến nam cương cái này tại lạc dương giết chết đệ đệ mình người hiện tại lại đi tới nam cương giết chết mình đồng đội lục thanh bình cũng là trong luân hồi người chỉ là một cái trước mắt văn thần đô trong lòng liền có dạng này một cái suy đoán chương một trăm bảy mươi hai độc nhân n ô lăng văn thần đô một buồn l ử a giận đầy mặt hà khí cái này giết hắn đệ đệ người không chỉ có lại đi tới nam cương giết hắn đồng đội đồng thời còn có thể là cùng hắn đồng dạng trong luân hồi người thù mới tăng thêm hận cũ lại có luân hồi giả không được tương dung nguyên nhân vũ thành vương con trai nơi này chính là nơi trôn thây n g ư ờ i văn thần đô lánh khóc tự nói sau đó nhanh chóng tại lam t ĩ n h chết đi vị trí bóp ra một đạo phát quyết lam t ĩ n h thi thể đã bị lam ra c h ạ y người khiêng đi nhưng lưu tại nơi này khí tức đủ để cho văn thần đô thu hoạch được đầu mối hữu dụng rất xin lỗi văn mỗ tới chậm nhưng ngươi cũng vì ta lưu lại giúp ngươi báo thù manh mối văn thần đ ô ngữ khí hơi có vẻ thương cảm nhìn xem thổ nhưỡng bên trong lộ ra một cái màu vàng giáp trùng hắn hai cánh chấn động o n g o n g không dứt nhưng thủy t r u n g xoay quanh tại một cái phương hướng loại này từ lam tĩnh một thân linh khí tinh huyết dưỡng thành độc trùng đối với lam tĩnh khí độc rất là mẫn cảm chỉ cần không xuất ra phạm vi ngàn dặm vị trí đều có thể tìm tới làm tĩnh tại lục thanh bình trên thân hạ độc chỉ cần căn cứ cái này màu vàng tiểu trùng chỉ dẫn văn thần đô liền có thể tùy tiện tìm tới mấy người hô hô vị này đã tùy thời có thể đột phá tới tông sư cảnh văn gia lánh diễm nam tử cất bước phóng ra bước ra một bước chính là mấy chục bước khoảng cách so tuấn mã còn nhanh hơn lao vùn vụt đuổi theo hướng lục thanh bình mấy người mà đi mà vị trí đó chính là lục thanh bình ba người đi độc vương cốc độc vương cốc khí độc dậy sóng c h ứ n g khí mọc thành bụi có các loại quỷ dị tiên diễm hoa cỏ đàng la sen lẫn tại cốc khẩu độc vương cốc là chúng ta n g o a ra trại mấy ngàn năm truyền thuyết khoảng cách chúng ta sơn trại không xa truyền thuyết nơi này có một loại thần kỳ thổ nhưỡng sẽ hấp dẫn lợi hại độc trùng an r a sinh sôi mà ở trong môi trường này độc trùng nhóm sẽ lẫn nhau tranh giành sinh ra độc trùng bên trong độc vương có chuyên n môn chỉ cần miêu cương người miền núi dám vào nhập độc vương bên trong lấy tính mệnh đánh cược một lần liền có khả năng bắt được một cái độc vương mượn nhờ độc vương trí lực tại miêu cương trong bộ lạc công thành danh thoại tên c h ấ n một phương nhưng độc vương cốc khủng bố chính là ở đây đã hơn ngàn năm chưa nghe nói qua có người có thể sau khi tiến vào còn sống ra đừng bảo là độc vương cốc độc trùng tất cả đều so ngoại giới thổ n h ư ợ n g dưới sinh sôi độc tính càng thêm mãnh liệt lại có là độc vương coi như bị người tìm được cũng không có khả năng ngoan ngoan t h ầ n phục cho nên c a c a t a tiểu cô nương ngô giao thanh em đã tất cả đều là thanh em rung động hiện tại ba người liền đứng tại độc vương cốc bên ngoài nhìn xem xanh xanh đỏ đỏ bao phủ sơn cốc đằng la đây đều là có kịch độc đồ vật nô lăng thật ở bên trong à, vậy chúng ta muốn làm sao đi vào lục thanh bình c a o mày nói mạnh hàn thiền lúc này sắc mặt bình tĩnh nói ngươi trước tiên ở nơi này đ i ề u tức ta lấy linh đ ẳ n g tiến vào điều tra liền biết dứt lời trong bàn tay nàng xuất hiện một viên hạt giống sau đó rơi vào trong đất chỉ là hô hấp ở giữa một cánh tay phẩm chất thanh đ ẳ n g liền điên cuồng rút sinh mà ra hô hô hô tựa như một đầu cự mãng từ thổ địa bên trong chui ra thật nhanh chui vào độc vương cốc bên trong dị giao tốc linh đ ẳ n g tiến vào lập tức gây nên độc vương cốc bên trong phát ra thanh âm huyền náo như có ước vạn độc trùng đang bỏ động bị quấy nhiễu a a a cùng lúc đó một tiếng thống khổ kêu to từ trong cốc chuyển đến la c a c a t a nỗ dao lúc này nước mắt rơi xuống kích động lại tuyệt vọng kêu to thật ở bên trong sư tỷ nhanh dùng linh đ ẳ n g đem hắn lôi ra đến đột nhiên bị trong cốc tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh lục thanh bình cũng không lo được điều tức lúc này quát o mạnh hàn thiền tự nhiên sẽ không do dự lúc này trong tay thanh mang tràn đầy giác mục dao thần thông phát huy cái này miêu cương bên trong một c h ú c chi vật trên tay nàng điều khiển như cánh tay linh động tự nhiên rầm rầm có kịch liệt cành lá cọ rúm âm thanh nàng cảm ứng được linh đ ẳ n g tại độc vương cốc bên trong trói lại một kiện đồ vật sau đó mánh lực hướng phía bên ngoài kéo một cái n oong lục thanh bình vu thần pháp tầng thứ nhất đại thành sau tinh thần cảm giác cực kỳ nhạy cảm tại mạnh sư tỷ lấy linh đằng kéo lấy đồ vật ra một cái trước mắt lập tức đều cảm thấy cái kia cốc khẩu tựa như một đoàn mây đen nào ra không được hắn quát to một tiếng lập tức riêng phần mình bắt lấy mạnh sư tỷ cùng nô g dao b ả vai thả người nhảy lên mạnh hàn thiền phản ứng cũng là nhạy cảm nháy mắt liền ý thức được không ổn từ trong cửa tay háo vung ra một đại đoàn thuốc bột sau đó năm cái hành chỉ hướng xuống chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng gào thét mà ra trong một chớp mắt tại nguyên chỗ vô số một chút c h i vật điên cuồng phát sinh hình thành một đạo ca o ba bốn trượng đầu gỗ vách tường dị giao tốc không thể đếm hết được g i á n độc nô công thiềm thử h ạ t tử chờ một chút độc vật chạy đến lại tại tới gần ba người vị trí thời điểm như sờ lôi trì tại đầu gỗ vách tường bên ngoài nhanh chóng tàn g ra hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy kia là mạnh hàn thiền đan hà phúc địa khu trùng đan phấn c h i lực lục thanh bình ba người lúc này liền đứng tại đầu gỗ trên vách tường nhưng lại không hẹn mà cùng tê cả ra đầu lấy nhìn xem cái kia bị mạnh hàn thiền từ độc vương cốc bên trong đầy ra ngoài người kia là một cái thân thể cái đầu cao hơn lục thanh bình không ít người nhưng giờ phút này toàn thân lại bị lít nha lít nhít màu đen độc trùng bò đầy thậm chí còn có ngô công tiểu xà từ hắn thất khiếu miệng m ũ i ở giữa xuất nhập ngô dao lúc này liền sụp đổ nghẹn ngào khóc lớn ca cũng liền tại nàng tuyệt vọng kêu to một nháy mắt trên mặt đất cái kia bị ngàn vạn độc trùng bò đ ầ y toàn thân hình người lúc này chậm rãi bắt đầu chuyển động tựa hồ đang bò lục thanh bình cùng mạnh hàn thiền đều ngưng trọng nhìn phía dưới ngô lăng tương hô đối mặt trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện ngô lăng từ dưới đất b ò dậy về sau run run thân thể thoáng chốc toàn thân độc trùng rơi như mưa xuống mà liền tại mi tâm của hắn chỗ một đầu kim tuyến đang lóe lên quan mang cái đó là mạnh hàn thiền thanh mắt lóe lên cả kinh nói kim tiên tử miêu cương thập đại độc trùng một trong người ca ca thành công rồi cái kia đạo bị mạnh hàn thiền gọi miêu cương thập đại độc trùng kim tiên tử chính du tẩu tại nô lăng mi tâm mà cũng liền tại cái kia kim tiên tử du tẩu đồng thời nô lăng trên người ngàn vạn độc trùng sợ hãi không thôi tất cả đều rời đi tựa hồ chúng đi vào một tôn vương giả x à o huyệt l ã n h đ ị a n nô lăng thân thể chính là bị kim tiên tử chiếm lấy l ã n h điện ca nô g i a o đã kinh lại sợ q u á t to một tiếng lúc này trên đất hình người có chút hoảng hốt đột nhiên nghe được một tiếng này s i ngốc quay đầu trông thấy đầu gỗ trên vách tường ba người đợi hắn trông thấy mội mội mình hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó còn có mặt khác hai cái hắn người rất quen thuộc lúc này trên mặt của hắn còn có độc trùng không ngừng tại rơi xuống nhưng hắn thời khắc này biểu lộ ngu dại muội ngươi làm sao lại đến nơi đây nhìn thấy ca ca của mình còn có ý thức nô g i a o kích động dùng miều cương lời nói nói là ngươi bằng hữu đã cứu ta ca ngươi không sao chứ nàng chính kích động quan tâm hỏi cùng lúc đó n ô lăng đang muốn nói cái gì hắn miệng mũi kỳ thất khiếu chảy ra máu tươi đến lại là nửa quỳ trên mặt đất chỉ vì hắn trông thấy mội mội của mình vậy mà đã được cứu ra tâm thần có một nháy mắt sụp đổ bằng hưu của ta n ô lăng trông thấy lục thanh bình hai người ý thức được cái gì mắt tối sầm lại trực tiếp thân thể sủi lơ xuống dưới nửa ngồi dưới đất miệng mũi chảy máu lại là thanh e m khàn khàn hỏi l à m tính đâu cái kia ác nữ người bây giờ tại đây lô dao lo lắng lo lắng nhìn xem ca ca của mình muốn xuống dưới lại bị mạnh hàn thiền nắm chắc chỉ vì nàng trông thấy ngô lăng hiện tại toàn thân đều là độc có thể nói là đã biến thành một cái độc nhân lam tính bị tiểu thế tử giết m g ộ i m g ộ i của ngươi bị chúng ta cứu ngược lại là ngươi mạnh hàn thiền ngưng trọng nhìn xem ngô lăng ngươi không sao chứ nàng nhìn xem ngô lăng tình trạng một lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi từ vừa rồi đem ngô lăng từ độc vương cốc bên trong lôi kéo ra một khắc nàng liền tê cả ra đầu tại bị cái kia ngàn vạn độc trùng bò đầy toàn thân thậm chí chui vào nội tạng thất khiếu về sau người này không biết toàn thân bị bao nhiêu độc trùng độc che kín biến thành một cái độc nhân nhưng lại còn còn sống mặc dù còn sống nhưng bọn hắn ba cái hiện tại không ai dám tới gần nô lăng nô lăng một thân độc tố tại hắn đứng địa phương xung quanh một trượng cỏ cây đã khô héo mà cái này thợ săn thanh niên nghe thấy mạnh hàn thiền lời nói về sau lại là con mắt thất thần lam tính chết rồi bị tiểu thế tử g i ế t rồi hắn nháy mắt cảm xúc kích động dùng sức sẻo trung nguyên quan thoại đối lục thanh bình nói lam làm t ĩ n h mệnh l à của ta hẳn là ta giết nàng mới được nàng giết cha mẹ ta giết ta c h ạ y bên trong thân tộc còn buộc đi mội mội ta làm sao có thể ngô lăng thanh âm chập trùng ta tiến vào độc vương cốc đem mình trở nên người không da người quỷ không da quỷ nửa chết nửa sống chính là vì tự mình cho phụ mâu báo thủ kết quả người đưa nàng giết rồi hắn gắt gao nhìn chằm chằm lục thanh bình trong lúc nhất thời lồng ngực chập trùng chỉ có ngô lăng tự mình biết mình kinh lịch cái gì t ừ vừa mới bắt đầu chỉ có mấy trăm con độc trùng hướng hắn bỏ đến càng về sau không thể đếm hết được một cái lại một cái ngủ đông da của mình chui lỗ thai của mình bỏ đầy toàn thân của mình các loại độc tiến vào thân thể toàn thân hắn ngương ấ y đau đến không m u ố n sống sinh tử không thể phát nhiệt rét run phát cuồng hắn lúc đầu sẽ chết biết một cái kim tiên tử cũng tiến vào hắn thân thể đem hắn bách độc chi thể xem như thoải mái xào huyệt xem như ký sinh chỗ bảo trụ hắn tính mệnh hắn mới sống tiếp được hắn cuồng hỉ mình mạo hiểm thành công mặc dù đem mình trở nên nửa chết nửa sống toàn thân độc lực nhưng lại không n uổng công bạch bạch tiến vào độc vương quốc nhận sống không bằng chết độc trùng tra tấn nhưng đến cuối cùng hắn kiên trì đến nơi đây cái kia phần tín nhiệm muốn tự tay chém giết l à m t i n h cựu hận thế m à như thế kết thúc không đợi mình báo thù cựu nhân liền chết rồi lục thanh bình lạnh lùng cau mày nói cho nên ngươi chê ta cứu ngươi muội muội rồi nô lăng sắc mặt vốn là bạch nghe vậy càng là trắng bệnh nói không ra lời t r ư ớ c 173, phượng hoàng đánh tới nô lăng giờ phút này lồng ngực chập trùng bị thế tử điện hạ lãnh ngôn nhất vấn nói không ra lời thiểu cô nương ngô giao nói ca ca giọng nói của nàng yếu ớt trông thấy ngô lăng dáng vẻ liền biết ca ca chịu cái dạng gì khổ bởi vậy có thể lý giải ca ca tâm tình bây giờ nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không thể đối với mình huynh m g ộ i ân nhân cứu mạng dạng này nô lăng sắc mặt t r ắ n g bệnh về sau cũng hồi phục thần trí hắn là trong lúc nhất thời tâm tình khó mà tiếp nhận rất là phức tạp tại tỉnh táo lại về sau hắn bỗng nhiên quý xuống đối lục thanh bình thống khổ nói thật xin lỗi đa tạ thế tử đã cứu ta muội muội ta chỉ là nhất thời tâm tình kích động ngựa khí kém chút thật xin lỗi lục thanh bình sắc mặt h ò a hoãn ta có thể hiểu ngươi vừa rồi tâm tình bất quá bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm ta đích sắc là giết lam tĩnh nhưng lam tĩnh còn có đồng bạn không nói cái kia so các ngươi ngõ ra trại càng mạnh mấy lần lam ra trại còn có bạn của lam tĩnh văn thần đô bọn hắn đều đang tìm chúng ta bây giờ còn chưa có tuyệt đối an toàn đâu còn có người truy sát các n g ư ờ i nô lăng biến sắc nhưng lập tức hắn trông thấy lục thanh bình s á t mặt giữa lông mày hơi có vẻ ám trầm càng là quan tâm thế tử ngươi trúng độc mặc dù tại luân hồi điện bên trong chỉ gặp qua vị thiếu niên này một lần nhưng bây giờ cái này luân hồi điện đồng đội đối với mình mội mội có ân cứu mạng hắn tại thu thập hết vừa rồi cái kia phức tạp tâm tình về sau lúc này ngược lại tâm tình khôi phục bình thường liếc thấy, thấy lục thanh bình khí độc lục thanh bình lắc đầu nói ta độc không có gì đáng ngại có mạnh sư tỷ tại không cần lo lắng chỉ cần chúng ta đến một chỗ an toàn nàng tự có thể đủ cho ta giải độc hiện tại chúng ta cần phải làm là như thế nào đưa ngươi mội mội sắp xếp cẩn thận đợi đến đưa ngươi mội mội sắp xếp cẩn thận chúng ta còn hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta bận điệu mang chúng ta đi một chỗ cái này cũng nói chúng ta tới tìm ngươi nguyên nhân chủ yếu nhưng mà ngô lăng lại nhìn xem lục thanh bình trầm ngâm nói mang các ngươi đi một chỗ có thể chẳng qua nếu như ngươi không ngại ta hiện tại liền có thể giúp ngươi giải độc hiện tại liền có thể giải độc lục thanh bình cảm thấy ngoài ý muốn mạnh hàn thiền lại là từ vừa rồi liền nhìn ra chút hứa mánh khỏe ngưng trọng nhìn kỹ ngô lăng nói xem ra ngươi đối với mình tình huống hiện tại hiểu rất rõ nô lăng mặt lộ vẻ đắng chát nhẹ gật đầu tại lục thanh bình ánh mắt khó hiểu dưới mạnh hàn thiền ngự a khí hơi có vẻ thương cảm nói còn nhớ rõ chúng ta vừa rồi nhìn thấy đầu nào k i m tiên từ sao nô lăng sở dĩ có thể xâm nhập độc vương cốc Nhận ngàn vạn trùng thân còn cũng nào vương tiên này tiên nhất chính là cùng kịch độc chi vật làm bạn, uống độc trưởng thành, trùng mà mà vương quốc bên trong liền có một đầu, tại ngô lăng nhận bách độc nhập thể, trở thành độc nhân về sau. trên người hắn mánh liệt độc tính hấp dẫn đến đầu này、kim、tiên tử, đem hắn thân thể xem như ký sinh chui thể, thể tích kịch chưa chết, thích kịch chi hợp bách thể, hấp thể chỗ. vật vậy là là làm mà mà vì về loại Loại Tại độc đủ độc đầu độc độc độc độc đầu. độc độc độc đầu đem một quốc có tử. tử trở liệt tử, sau, bởi kim kim kim lũy ký xem đồng thời bởi vì đầu này kim tiên tử nguyên nhân giúp hắn trưởng không lấy thể nội độc tính để bách độc nhập thể nô lăng kéo lại một cái mạng tóm lại hắn hiện tại tính mệnh chỉ có một nửa là chính hắn một nửa khác tại đầu nào k i m tiên tử trên thân một khi đầu nào độc vương lúc nào muốn thay cái thân thể nô lăng độc trong người lực tại chỗ liền sẽ mất đi cái này độc vương áp chế bạo luồn lên đến để hắn khoảnh khắc bên trong bách độc mà chết mà hắn cái này một tính mệnh đánh cược một lần sau thu hoạch cũng là có được cái này thập đại độc trùng một trong kim tiên tử nhập thể để hắn có thể tùy tiện hút ra trong cơ thể ngươi độc giải độc cho ngươi đồng thời để ngô lăng sức chiến đấu cũng tăng vọt không chỉ một bậc từ một cái góc độ khác đi lên nói hiện tại ngô lăng tương đương bị kim tiên tử phụ thể trước mắt là cùng đầu này độc trùng vì cộng sinh quan hệ cho nên cũng có được kim tiên tử năng lực lục thanh bình nghe thôi cảm thấy ngô lăng đại nạn không chết cái này hậu phúc không nhỏ thầm nghĩ chỉ cần ngô lăng lần nữa tiến vào luân hồi điện lấy luân hồi điện bao quát vũ trụ huyền bí bối cảnh cùng các loại thủ đoạn đem cái này k i m tiên tử hoàn toàn nghĩ biện pháp biến hóa để cho bản thân sử dụng căn bản không phải vấn đề mạnh hàn thiền đồng thời cũng nghĩ đến điểm này sau đó tại lục thanh bình đồng ý dưới nô lăng vươn trắng bệnh ngón tay cách không điểm tại lục thanh bình chỗ cổ tay lục thanh bình cảm giác được trong máu của mình tựa hồ có một sợi ác độc khí thể bị kim tiên tử tại hút vào da một giọt màu đen huyết trâu từ lục thanh bình trên ngón tay dỉ ra lúc này mấy người trông thấy một đầu kim tuyến t ử nô lăng mi tâm du tẩu tới toát ra nho nhỏ thân thể tương tự một đầu màu vàng tiểu long mở ra miệm nhỏ Đem l ụ chúng t a tay Thanh nửa Thanh n Bình ngón đen nuốt Bình thân thể còn hiện suy yếu, nhưng chỉ cần nửa ngày công phu điều tức nguyên khí, liền Nô Lăng dọng nói, ngươi quá khách khí. Lục Thanh Bình nhìn Nô Lăng chân thành nói. h huyết thể chỉ phu khí, thể khôi phục thấp khách khí. h đầu Đà được độc đã đi, điều kêu màu trâu suy yếu, giọt giác có tạ. tức lại. cảm mặc xem vào. Lục lực Lục c quá dù ta vốn là tới tìm ngươi hỗ trợ vừa v ậ n đụng phải nhà ngươi sự tình nể tình chúng ta một số người bằng hữu một trận tự nhiên không thể thấy chết không cứu hiện tại nội mội của ngươi cứu r a nhưng lại còn cần ngươi vì nàng ý nghĩ an trí một cái địa phương an toàn ta đề nghị chúng ta trước đem mội mội của ngươi đưa ra nam cương ngươi nếu là nguyện ý không bằng để nàng đi nhà ta vương phụ tạm lánh một đoạn thời gian đợi đến chúng ta chuyến này kết thúc về sau ta lại giúp ngươi tại trung nguyên tìm một cái thích hợp nhà hiện tại miêu cương bên trong khẳng định là không có ngô lăng đất dung thân cha mẹ của hắn bị giết trại bị hủy tử thương hơn mười người l à m r a trại nhà đại thế lớn chỉ dựa vào hắn một người coi như được kim tiên tử c ũ nhưng g c ỉ có thể có cơ có địch thể tay Tĩnh, một lát liền có thể địch nổi toàn trại. hội không phải h bộ với lại liền nổi ra ra Lam Lam n mà ngô lăng lại cự tuyệt đề nghị này lắc đầu nói không được chuyến đi này trung nguyên trên đường khó đảm bảo không có cái kia văn thần đô d ế t ra đến đến lúc đó mọi mọi ta sẽ liên lụy mọi người ta có thể đem nàng tạm thời giao phó cho s á t vách trại bên trong một người sau đó trước bồi các ngươi đi các ngươi địa phương muốn đi hắn hiện tại có chủ tâm báo ân lại tăng thêm luân hồi tiên thiên giảng bột tại đối với lục thanh bình cùng mạnh hàn thiền thỉnh cầu có thể đáp ứng cũng sẽ không cự tuyệt sắt vách trại bên trong người có thể yên tâm sao lục thanh bình dư thừa hỏi một câu nô lăng nói người kia đánh với ta qua thật nhiều năm quan hệ năm đó ta đi săn kém chút quẳng xuống vách núi thời điểm chính là hắn đã cứu ta ta bình thường cũng sẽ đi xem hắn là một cái rất thần bí nhưng còn có thể yên tâm giao phó người các ngươi trước đi với ta tìm hắn đi lục thanh bình hai người gật đầu vậy liền đi trước tìm người kia đi Nô lục thanh bình nghe cũng không có gì cảm giác cũng có thật nhiều trung nguyên thương nhân vân du bốn phương các nơi cuối cùng vu mỗ một chỗ an gia an độ tuổi già nhưng ngay tại ba người vừa mới chuẩn bị khi xuất phát lục thanh bình tại lúc này thần sắc khẽ động cảm giác bén nhảy thình lình phát giác được một đạo phi tốc đến đây nơi này d ự ợ c liệt hòa ánh sáng như một mảnh g i n g đỏ từ phía sau l ư ớ t đến lục thanh bình một cái thân hình cao lớn dung mạo lãnh d i ễ m thanh e m nam tử thình lình truyền đến mang theo kinh khủng sắc ơ chính là ngươi giết đệ đệ ta cùng lam tĩnh một tiếng chất vấn nhưng không nghĩ chờ lục thanh bình trả lời trực tiếp khóc cay xuất thủ một d ầ m rầm một đạo phượng minh vang vọng núi rừng sau đó là một đạo xích hồng như như mặt trời ánh lửa hóa thành dậy sóng biển lửa xé rách không khí hướng phía bốn người đánh tới vẹn vẹn trong trước mắt bốn người liền bị một mảnh phượng hoàng biển lửa bao bọc vây quanh giống như hỏa sắc như đại dương phượng hoàng bí thuật vô tình hướng phía lục thanh bình mấy người thôn vệ mà tới là văn thần đô văn thần đô nhanh như vậy liền chạy đến lục thanh bình ba người đồng thời biến sắc đồng thời cảm nhận được cỗ này đáng sợ phượng hoàng chi lực cái này tu vi không thể liều mạng nghĩ biện pháp đi mạnh hàn thiền vội la lên đồng thời dưới chân linh đẳng điên cùng sinh trường t r ở đi bốn người trước muốn xông ra mảnh này nghĩ vây khốn bọn h ắ n biển lửa muốn đi đi vào địa ngục đi đã có bản sự giết người vậy liền nên vì ta thân hữu t r ô n cùng lãnh diễm nam tử khóc gâm thanh g i ế t lạnh giống như địa ngục thần đ i ể u d á n g lâm đại đ ị a chương một trăm bảy mươi bốn vô cùng n ụ c nhã liên hòa h ứ n g hực độc vương cốc trước đó từng vòng từng vòng đại hòa lên vây quanh x u n g quanh hơn mười triệu diễm lên cao ba bốn trượng đem bốn người nghiêm mật vòng vây ở trung ương phía sau một đạo phượng minh cao vút đâm xuyên không khí lấp lóe kinh khủng h ư n g quang bá đạo hướng phía lục thanh bình một rết mà đi kia là một thanh giống như kích giống như thương binh khí toàn thân lửa về sau suýt có bàn lòng phượng hoàng vài chục trượng khoảng cách tại cái kia lanh diễm phượng bảo nam tử một rết phía dưới chớp mắt đã tới binh khí này gọi là cánh phượng thang trừ chính giữa có một cây mũi thương bên ngoài hai bên còn có hai viên nguyệt nha giống như lưới dao hình thức chim cánh liền tên cánh phượng thang hô hô hô kinh khủng hỏa lực bị văn thần đô cánh phượng thang xoắn thành một đạo gió lốc bao phủ m à tới cái kia một cái trước mắt lục thanh bình ba người đồng thời biến sắc xuất thủ thiếu niên một tay b ó p quyền ấn hướng phía trước hành kích mà đi một vòng trùng trùng điệp điệp quyền ý như âm dương ngư từ trên đường chân trời dâng lên kéo theo thiên điệu t ậ t phong hô hô mãnh liệt quyền ấn gào thét mà ra hắn tay trái b ó p quyền ấn thẳng hướng trước tay phải kiếm chỉ đồng thời giết ra Siêu siêu siêu. đồng thời có kiếm khí màu đen phá không mà ra suy suy suy khí lưu ánh l ử a chạm vào nhau không khí ẩm vang đại bạo từng vòng từng vòng kỉnh sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi văn thần đô một phượng cánh thang phía dưới mang theo hỏa diễm gió lốc đem lục thanh bình quyền thế quyền ý hoàn toàn nuốt hết đồng thời keng giống như phong mang chém vào tại chuông lớn bên trên trầm đ ủ c á i kia t ử quỷ dị góc độ xuất hiện tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí thậm chí ngay cả văn thần đô chân khí hộ thân đều đâm xuyên không được nhưng cùng thời điểm này theo sát tại lục thanh bình sát thế phía sau là ẩm ẩm địa chân tiếng vang một đầu c ỡ thủng nước m ộ t lòng tại nguyên chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên điên cuồng sinh trưởng phát ra cốt k ế t kít thanh âm lại mang theo lấy tựa như lòng tượng va chạm chi lực đồng thời im lìm đánh vào văn thần đô trên thân ao ngong ngong còn có một đạo màu vàng l ệ mang giống như du quang đi nhanh chém vào tại văn thần đô trên thân đây là ngô lăng kim tiên tử phun ra tia l ư ớ i đao không chỉ có bộc u lộ tài năng đồng thời càng không thể phá vỡ nhưng trước sau không đến trong c h ư ớ c mắt ba người đồng thời xuất thủ không chút giữ lại tuyệt s á t c h i thức đồng thời rơi vào văn thần đô trên thân vậy m à như là đá chìm đáy biển càng giống là đâm vào một tòa không thể d u n g chuyển trên núi cao đinh đinh đang đang ẩm văn thần đô chân khí hộ thân tung hoành quanh mình thân thể không nhúc nhích tí nào a nho nhỏ mánh khóe chết đi cái này phượng b à o lãnh diễm nam tử quát lạnh một tiếng toàn thân giết ngược chi khí cồn đãng một phượng cánh thang quét ngang mà xuống ngàn vạn ánh lửa tại hắn thương hạ sinh ra bang bang giống như kim ngọc tấn công phượng hoàng lệ minh tại cái này nương theo lấy trong ngọn lửa như ẩn như hiện một đầu cổ lao phượng hoàng hư ảnh ba người đồng thời biến sắc lại lần nữa đánh ra hợp lực một kích quân ý m ộ t long khí độc t ụ hợp trở thành một cỗ tuyệt cường lực lượng cùng văn thần đô cái này một hoàng diễm thương chạm vào nhau ầm ầm lục thanh bình lập tức cảm thấy kinh khủng ánh lửa bao trùm mà tới ba người bọn họ công kích tuy tiện liền bị cái k i a một phượng cánh thang cắn quét đồng thời cự lực đẻ xuống thương mang còn chưa đến liền có vô số sắc bén nhựa quang đúng ngay vào mặt mà tới ba người nhận uy không thể địch lại cấp tốc lui lại giờ k h ắ c này lục thanh bình trong lòng gấp nhảy trên diêm phù đại địa xếp tại trước năm cao thủ thanh niên quả thật là rất đáng sợ lại một k h ắ c trong mắt của hắn ánh lửa lói lên xích diễm thần đao ra khỏi vỏ độc vương cốc miệng mịt mờ từ nơi sâu xa một đạo tinh xảo xích hồng phi đao theo lục thanh bình tư duy ý thức nháy mắt phát ra thẳng thẳng hướng thần hồn của văn thần đô nhưng mà cùng một thời khắc văn thần đô lập tức phát giác được hư l ệ n h một tiếng một thân khí thế tăng vọt như mặt trời bốc lên huyết khí cuồn cuộn tận trời hô hô hô kinh khủng huyết khí từ hắn vai trái vai phải đầu đỉnh đầu x u n g ra cũng tại hắn vai trái như như ngầm hiện n g ừ n g tụ ra một cái mặt trời hình dáng cái kia một cái trước mắt văn thần đô giống như là trên đầu vai trọn một vòng mặt trời kinh khủng huyết khí dương cương chi lực nháy mắt bộc phát đem xung quanh bốn phương tám hướng không khí tất cả đều tràn ngập dung hợp tại xích diễm thần đao bên trong lục thanh bình thần hồn lập tức cảm thấy một mảnh trắng xóa bốn phía đều là hừng hực dương cương thần lực nguyên lai là thần hồn chi đao khó trách ngươi có thể g i ế t đến lam tĩnh bất quá hôm nay văn mộ phải nói cho ngươi tại tuyệt đối cảnh giới tu vi trước mặt bất kỳ cái gì tinh xảo dị pháp đều chỉ là chủ nghĩa hình thức thuần dương c h i lực chấn văn thần đô trợ t quát một tiếng vốn là tùy thời có thể sung kích thuần dương tông sư hắn lúc này điều động toàn thân huyết khí bước lên không chút nào kiêng kỵ thần hồn một đao mà tại văn thần đô một thân thuần dương huyết khí vọt lên tận trời đồng thời lục thanh bình cái kia vốn là cùng ý niệm tốc độ đồng bộ thần hồn một đao lại để như h á m v ũ bùn tại mê ngông dương cương huyết khí phía dưới không được tiến lên nếu như nói lục thanh bình có thể chịu đựng được xích diễm chân hỏa lịch luyện như vậy văn thần đô giờ phút này bạo phát đi ra thuần dương huyết khí chính là có thể so với tầng tiếp theo tranh linh chân hỏa đáng sợ dương khí để thần hồn của hắn một đao mất đi hiệu lực đồng thời thần hồn của mình còn nhận mãnh liệt phản vệ văn thần đô đã nửa bước đạt tới thuần dương tông sư khiến quỷ vật thần hồn nhìn đến e ngại không dám đến gần cảnh giới lại một khắc lục thanh bình bị ép thu đao hoàn hồn mặt lộ vẻ trấn kinh cảm nhận được á p lực kinh khủng đôn đốt đồng thời đã đi vào thiên nhân huyền quan cảnh mạnh hàn thiên m ụ c linh thần t h ô n g hết lần này tới lần khác bị ngọn lửa khắt chế giờ phút này hừng hực dấy lên hai người bọn họ giờ khắc này đều cảm nhận được vị này có thể xếp hạng diêm phù mấy vạn vạn thanh niên trước năm văn gia phượng hoàng nhi đáng sợ áp bách mới chỉ giao thủ mấy chiêu lại lấy sức một mình hoành ép ba người cảm giác á p bách mạnh mẽ rõ ràng để bọn hắn cảm nhận được vị này thiên hạ thanh niên thứ năm người khủng bố lục thanh bình tự tin nếu đem mình cùng văn thần đô đặt ở cùng một cảnh giới hắn làm sao cũng sẽ không hư nhưng bây giờ tu vi của đối phương cảnh giới vững vàng ép mình một nửa đầu văn thần đô đã nửa bước bước vào tông sư c h i cảnh loại tu vi này tranh lệch lại tăng thêm cùng là trong luân hồi người ngay tại lúc này hắn rõ ràng dựa vào bản thân trước mắt nội tình còn không cách nào chiến bại thiên hạ trước năm may mắn tại văn thần đô đánh tới thứ nhất khắc hắn liền nhắc nhở mấy người không thể địch lại lúc này coi là văn thần đô bá khí quét sạch tứ phương nghiền ép ba người lúc nô lăng xông thân hướng về phía trước một cắt cánh tay từng sợi màu đen máu độc lập tức trong không khí huy sái ra đem không khí nhuộm đỏ một mảnh đỏ thẫm che lại miệng mũi bảo vệ làn da chúng ta đi mau nô lăng lo lắng nhắc nhở nháy mắt bắt lấy mội mội cánh tay hướng một bên mà đi đã sớm đạt được nô lăng nhắc nhở lục thanh bình hai người r i ê n g phần mình hướng phía văn thần đô đánh ra một kích cuối cùng hùng mánh m ộ t long gầm gừ xông ra hô hô hô lại tăng thêm một kích cương mánh phách tuyệt quần ấn văn thần đô đã sớm tại ngô lăng vẩy ra máu tươi một khắc này liền phát giác được không ổn nhưng mắt thấy hai đạo lăng lệ sát cơ đánh tới hắn mặc dù tự tin lại không thể không có chút nào chống cự cũng liền tại hắn một thương quét ngang cái này hai đạo sát thế đồng thời dị giao tốc tất tiếng s ộ t s o a tốt tựa hồ có ước vạn đầu tinh m i ệ n g trùng chân đang bỏ ao ngong ngong có phi trùng vỗ cánh lại sau một cái c h ư ớ c mắt giống như đen nghịt mây đen từ độc vương cốc bên trong sông lên mà ra lít nha lít nhít tất cả đều là bị ngô lăng thể nội bách độc chi huyết dẫn ra độc vương cốc bên trong ức vạn độc trùng tại những thứ này độc trùng cảm giác bên trong ngô lăng ngó tươi giống như có mùi thơm đối với chúng có trí mạng sức hấp dẫn mà có kim tuyến trùng mở đường ngô lăng mang theo lục thanh bình ba người xung ra những cái kia độc trùng đối nó tránh lui như kính vương giả lại như đ i ê n tuân hướng văn thần đô chỗ trong không khí một cái trước mắt văn thần đô liền bị vô số độc vương cốc bên trong độc trùng vây quanh hắn nháy mắt gầm gừ mà ra lẽ nào lại như vậy vô tận phượng hoàng lửa g i ậ n tại trong huyết mạch sôi trào hắn lập tức cầm t h ư ơ n g quét ngang ngàn vạn trùng mưa lốp bốp độc trùng hóa thành cháy đen hắn càn g quét tư phương lại ngăn không được quần quận không dứt độc trùng từ độc vương cốc bên trong leo ra để hắn căn bản tại nguyên chỗ không thể động đậy nhất làm hắn hái hùng khiếp vía hay là tại độc vương cốc bên trong bay ra không chỉ là độc trùng có bốn năm con toàn thân tản ra vương giả uy nghiêm côn trùng để cho dù là văn thần đô cũng phát giác được uy hiếp trong lòng đã giận lại kinh văn thần đô đã bị côn trùng hoàn toàn quân lấy hắn đem hết tất cả vốn liếng mới có thể tại vô tận trong biển trùng vì chính mình mở ra một vòng an toàn địa vực nhưng vẫn là có một ít côn trùng bỏ hướng hắn trên thân lục thanh bình văn mô muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh hắn ngửa mặt lên trời thét dài tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sát ý tu vi sau khi đột phá văn thần đô tự tin ngay cả thiên hạ thanh niên thứ tư ngọc tiêu nhiên đều có thể chiến bại kết quả ở đây ba cái có thể bị hắn tùy tiện chấn sát người Lại thông qua quỷ kế chương o tạo hắn thành h n thế c một trăm bảy mươi lăm xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh long thị trại bởi vì trại vị trí thế núi giống như một đầu hốn lượn mà đến cử long mà tòa này trại cắm d ễ chi địa ngay tại vùng núi này muối rồng chỗ mà gọi tên tòa này trại tại miêu cương trong sân trại được cho không lớn không nhỏ trại lại bởi vì chỗ mấu chốt thiết hầu yếu đạo là lấy tại miêu cương tất cả trong trại ở giữa thương hàng lưu thông đều đặc liền miêu Trung Nguyên sẽ sơn sắc sơn kinh cái trại, nơi trại tiếp trại. này dần này thành cương trong phồn nhất, cũng cận nhất Thành Trấn Thanh lịch hoa Lục một tòa ra, ban ì n bốn người tiến h t vào ò à y s ơ ngày trại. Ba n sơn trại xe nước mã long dòng người nối liền không dứt hoàn toàn liền cùng trung nguyên thành trấn không có gì khác biệt bọn họ từ độc vương cốc văn thần đô truy sát dưới rời đi về sau liền lặng lẽ mà đi tới chỗ này sơn trại bởi vì muốn an toàn đem n ô giao an trí ổn thỏa nguyên nhân tự nhiên không tốt quang minh chính đại bại lộ hành tung người kia tại trong sơn trại thuê một tòa phòng ngay tại phía trước không xa n g ô lăng tại phía trước dẫn đường rất nhanh bốn cá nhân liền đến đến một gian viện tử nơi này hơi có vẻ vắng vẻ bất quá nhưng cũng so ra mà nói càng thêm an toàn sẽ không để cho n g ô giao quá mức buộc lộ ra đi nhưng khi bốn người đi vào cái này chỗ viện tử thời điểm đ ỗ n g nhiên nghe thấy một chút giọng của nữ nhân mạnh hàn thiền lúc này sắc mặt đỏ lên các người đi vào đi Ta cùng ngô giao cùng chờ các ngô bên ngoài ngươi. ở lục thanh bình cũng là sắc mặt xấu hổ ngược lại chừng ngô lăng một chút ngô lăng khẽ nếch h miệng có chút bất đắc dĩ nói người này từ khi đi vào chúng ta miêu cương về sau mỗi ngày đều đem mình đắm chìm trong thanh sắc cơn say bên trong bất quá tại hắn tỉnh r ư ợ u thời điểm hay là rất đáng tin cậy lục thanh bình chiều sâu hoài nghi ngô lăng nói người này không đáng tin cậy từ trong viện nghe thanh âm liền biết trong phòng có một đám oanh oanh yên yến giọng dịu dàng cười nói mà lại nghe ngô lăng còn nói mười mấy năm qua cả ngày đều như thế cho dù là người tu hành đều sẽ tinh khí thần đại thương a h ú n g chi là người bình thường như thực sự có người tìm tới nơi này người này có thể có bản lĩnh bảo vệ ngô giao sao bất quá ngô lăng từ đầu đến cuối đều đối với cái này trong phòng chủ nhân rất là tin tưởng hắn trực tiếp tại cửa ra vào gõ nhẹ hai lần cửa sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào cũng không để ý trong phòng oanh yến thanh âm tựa hộp như thế đẩy cửa tiến vào đã thành thói quen lục thanh bình trầm ngâm nửa cái hô hấp sau đó cũng đi vào theo vừa vào nhà bên trong chính là một cỗ mùi rượu vị đập vào mặt là loại kia mang theo mùi thối mùi rượu lại hơi đánh giá trong phòng bố trí quả thực cùng ổ heo không có gì khác biệt a hai cái thanh niên đẩy cửa tiến vào tự nhiên kinh hãi đến trong phòng các nữ tử nhao nhao phát ra kêu sợ hãi lục thanh bình trông thấy những nữ nhân này tướng mạo diện mạo cũng đều có thể lại vậy mà nguyện ý tiến vào cái này ổ heo đồng dạng địa phương đến bồi cái này râu ria xùm s o à m đầy người qua quýt nam tử vui đùa lúc này hắn đã thấy rõ ràng nam tử tướng mạo xem ra hoàn toàn cùng bên đường tên ăn mày không có gì khác biệt trong phòng nam nhân đầu tiên là dùng say khướp ánh mắt nhìn lục thanh bình mấy hơi thở sau đó ngược lại nhìn về phía n ô lăng ngươi đến a nghe nói ngươi gây l à m ra c h ạ y người bây giờ bị truy sát ta nghĩ mời ngươi chiếu cố muội muội ta có thể hay không n ô lăng không trả lời mà hỏi lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề vn nam nhân lúc này đẩy ra trong ngực một nữ nhân đồng thời phòng đối diện bên trong những nữ nhân khác nói các người đi ra ngoài trước nhớ k ỹ quy củ của chúng ta không nên nói lung tung nam nhân mang theo mập mờ đối với mấy nữ nhân cười cười yên tâm chỉ cần có thể mỗi ngày tới bồi bồi lang quân ngươi yêu cầu gì chúng ta đều có thể đáp ứng một cái phong vận vẫn còn mỹ phụ cười nói doanh doanh sau đó thu thập xong quần áo mang theo một đám tỷ m ộ i rời đi trong phòng tại những cô gái này từ lục thanh bình bên cạnh lúc đi qua hắn đ ỗ n g nhiên trong lòng nhảy một cái những nữ nhân này vậy mà đều là có tu vi trong người đồng thời còn từng cái đều không kém lục thanh bình cảm giác sâu sắc hoài nghi không rõ cái này nam nhân đến tột cùng có tư cách gì khiến cái này dung mạo cực giai nữ tử vì hắn mê hoặc các ngươi trò chuyện bọn tỷ mội ban đêm lại đến mỹ phụ trước khi đi đối nam nhân cười gật đầu trước khi đi nàng cũng phát hiện một mặt tuấn giật khí chất tôn quý thế tử lặng lẽ ném một cái mị nhãn nhưng mà lục thanh bình lại t ạ i âm thầm dò xét bên trong nhà này nam nhân dâu tóc qua loa căn bản cũng không để ý chỉ mặc một gian rộng dại á o lớn lộ ra gầy yếu lồng ngực màu da có chút ấu vàng trên mặt hốc mắt càng là hãm sâu xuống dưới xem ra hoàn toàn chính là một bộ bị tịu i sắc móc sạch thân thể không chịu nổi bộ dáng trong phòng khắp nơi đều là bình rượu tản ra mùi rượu cùng mùi thối được nghe ngô lăng yêu cầu về sau nam nhân tiện tay nắm lên bình rượu uống một miệng lớn ngữ khí hơi say rượu mà nói chỉ là muốn trần mô giúp ngươi chiếu cố mội mội đơn giản như vậy sao ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho ta giúp ngươi báo thù đâu nô lăng trầm mặc con mắt nhìn qua liếc qua lục thanh bình trong lòng phức tạp mở miệng nói mối thù của ta đã bị người báo cho nên không cần làm phiền ngươi chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố mội mội ta ta muốn bồi bằng hữu của ta đi một chỗ không tì vết quan tâm nàng nam nhân trước không có một lời đáp ứng mà là nhìn kỹ nô lăng thật lâu cảm khái nói Độc đi. cốc chịu vương ngươi Tiên không Nô Kim khổ Tử, ít lục ă n g trầm mặc. l thanh bình ở một bên ý niệm trong lòng lấp lóe nam tử này quả thật không đơn giản g i a m ba câu ở giữa liền rõ ràng ra khí chất phi phàm quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình rong nam nhân lại uống một mục rượu thuận miệng nói kim tiên tử ly thể ngày mạng ngươi tăng thời điểm ngươi cũng không phải không biết đi n ô lăng vẫn là trở mặc lục thanh bình lúc này trong lòng hơi đậu mở miệng hỏi vị tiền bối này ngươi biết giúp thế nào ngô lăng sao nam nhân nhắm mắt lại nói miêu cương cổ có thuần trùng nuôi cổ chi pháp kim tiên tử tuy là thập đại độc trùng một trong nhưng cũng có thể bị thuần phục bất quá những bi pháp này đều tại miêu cương thánh cốc bên trong nói qua hắn nhìn về phía ngô lăng nói còn nhớ rõ ta đáp ứng ngươi có thể vì ngươi mạo hiểm một lần sao nếu ngươi muốn dùng cơ hội lần này trần mũ có thể vì ngươi xâm nhập miêu cương thánh cốc cầm tới cái kia miêu cương trùng điện không cần Chỉ c ầ nếu ngươi giúp i ta c h cố tốt mỗi mỗi ta mội mội i l ề như có t ể Nô Lăng đứt gây quyết tuyệt. Dứt lời, hắn nhìn xem nam nhân, lại nhẹ giọng mở miệng nói, đồng thời cũng n lời, lại gây g đứt Dứt quyết tuyệt. thời mời xem mở ơ i chiếu cố tốt chính tốt môn ì n Nam nhân h h say cười k g này ó i lời n o tự hồ thật hồ s a Lục thanh bình trong lòng nghĩ, cương trùng h h Bình a n t điện Luân hồi điện hẳn là sẽ có thể u Nếu nhận dụng như môn này trùng sử đi. điện có, thể có biện pháp thuần phục kim tiên tử như vậy ngô lăng không chỉ có thể giải trừ sinh tử uy hiếp còn có thể vĩnh c ử u đèm kim tiên tử hóa thành năng lực của mình đồng thời đề cao mình đội ngũ thực lực người yên tâm đi thôi mội mội của ngươi tại trần mô nơi này tuyệt sẽ không ra nửa điểm sai lầm cuối cùng nam nhân một bên uống rượu một bên say cười đáp ứng lô lăng thỉnh cầu đa t ạ xin nhờ lô lăng thật sâu bái sau đó không nói gì thêm nói nhảm vậy chúng ta đi trước ngươi khá b ả o trọng nói qua hắn nhìn thoáng qua lục thanh bình nhẹ gật đầu ra hiệu mội mội an bài thỏa đáng bọn họ có thể đi yên vân khe suối lục thanh bình cũng đối nam tử chắp tay ra hiệu sau đó quay người cáo tử nhưng ngay lúc này tiên sinh cầu không được sao giải nam tử tiếng nói khàn khàn hỏi hai người đồng thời quay đầu lục thanh bình quay đầu về sau thình lình cùng nam tử cái kia một đôi ư u buồn tang thương ánh mắt chạm vào nhau ngươi đang hỏi ta lục thanh bình do dự mà hỏi nam tử không nói gì trong phòng nhất thời trầm mặc nam tử lại còn tại nhìn chăm chú lục thanh bình thẳng đến ba cái hô hấp về sau nam tử cười lắc đầu lẩm bẩm ngay cả tài năng của tiên sinh cũng không biết à xem ra loại sự tình này liền xem như tiên nhân cũng tham không thấu a nội tâm của hắn cười khổ tìm hiểu được thấu quy củ tham không thấu lòng người là bởi vì lòng người so thiên tâm càng khó suy đoán sao lục thanh bình bị nam tử cái này không khỏi một hỏi một đáp làm cho lơ ngơ hắn cuối cùng cùng nam tử hai mắt nhìn nhau thình lình chấn động trong lòng tựa hồ minh bạch người này là đang cùng mình trên người thứ nào đó nói chuyện mà vật này cũng không có cho hắn đáp án mấu chốt là hắn vậy mà biết mình trên thân có viên kia đạo quả vậy người này là hắn họ trần đông nhiên ở giữa lục thanh bình trong ánh mắt ánh mắt hơi sáng một nháy mắt nhìn chăm chú lên nam nhân xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm bảy mươi sáu thất ý người mặc dù lục thanh bình thành khẩn thỉnh giáo muốn xác minh trong lòng suy đoán nhìn xem vị này họ trần nam nhân phải chăng vì chính mình nghe nói qua người kia nhưng trong phòng đầy người say khí thất ý nam nhân lại là cái gì hắn cũng chưa hề nói tựa hồ bây giờ thuộc về hắn chỉ có một cái họ trần tên thì không thể lại dùng bởi vì cái kia tên là người khác cho hắn lên hắn có dựa vào người kia trong phòng nhất thời trầm mặc là vãn bối đường đột cáo tử lục thanh bình ngữ ở giữa hơi lộ ra áy náy sau đó cùng nô lăng hai người rời đi phòng ở trong viện mạnh hàn thiền cùng tiểu cô nương nô g i a o còn tại chờ đợi ta đã cùng hắn nói xong em gái ngươi trước ở chỗ này ta bồi bằng hữu đi một chỗ đợi đến trở về về sau ca một lần nữa sẽ tại miêu cương cho chúng ta dựng lên một ngôi nhà sắc mặt trắng bệnh nô lăng vì mội mội hứa hẹn nô g i a o còn tại do dự vừa rồi ra vào viện lạc các nữ nhân tỏ vẻ ra là một điểm phòng đối diện bên trong thất ý nam nhân không tín nhiệm bất quá lúc này nàng cũng biết mình không thể đủ cho ca ca thêm phiền phức còn nữa là ca ca liên tục cam đoan có thể tin tưởng người nàng không tin cái kia thất ý nam nhân lại tin tưởng mình ca ca ta chờ ngươi trở lại tiểu cô nương cắn chặt môi việc này không nên chậm trễ chúng ta đi trước đi nhanh về nhanh nô lăng đưa ra mau chóng tiến về yên vân khe suối hoàn thành hai người t h ỉ n h cầu trong tiểu viện tiểu cô nương mắt thấy ba người rời đi bóng lưng quay đầu khẩn trương nhìn một chút cái kia tràn ngập rượu x ú khí phòng tại chỗ trần trờ chỉ chốc lát cuối cùng lấy dũng khí đi vào người kia đến tột cùng rời đi long tị trại trên đường lục thanh bình nhịn không được nội tâm nghi hoặc kỳ thật hắn đã có mấy phần xác định mạnh hàn thiền không biết lục thanh bình hai người trong phòng cùng nam nhân kia đối thoại nhưng cũng tại ngoài viện trông thấy một đội phong trần nữ tử rời đi đồng thời từng cái còn tu vi không thấp những nữ nhân kia cùng hắn là quan hệ như thế nào nô lăng người đối với cái này thần bí nam nhân đến tột cùng hiểu bao nhiêu tại lục thanh bình hai người đặt câu hỏi d ư ớ i nô lăng trầm mặc một hồi nói kia là một năm mùa đông hắn toàn thân mang thương hôn mê tại giã ngoại ta năm đó mười một tuổi bên ngoài đi săn gặp gỡ liền đem hắn kéo về nhà gỗ sau đó chiếu cố hắn một đoạn thời gian kỳ thật ta lúc ấy hái dược thảo đối với hắn thương thế cũng vô dụng ngược lại là hắn đoạn thời gian kia rất thích ta r ư ợ u hắn một trận cảm thấy trong đoạn thời gian đó l à r ư ợ u cứu cái kia trọng thương nam nhân cũng bởi vì đoạn này ân tình cho nên hắn cho ta hứa một cái hứa hẹn nói chỉ cần ta có sở cầu hắn có thể làm ta mạo hiểm một lần những năm gần đây ta cũng mời hắn g i ú p một chút chuyện nhỏ nhưng hắn từ đầu đến cuối còn cảm thấy hắn thiếu ân tình của ta bởi vì ta sở cầu sự tình với hắn mà nói trên hướng cơ bản đều tùy tiện làm được không có đến để hắn mạo hiểm tình trạng hai người nghe vậy đều như có điều suy nghĩ trên đường lô lăng tiếp tục thấp giọng nói mặc dù hắn chưa từng có đề cập với ta lên quá khứ của hắn chỉ nói mình họ trần nhưng ta biết hắn là một cái có chuyện xưa người tốt có thể tín nhiệm mạnh hàn thiền trong lòng d ị động vậy hắn hiện tại nô lăng nhìn xem xa trời lẩm bẩm nói ta cảm thấy hắn tại t r ụ c xuất mình cho nên cả ngày đem mình say rượu cùng thanh sắc ở giữa dùng t i ể u sắc đến tê liệt chính mình những nữ nhân kia đều là có tu vi nhưng các nàng lại nguyện ý bồi tiếp hắn đi ngủ là phổ thông ra thị sinh ý thôi khác biệt chính là hắn thanh toán không phải vàng mà là hắn tinh nguyên một vị đại cao thủ c a m nguyện bị hái tinh b ổ nguyên chỉ nghĩ phóng túng mình để cho mình tại trong bể dục mê thất tài năng không thanh tỉnh thống khổ còn sống bực này dụ hoặc dưới không biết có bao nhiêu phóng đạn g nữ nhân vì tiến thêm một bước nguyện ý bồi dường mạnh hàn tiền h trong lòng thở dài thầm nghĩ là đã từng làm sai chuyện người sao nam nhân kia hiện tại cái dạng này là mình tại t r ừ n g phạt mình cho nên chỉ có thể là hắn đã từng làm xuống sai lầm gì sự tình dẫn đến hối hận suốt đời đến bây giờ dùng t i ể u sắc tê liệt mình nhưng lại bởi vì cái gì nguyên nhân khác không thể vừa chết chi kỳ thật dạng này còn sống cực khổ hơn nàng bất đắc dĩ lắc đầu lục thanh bình đồng thời trong lòng ý nghĩ t r ợ t l ó e lên sẽ là hương sơn vị kia song bích một trong sao giống nhau họ lại đối nho môn đạo quả có cảm ứng tựa hồ có thể làm vô hình câu thông những thứ này trùng hợp tụ hợp cùng một chỗ cũng đã không còn là trùng hợp một ý nghĩ sai lầm từ xấu tiền đ ổ tại trong môn có tiếng xấu hắn có lòng cùng mạnh hàn thiền thông một chút khí bất quá nghĩ lại dưới mắt hay là mau chóng cầm tới thần thông cổ trọng yếu nhất thân đô vị này thiên hạ thanh niên thứ năm mang cho áp lực của hắn hơi lớn hắn nhất định phải tại gần đây nội thiết pháp tăng lên mình lực lượng nội tình cầm tới cái kia mấu chốt thần thông cổ khiến cho mình có được một môn thần thông chi lực lại đi nếm thử đột phá tới một ngày người sau đó nghĩ lại lần nữa cùng thần đô tách ra vật tay lần trước sự kiện bên trong ta đan hà phúc địa nữ tiền bối cùng cái kia võ lâm minh công tử cuối cùng chính là tiến vào miêu cương yên vân khe suối bên trong ta cùng bọn hắn t ù y hành từ đó tránh thoát lúc ấy sự kiện bên trong võ lâm minh cùng một chút giang hồ thế lực truy sát nhưng ta cùng bọn hắn tiến vào yên vân khe suối về sau liền bởi vì khe suối bên trong yêu ma nguyên nhân bị ép tách ra nguyên nhân trong đó có thể là luân hồi phía sau đang đ h ú n g tay không muốn để ta lại mượn nhờ hai người kia lực lượng để ta một người kinh lịch khảo nghiệm cuối cùng ta tại yên vân khe suối bên trong đợi đủ sống sót nhiệm vụ hoàn thành truyền tống ra yên vân khe suối là độc trùng mạnh thu các loại hung hiểm căn cứ ta lúc ấy cùng hai người kia phân biệt ở đâu cuối cùng tại khe suối bên trong kiên trì một ngày đi qua luân hồi chuyện xưa công bố biết được hai vị kia tiền bối cuối cùng tại yên vân khe suối bên ngoài nơi nào đó tao nộ tà dị sự tình tử vong cho nên chỉ cần chúng ta tại yên vân khe suối phủ cận tìm tới hai người bọn họ tung tích liền có khả năng tìm tới thần thông cổ đan phương cùng hai vị tiền bối di tản g mạnh hàn thiền sau khi nói xong n ô lăng nói yên vân khe suối ngay tại cách nơi này chín trăm dặm phương đông nơi đó lâu dài bị mê vụ bao phủ muốn ở nơi đó tìm tới hai cái mấy trăm năm trước mất tích bỏ mình người tung tích rất không dễ dàng nhưng cũng bởi vì nơi đó cơ hồ không có ai đi có thể xác định hai người kia đồ vật cũng không có bị người khác lấy đi việc này không nên chậm trễ chỉ sợ cái kia thần đô lại cùng lên đến chúng ta không muốn chỉ hoãn thời gian đi đường suốt đêm cuối cùng lục thanh bình theo bản năng nhìn lại một chút long t ị trại tâm thần tại trong túi chữ vật nho môn đạo quả bên trên dạo qua một vòng nhưng không có nói thêm cái gì ba người lao tới yên vân khe suối nghèo túng nam tử lười biếng a ra một ngụm t i ể u khí lấy bàn tay chống đỡ mặt mở ra một con mắt liếc tại ngô dao trên thân trong sân một kiện khác nhà gỗ nhỏ là ngươi tại ta chỗ này ở mấy ngày nay ngươi muốn mỗi ngày giúp ta nấu cơm xem như tiền phòng bất quá ngươi không thể tới gian phòng của ta q u ấ y dày sự hăng hái của ta ngô dao lúc này một mặt khẩn trương nhìn xem nam nhân không nói lời nào nam nhân tựa hồ đã say m ề m say bí t ỉ bàn tay chậm rãi trượt xuống đầu ngã tại trên bàn men say mông lung lẩm bẩm nói yên tâm trần mỗi chỉ làm song phương đều tình nguyện sinh ý lại còn nhìn trần mỗi mình có nguyện ý hay không làm đối với ngươi không có gì hứng thú nô dao mím chặt bờ môi ca ca ta nói tại ngươi nơi này sẽ rất an toàn nam nhân gục xuống bàn gối lên cánh tay tại khu nhà nhỏ này bên trong trừ phi là tiên nhân đích thân đến nếu không không ai có thể động ngươi nửa sợi lông đi tiểu cô nương cũng không biết nam nhân là không phải khoát lác nhưng lại lựa chọn tin tưởng mình ca ca đi ra cửa thu thập sắt vách phòng ố c của mình tại nữ hải rời đi về sau dưới mặt đất nơi nào đó một đạo âm kiệt thanh âm tự nói nho môn c ử u ngọc vậy mà lại bị một cái chỉ có thiên nhân tu vi hải tử mang theo chạy khắp nơi còn tới đến nam cương nếu như có thể thông báo tộc ta nhân tộc đem thiếu một thiên tiên tri lực đã nửa ngủ nam tử nghe cái này trói thai thanh â m nhẹ nhàng d i m chân thản nhiên nói ta còn chưa ngủ ngươi lại nằm mơ cái này nhẹ nhàng d i ẫ m một cái phía dưới dưới mặt đất vô hình nơi nào đó thứ gì gặp khủng bố trọng thương a sau đó truyền ra một tiếng thê lương kêu to trần ngọc kinh ngươi có thể chấn áp ta bao lâu ngươi giết không được ta cũng không mấy năm t ố t sống chờ ngươi chết rồi ta liền có thể thoát khốn đến lúc đó sau khi rời khỏi đây nhất định muốn giết sạch thân nhân của ngươi bằng hưu để ngươi hối hận lúc trước đem ta chấn tại cái bóng của ngươi bên trong chương một trăm bảy mươi bảy miêu cương thánh cốc dưới cái bóng yêu ma rú thảm kêu to khó có thể tưởng tượng chỉ là trung niên người đọc sách nhẹ nhàng dậm chân một cái vậy mà lại để đã từng lấy vì không thể cái thế yêu ma đại năng thống khổ đến tận đây đối với cái này lão yêu ma chớ chú cùng uy hiếp trung niên người đọc sách thì thầm nói yên tâm trần mô đáp ứng ngươi tại còn có thể kéo dài hơi tàn thời điểm sẽ đem ngươi mạch này yêu ma khí số c h ấ n áp đến không còn một mảnh nghe được dạng này kinh hãi lời nói dưới cái bóng lao yêu ma kinh sợ giống to trần ngọc kinh ngươi đã bị sư môn trục xuất bị ân sư vứt bỏ cuộc đời của ngươi lưu tại trên đời này tất cả đều là không chịu nổi cùng xấu xí xú danh ngươi đến tột u cùng vì cái gì còn muốn đứng tại nhân tộc bên kia ngươi tại trong nhân tộc đã không có đất dung thân chúng bạn xa lánh nhận hết lặng lẽ cùng n ụ c mạ n lại còn muốn cùng tộc ta đối nghịch chẳng lẽ tộc ta tại diêm phủ phía trên cuộc khởi giúp ngươi trả thù những cái kia đối với ngươi lặng lẽ nhục mạ chế dễu người không phải càng tốt sao trung nhiên người đọc sách trên choáng hơi tỉnh nói quân tử có việc nên làm có việc không nên làm quân tử ha ha ha yêu ma lên tiếng cùng tiếu ngươi còn có thể xứng với quân tử hai chữ sao dưới cái bóng yêu ma cười lạnh nói các ngươi tự vấn lòng hiện tại trôi qua không khổ sao thân ở lễ g i á o lớn phòng nho môn trong thánh địa ngươi lại yêu chị dâu của mình yêu một cái không nên yêu nữ nhân dẫn đến ngươi cùng huynh đệ bất hòa ngươi ân sư lúc đầu đối với ngươi cho kỳ vọng cao lại bị ngươi tức giận đến rơi xuống cảnh giới và không hắn sống trên một trăm tuổi không là vấn đề càng dẫn đến ngươi âu yếm nữ nhân kia nhận hết thế nhân nói xấu cuối cùng không tiếc tự mình kết thúc chính mình ngươi bây giờ trốn ở nam cương bên trong mỗi ngày sống được giống nhận không ra người dùng cựu sắc đến tê liệt mình đám chìm trong trong bể r i ụ c cam tâm tình nguyện để những cô gái kia rút khâu ngươi tinh khí thần dùng phóng túng nhục thể dục vọng đến chậm lại nội tâm thống khổ dạng này ngươi lại còn đang suy nghĩ chủng tộc gì đại nghĩa sợ ta tộc lại lần nữa qua khởi ngươi nghĩ những thứ này còn có cái gì ý nghĩa chính ngươi hỏi một chút chính ngươi làm những thứ này có đáng giá hay không những người kia đáng giá ngươi vì bọn họ làm những thứ này sao sư môn của ngươi bên trong một ít người còn có trên giang hồ một số người trông mong không được ngươi chết cho phải đây nam nhân không đáp giá trị cùng không đáng có trọng yếu không đây không tính là là một đáp án nhưng cũng cho ra một đáp án yêu ma tức giận h ừ một tiếng không còn nói tiếp mà là lạnh nhạt nói ngươi không còn sống bao lâu liền ngươi bây giờ cái bộ dáng này muốn chấn áp tận ta chu hiếm nhất tộc khí vợn vọng tưởng nam tử nhẹ nhàng nói thật sao dưới cái bóng yêu ma là yêu ma nhất tộc bên trong từng nhiều lần đảm nhiệm yêu vương yêu bên trong vương tộc chu hiếm một mạch cái này một yêu ma có được trời sinh nhiễu loạn thiên hạ khí số năng lực như mệnh cách đại thành sau nhập thế đến e m khuấy động thiên hạ h động i c tranh, thiên khiến cho thiên hạ đương ạ loạn, đã đại i hai liệt chi chiến, lần là từng trung nguyên bên trên chính Nam đã địa quốc có c yêu bên ma thời r o lao n g một đầu c u sau muốn nguyên quả, yếm Kết làm màn tại hát thủ, muốn kích động nhân tộc khí đại thương. đại phía kích nhân khí h động bị thời đại kia một vị cái ó đạo Đến đương tiên thời, hai nhân lần ngăn cản. c này chu hiếm nhất tộc bên trong sinh ra dưới cái bóng yêu ma vị này cái thế kỳ tài nhưng nó việc cần phải làm không chỉ là muốn tìm động thiên giới chiến tranh mà là muốn làm c à n g chuyện nguy hiểm lấy cái này đặc thù yêu bên trong vương tộc huyết mạch đi tới tiêu t ỏ a nào đó pho tượng việc này bị trung niên nam nhân đụng phải về sau ngạnh sinh sinh tại rất nhiều yêu ma đại năng bên trong cướp đi vị này chu hiếm vương tộc cũng làm ra so năm đó vị kia tiên càng có quyết đoán cử động muốn dùng mình tản thân đem cái này chu hiếm vương tộc một mạch khí số chấn áp sạch sẽ khiến về sau mấy ngàn năm cũng không thể sẽ có phù hợp pho tượng kia yêu tộc vương huyết xuất hiện lấy vốn là xú danh mang tội chi thân làm sao cùng đủ khả năng sự tình dù cho không ai biết mà những năm gần đây dưới cái bóng yêu ma hoàn toàn chính xác cảm thấy mình c h u hiếm nhất tộc khí số biến hóa người trung niên này người đọc sách hơn mười năm đến nay thật làm được một chút đồ vật cho nên tại trung niên nam nhân một câu có đúng không phía dưới yêu ma thần hồn tức giận đến phát r u n hắn cũng không hoàn toàn xác định người này phải chăng có thể làm được chính vì vậy trong lòng cực kỳ sợ h ã i phẫn nộ nửa ngày về sau nam nhân hoàn toàn tỉnh rượu bất quá hắn mới mới tỉnh liền lại bắt đầu uống phảng phất cái này mười mấy năm qua ban ngày kế ngày mỗi ngày đều là đang không ngừng lặp lại tình rượu say rượu cái này một tuần hoàn lúc thanh tỉnh hắn mỗi một khắc đều đang chịu đựng vài thập niên trước sự kiện kia mang cho hắn d à y vò cho nên một khắc cũng không muốn tỉnh tiểu cô nương nô dao làm tốt cơm bưng vào nghe thấy trong phòng mùi rượu say say không khỏi nhữ lại tú mũi lại không dám mở miệng nói cái gì chỉ là đem đồ ăn đặt ở nam nhân trước bàn quay người rời đi phòng nhưng mà ngay tại tiểu cô nương mới vừa đi ra phòng một khắc ánh mắt của nàng đột nhiên co rụt lại sắc mặt trắng bệnh bởi vì nàng trông thấy trong viện đứng một người một cái hỏa hồng sắt thê diễm áo choàng thanh niên giờ phút này sắc mặt lanh khốc hờ hững nhìn xem nàng mặc dù lục thanh bình trên người độc bị giải nhưng tồn tại trong không khí độc tính vết tích vẫn là để con kia côn trùng đem văn thần đô đưa đến nơi này người người người tiểu cô nương dọa đến kêu to lên lập tức trở về thân chạy vào trong phòng trông thấy ngô dao chạy vào trong phòng văn thần đô một mặt lanh khốc không nói một lời hướng trong phòng đi tới bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lại tại thực hiện lấy trên người áp bách còn có thể chạy trốn nơi đâu trong phòng nam nhân một tay s á c h đấm ngựa đầu rót rượu miêu cương bên trong trong đó một t o à núi lớn lam gia trại thính nhi chết rồi lam gia tộc trưởng một mép đều đang phát run đầy ngập lửa giận như, như thủy triều chậm trùng từ trên nửa đường trốn về đến lam gia trại người lúc này quỳ gối trong đường một tiếng người khí run dày báo cáo tình huống lúc đó lam cô nương ở chỗ hắn trong lúc đánh nhau gọi là lục thanh bình là trung nguyên vũ thành vương phủ một vị thiếu niên thế tử lam gia tộc trưởng thu hồi bi thống về sau sắc ý b ố n phía nói lam gia trại muốn báo thủ nghe ta mệnh lệnh lam gia trại tất cả cao thủ xuất động tìm ra cái kia trung nguyên thiếu niên giết hắn vì t ĩ n h nhi báo thủ lam tĩnh là lam gia trại thế hệ này xuất sắc nhất hậu bối thậm chí leo lên trung nguyên võ lâm nhân bảng thanh niên mười một vị kết quả tại miêu cương cửa nhà mình bị đến từ trung nguyên cái kia vũ thành vương con trai giết này làm sao có thể từ bỏ ý đồ nuốt xuống khẩu khí này trong trại có tinh thông trung nguyên văn hóa thế lực một vị lão nhân do dự nói trung nguyên con trai của vũ thành vương lục hời chúng ta thật muốn gây ả sợ rằng sẽ cho lam ra trại mang đến thai hỏa ngập đầu a lời vừa nói ra lập tức dẫn tới mấy cái trong trại lão nhân chừng mắt tương hướng ngươi nói cái gì chẳng lẽ chúng ta muốn co đầu rút cổ trơ mắt thấy lam tĩnh mà bị giết cũng không dám đi báo thù miêu cương người chưa từng có sợ đầu sợ đuôi h è n nhát lục khởi tính là gì chúng ta miêu cương sơn trại thế hệ ở tại trong q u ầ n sơn mặc dù tên thuộc nam thủy nhưng từ xưa đến nay đều không có bất kỳ một cái nào vương triều chinh phục qua chúng ta bởi vì cái gì bởi vì nam cương không chỉ có chúng ta miêu cương còn có bách vạn quần sơn bên trong vô số yêu ma từ xưa đến nay đều không có cái nào vương triều hoàng đế hướng nam cương yêu ma khởi s ư ớ n g qua tiến công cái kia trung nguyên thế tử d á m ở chỗ này g i ế t ta miêu cương thiên tài ta lam khôn liền dám đem hắn loạn đao chém chết táng ở đây hắn triệu ra cùng lục khởi có bản lĩnh liền tới dẫn đại quân nhập nam cương đi có phải là trước thông báo một chút thánh cốc bên kia có nắm chắc hơn có ổn trọng lao nhân nói đương nhiên muốn thông chi người trung nguyên tới đây giết ta miêu cương thiên tài thánh cốc không thể không quản lam gia tộc trưởng nghiêm nghị nói mời thánh cốc bên trong người viện trợ bắt giết cái kia người trung nguyên quy tắc này đến từ lam gia trại cầu viện lập tức liền truyền đến miêu cương thánh cốc bên trong một chỗ một tôn pho tượng khổng lồ con mắt tại chuyển động chương một trăm bảy mươi tám lục thanh bình trên người thân huyết miêu cương thánh q u ố c lịch đại miêu cương người miền núi trong lòng thánh địa cái này cùng miêu cương khác biệt với trung nguyên văn hóa đặc biệt tín ngưỡng văn hóa có quan hệ miêu cương người miền núi tín ngưỡng cũng không phải là trung nguyên văn hóa bên trong nho thích đạo mà là tôn trọng thiên địa tự nhiên ở giữa một chút quỷ thần lại xưng là quỷ thần giáo kỳ thật chính là tự nhiên sùng bái tăng thêm tổ tiên sùng bái miêu dân nhóm đời đời kiếp kiếp châu nam cương nơi đây là vì năm đó viễn cổ thánh ma đại chiến sau yêu ma còn x u ấ t lại địa bởi vì cái này nguyên nhân năm này tháng nọ xuống tới tại miêu cương từng cái trong sân trại liền dần dần sinh ra ba mươi sáu đường thần bảy mươi hai đường quỷ từ đường tế bái những thứ này quỷ thần đều là nam cương bách vạn quần sơn bên trong tự nhiên đản sinh quỷ quái đồng thời đa số vì yêu ma thời kỳ viễn cổ hậu duệ cho nên miêu cương người miền núi tuy là n h â n tộc lại cùng yêu ma quan hệ rất gần cái này cùng bọn hắn hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ một phương khí hậu nuôi một phương người tại miêu cương thánh q u ố c bên trong liên tổng cộng tế bái lấy miêu cương tất cả đại bộ lạc bên trong một trăm linh tám đường quỷ thần tất cả đ i ề u k h á c một trăm linh tám đường quỷ thần điêu khắc xâm la và tượng khủng bố trang nghiêm quái dị đều có khác biệt từng sợi màu đen quỷ thần khí tức du đãng tại thánh q u ố c xung quanh nhưng ở cái này một trăm linh tám đường quỷ thần phía trên cầm đầu lại là một tôn màu đen đầu thú pho tượng nó không phải một tôn hoàn chỉnh điêu khắc chỉ có một cái đầu Tôn này đầu thú tương tự đầu người, nhưng lại tóc thai bù sủ. tất cả đều là lông tóc, thấy lông này người, nhưng là đầu đầu đều lại cả bù sủ, không rõ ra lắm lộ mắt, mặt, một đại đôi đ khái khuôn mặt, chỉ n ồ giống t h ờ mí mắt thời túi hay gian dài hay là túi đi là x u Không giống với cái khác điêu khắc đều có thần thái ở đây tối cao nhất tôn quý chỗ cung phụng đầu thú lại giống như vật chết bởi vì đã có mấy ngàn năm không có tư tế có thể câu thông đến thú thần tồn tại lẽ nào lại như vậy người trung nguyên dám đến miêu cương dương oai còn giết chúng ta miêu cương thiên tài t h á n h quốc bên trong một chút mặc đặc biệt miêu cương phục sức các trưởng lao tại thu được từ lam gia trại chuyển tới tin tức về sau từng cái lựa giận phung trướng làm tính thiên tư hơn người là miêu cương mấy trăm năm qua hiếm thấy thiên tài không chỉ có độc công tu vi đều là thế hệ này thánh nữ thượng giai nhân tuyển lại bị người giết chết coi như hắn là cái gì trung nguyên con trai của vũ thành vương cũng phải chết tại miêu cương nơi này lâu không phục vương hóa mặc kệ các triều đại đổi thay đều chỉ là trên danh nghĩa thay cái phụ thuộc vương triều trên thực tế một mực đều không có bị bất luận cái gì vương triều công phạt chiếm lĩnh qua nguyên nhân chính là bởi vì miêu cương người miền núi cùng nam cương yêu ma ở giữa một loại cổ lão có chi liên hệ cổ lão truyền ôn miêu cương trong lòng người thánh địa t h á n h quốc bên trong các tế ti có biện pháp có thể câu thông ba mươi sáu đường thần bảy mươi hai đường quỷ cái này mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại đều là một c ố để vương triều không thể khinh thường lực lượng mà theo miêu cương các tế ti nhiều đời thay đổi những thứ này thần quỷ truyền thừa cũng đang không ngừng ở bảo đảm đường từ phái ô n nên bọn n g dứt. Cho họ ra mười vị trong cốc hộ pháp mời được mười đường yêu quỷ đại nhân tiến về giúp lam ra trại đi tìm cái kia trung nguyên thế tử tesuicuatuinet n trong cốc một vị địa vị tôn sùng đại tế ti hời hợt nói nhưng mà trong cốc cái khác trưởng láo lại là trong lòng giật mình mười vị hộ pháp mười đường yêu quỷ đại nhân mỗi vị hộ pháp đều là trung nguyên thiên nhân đỉnh phong tu vi như lại tăng thêm riêng phần mình c u n g phụng yêu quỷ năng lực tương hỗ phối hợp dưới đáng sợ chiến lược đã có thể so với tông sư nói cách khác vì giúp lam g i a trại lam t ị n h báo thủ thánh quốc lại muốn xuất động có thể so với mười vị cấp bậc tông sư lực lượng dạng này huy động nhân lực dưới liền xem như lam t ị n h từng bị bọn họ liệt vào thế hệ này thánh nữ một lựa chọn cũng có chút quá mức đ ỗ n g nhiên có âm thanh t r u y ề n r a vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân mà tại những người này nhìn chăm chú một thân ảnh từ thánh q u ố c bên trong một pho tượng sau đi ra người này quần áo cũng không phải là miêu cương phục sức mà là trung nguyên bảo phục chừng ba mươi tuổi lại nói qua một ngụm lưu loát miêu cương lời nói giờ phút này từ pho tượng sau đi tới liếc nhìn đám người lam g i a trại muốn giết người kia không hề chỉ là một cái giết lam t i n h hung thủ đơn giản như vậy căn cứ đại nhân nhà ta nhắc nhở cái kia trung nguyên thế tử trên thân có chúng ta cần thiết đã tuyệt tích kiểu g i a thánh huyết người này thánh cốc bên trong rất nhiều người đều nhận biết cũng không phải là bọn họ miêu cương thánh cốc người nhưng là thánh cốc bên trong một vị khách nhân tôn quý tên là tạ văn sơn cho tới nay đều nhận đại tế ti long trọng đối đãi mà trong miệng vị kia l à tổ chức đại nhân liền càng là cả tòa miêu cương thánh cốc mong muốn mà không thể thành người thần bí thị bởi vì vị kia tự xưng l à tổ chức người thần bí làm được mấy ngàn năm nay thánh cốc bên trong các đời tư tế đều chưa từng làm được sự tỉnh chính là lấy nhân loại thân phận thành công câu thông đến nam cương bách vạn q u ẩ n sơn bên trong nhất tôn quý t h u thần mà từ cái này tại miêu cương làm khách tạ văn sơn nói ra một phen nhưng trong nháy mắt gây nên thánh cốc bên trong một mảnh ồn ào t i ể u da thánh huyết làm sao có thể loại này máu không phải đã theo kiểu phi bỏ mình tại trung nguyên triệt để biến mất sao làm sao có thể sẽ còn xuất hiện trên đời này t i ể u da tuyệt không có khả năng lại có hậu duệ mới lạ lúc này thánh cốc bên trong rất nhiều người đã kích động ánh mắt bốn phía tạ văn sơn nhìn xem trong cốc rất nhiều người chậm rãi nói kỳ thật các ngươi cho tới nay đều không rõ ràng loại này máu cũng không đơn thuần là kiều g i a huyết mạch mà là một loại từ trung nguyên kỳ nhân lệ thần tú truyền tới tuyệt đại thần công có thể để người nối thẳng thần ma c h i cảnh nhưng lại bởi vì môn công pháp này nhập môn điểm xuất phát quá cao có rất ít người có thể luyện ra cảnh giới cao thâm kiều g i a tiên tổ ngay từ đầu chỉ lấy được một tờ tàn thiên nhưng cuối cùng hắn lại thông qua một loại dị pháp ngăn chặn loại này khó khăn có thể để người nhập ma sau thu hoạch được thần ma chi lực cũng có thể để loại này từ nhập ma sau đạt được thần ma chi lực tại trong máu kế thừa lưu truyền vị này kiều ra tiên tổ trong huyết mạch lưu truyền kế thừa ý cảnh để hắn hậu nhân rất dễ dàng tìm tới trong huyết mạch ma dẫn đồng thời tại đại khái s u ấ t không nhập ma tình hùng dưới đều có thể tu đến tầng thứ hai người bình thường tu hành đại khái s u ấ t nhất định sẽ nhập ma mà nhập ma sau phần lớn là hẳn phải chết hạ tràng cho nên không thể mở rộng cho nên các ngươi hơn hai trăm năm đến vẫn cho là loại này thân huyết là kiểu g i a huyết mạch truyền thừa chỉ có kiểu g i a người có thể có được nhưng căn cứ đại nhân tin tức pháp này xuất từ hai trăm năm trước huyền thiên thăng long đạo bây giờ núi võ đang trương tam phong một lần nữa vì huyền thiên thăng long đạo lật lại bản án một chút năm đó huyền thiên thuật pháp cũng bắt đầu lại xuất hiện giang hồ thiếu niên này thế tử liền tu thành hai tầng cái này thân huyết mặc dù không phải kiểu g i a huyết mạch di truyền lên đ ồ n g máu nhưng lại so kiểu gia thông qua nhập ma về sau đạt được thần huyết chi lực càng thêm thuần khiết t h á n h q u ố c đại tế ti ánh mắt thâm trầm nhìn về phía đám người đối bọn hắn nói đây cũng chính là nói chúng ta hoàn toàn có thể từ cái này người trung nguyên trên thân đạt được môn này so kiểu gia nhập ma pháp càng hoàn chỉnh thần huyết chi pháp cũng truyền thừa cho miêu cương bên trong sản xuất hàng loạt da có thể dùng tại hiến tế thu thần thần huyết để hắn sớm ngày khôi phục lực lượng tạ văn sơn giang tươi cười che lấp chính là bởi vì cái này lục thanh bình trên người chân vũ đại lực thần thông trọng yếu như vậy cho nên ta mới đề nghị thánh q u ố c thêm ra động một chút lực lượng mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào mặc dù ta được đến tin tức lần này cái này tiểu thế tử sau lưng cũng không có hộ vệ đi theo nhưng dù sao cũng là diêm phù võ đạo đỉnh núi cao nhi tử sư tử vồ thọ coi là dùng toàn lực mới sẽ không để lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu cái này nhất thời đợi tất cả miêu cương thánh q u ố c bên trong người đều biết lục thanh bình tầm quan trọng á nhưng mắt bên trong đều hiện đầu hai Bọn Kiều r trong thân thể huyết dịch t thú thần, chính này bởi vì r n m a nhau, huyết dịch cùng thú thần thể chạy huyết dịch không có khác nhau, chính xuôi cùng có nội linh à thần ma đồng nguyên ma vật, v thể có i ệ trợ t ú t h ầ năm khôi phục Nhưng lực lượng. Nhưng 200 năm đến mặc dù bọn họ cố gắng k h ô n g chế kiểu da hậu nhân hay là tại thế hệ này tát ao bắt cá để kiều phi được sự giúp đỡ của lâm vãn dương chạy ra miêu c ư ờ n g cũng tại trung nguyên chết về sau hoàn toàn đã mất đi loại này có thể trường kỳ hiến tế cho thu thần trợ thần khôi phục lực lượng huyết mạch nguồn suối nhưng không nghĩ tới mới không có thất vọng mấy tháng vậy mà liền có một cái mới t h ầ n huyết nơi phát ra đưa tới cửa tới hơn nữa còn là so k i ể u ra t h ầ n huyết càng có thể rộng khắp mở rộng tạo ra đại lượng thần huyết dùng để hiến tế thu thần để nó sớm ngày khôi phục lực lượng chương một trăm bảy mươi chín sở thiên môn cũng liền tại miêu cương thánh cốc bên trong phái ra mười vị hộ pháp cùng mười đường yêu quỷ cùng một chỗ tiến về hiệp trợ l à m ra trại tại miêu cương bên trong tìm kiếm lục thanh bình thời điểm trăm vạn dặm miêu cương c h ỗ sâu nơi này so với sâm xanh biết thúy xanh nam cương biển rừng sân mạch có vẻ hơi đặc thù bởi vì nơi này sinh khí rất ít liền ngay cả chim thú cũng không thấy một cái không khí chung quanh bên trong tràn ngập từng sợi tĩnh mịch chi khí tại một tòa không có cái gì đặc thù trên núi nhỏ có một tòa cổ động cổ động trước mặt có hát phong không ngừng ẩn hiện từng sợi khí lưu khóe động l a n lộn tràn ngập kinh khủng ý vị tựa như cái này phổ phổ thông thông một tòa núi nhỏ trong một tòa cổ động ẩn giấu đi thiên hạ trí hung cực gác tồn tại nếu để nó xuất thế sẽ gây nên biến dị đáng sợ hướng cửa hang mà bên trong có một cái vóc người cao lớn nhưng sắc mặt trắng bệnh trung niên văn sĩ xếp bằng ở nhập trong động một chỗ trung niên văn sĩ khoảng cách chân chính động trái tim còn có một nửa khoảng cách ngay cả hán vị này hiện tại xếp tại sơn bảng thứ mười nguyên thần đại chân nhân đều chỉ có thể tiến vào đến trong động một nửa khoảng cách không thể thâm nhập hơn nữa nguyên nhân là không chịu nổi thời kỳ viễn cổ tôn kia khủng bố yêu thần khí thế hung ác lúc đầu sơn bảng trước mười đều là chân tiên người nhưng ở v õ đ à n g trương tam phong hoành không xuất thế tuần tự đánh g i ế t diệt phế kim cương long hồ hai đại tiên nhân, về sau. Sơn bảng trước 10 tiên nhân liền còn lại tám cái trương tam phong mình nhảy lên đứng tại thiên hạ đệ nhị lại bổ đi vào một người như thế tình hống u dưới tự nhiên nguyên bản tại tiên nhân phía dưới vị kia xếp hạng thứ mười một nguyên thần đại chân nhân liền thuận vị thành thiên hạ thứ mười cao thủ nguyên lai、like、cái này trung niên văn sĩ tại sơn bảng bên trên xếp hạng thứ mười một gần như chỉ ở phía trước mười vị tiên nhân trí dưới đã nói rõ hắn là tất cả nguyên thần chân nhân cảnh giới bên trong t ố i cực giả thiên tông bạch mi đều tại dưới người hắn hai vị thiên địa đạo thương thông thiên cầu ngăn cản hán từng sợi ma âm như là tiếng sấm sen lẫn trong trong động k h u ấ y động khí lưu bên trong rơi vào thiên hạ thứ mười sở thiên môn trong hai vị này trên đời đỉnh tiêm đại cao thủ cũng lúc đó mở hai mắt ra trong mắt tinh quang như hai đầu màu trắng trường long thấm n h u ậ n cái hang cổ này bên trong ngầm phân cùng sâu vô cùng chỗ hai đạo m ô n g lung thần quang chạm vào nhau kia là giống như t r ư ơ n g giống như hạt một đạo ánh mắt như dung nham hỏa hồng tràn ngập không ai bị nổi vĩ áp chỉ là một đạo nửa mở ánh mắt l i ê n để sở thiên môn bắp thịt toàn thân căng cứng mỗi một lần đều là dạng này hắn đặt mình vào tại một tôn cổ chi thần linh trước mặt không thành tiên khó nhận thần uy dù là chỉ là một ánh mắt tôn quý đầu lâu lại một lần chủ động liên hệ hắn có người đang động thiên địa đạo thương làm sao có thể sở thiên môn trong lòng thì thảo thiên địa đạo thương là viễn cổ một trận chiến sau thần thánh dư lực tạo thành đây là thần thánh nhóm lực lượng giữa thiên địa dấu vết lưu lại đã hơn mấy vạn năm đạo thương chính là năm đó những thần thánh kia đại đạo nện ở đại đ ị a b ê n trên lưu lại vết thương những thứ này các tiên thiên thần thánh đại đạo chỉ uy để diêm phủ thiên đ ị a chia ra làm ba chỉ cần đạo thương một ngày không cần man hoang thiên đ ị a bên trong yêu ma yêu thần liền không thể lại đến diêm phủ cần vĩnh cửu phiêu lưu tại vực ngoại tinh không tại cái kia cẳng cối nghèo nàn man hoang đại đ ị a bên trên vĩnh cửu sinh hoạt nhưng theo vài vạn năm đến thời gian nghiêm trọng đến đâu tổn thương hay là sẽ tại đại đ ị a bản thân liệu phục dưới dần dần khôi phục bồ tát kim tiên những người này cảnh giới tu vi đã đạt tới thần thánh bất hủ cảnh giới bọn họ lưu lại thương thế coi như đại địa bản n ă n g tại khôi phục các an dưỡng chí ít cũng cần mấy trăm vạn năm mới có thể đem tổn thương dưỡng tốt cái này hơn mấy vạn năm đến đại địa liệu phục thương thế của mình chỉ là chín châu mất sợi l ô n g nhưng muốn lộ ra một cái khe hở liền có thể để bị năm đó đám kia thần thánh nhóm tạo thành đại đạo thương thế hình thành không gian áp bách giam cầm vông lòng một chút nhưng kiến trúc thông thiên kiều nhưng bây giờ có người vậy mà đi vào nam cương thiên địa nơi này không muốn để dưới chân phiến đại địa này dưỡng thương muốn để đại đạo thương thế nghiêm trọng đến hơn mấy vạn năm trước dáng vẻ thông thiên kiều tồn tại là bí mật trong bí mật tuyệt không có khả năng tiết lộ người biết chỉ có tổ chức chúng ta mấy người tuyệt sẽ không chuyển cho người khác c h i thai còn có dưới chân đại địa đạo thương đã khôi phục một tia sự tình càng là không có khả năng có bao nhiêu người rõ ràng phu tử hẳn phải biết việc này nhưng hắn ba ngàn năm nay phân thân thiếu phương pháp thân thể một mực tại giới ngoại ngăn trở nghiêm trọng hơn uy hiếp tề vương tôn đã nửa cái tu thành thần thánh chỉ kém nửa bước liền có thể kết xuất hoa hồng ngó sen trắng lá sen xanh đã mấy trăm năm không có n h ậ p thế càng thêm không thể nào là hán mới xuất thế cái kia đáng sợ núi võ đang lao đạo sĩ hán tại chùa kìm cương phật lao địa vực dưới phát động cái kia k i a khí tức ẩn chứa thiên đại bí mật từ đó đem thiên hạ chín đại tiên nhân bên trong gần như hơn phân nửa đều dẫn vào tinh không càng thêm không có tâm tư đến nam cương đi vào nam cương người kia là ai sở thiên môn moi ruột gan tìm kiếm lấy trên diêm phù đại địa một chút nổi danh vô danh cao thủ mặc dù hắn xuất thủ chỉ là giống xe rách dưới chân đại địa tốn hơn mấy vạn năm kết thành máu xẻo đồng dạng nhưng có thể làm được điểm này tính đến ta ở bên trong toàn bộ diêm phù hẳn là không cao hơn mười lăm người mới đúng ta không có khả năng không biết nhưng hắn giờ phút này nhìn về phía trong động trong động cặp kia r u n g nham con ngươi chiếu dọi cho hắn là một cái mơ hồ thân ảnh màu xanh lam hình dáng đang hành tẩu tại nam cương đại địa bên trên tìm kiếm lấy khắp nơi đạo thường lại lần nữa xé rách một vị hoàn toàn không phải hắn hành tẩu giang hồ đạo giới nhận biết bất kỳ một cao thủ nào khí tức hoàn toàn xa lạ n g a n rừng hán hòa s ắ c ánh mắt đóng mở tựa hồ rất là khó khăn ngự khí cũng đứt quãng nhưng lại tại nổi giận thông thiên câu đoạn viễn c ổ khó về nam cương yêu ma sẽ giúp ngươi một câu rơi xuống nam cương bách vạn sơn mạch bên trong t ừ n g tôn kinh khủng yêu ma nhất tộc cường giả mở mắt những thứ này từ hơn mấy vạn năm trước liền bị đuổi tới nam cương yêu ma nhất tộc bên trong đại năng hậu đại đời đời truyền thừa mỗi một thời đại đều có cường giả xuất hiện lớp lớp hết t h ể sáu cỗ kinh khủng nguyên thần đại yêu khí tức tuần tự đạt được trong động tôn quý đầu lâu mệnh lệnh đồng thời sở thiên môn từ trong cổ động đứng lên tới h á n cái này khởi thân cho dù là tại cái này tà ma trong cổ động cũng có ngàn vạn khí lưu khóe động nhấp nô văn sĩ thon d à i bàn tay ấn về phía bên hông một viên dài ba t h ư ớ c kiếm không phải tiên nhân cũng muốn làm đỉnh thiên lập địa hành động vĩ đại để diêm phù lại an ổn một vạn năm cái này còn muốn hỏi một chút sở mộ trong tay tiên k i ế m có đáp ứng hay không hắn nhẹ giọng thi thảo mang theo một loại vân đạm phong khinh ý cười sở thiên môn sơn bảng thứ mười thiên nhân phía dưới thứ nhất nguyên thần từng cung bắc đường an như sơn một trận chiến khi đó an như sơn mới vào võ đạo trí cảnh lại thua ở trên tay hắn bên trong cái hang cổ sở thiên môn ấn về phía bên hông trường kiếm quay người đi hướng trăm vạn dặm nam cương đại địa một tìm bách vạn sơn mạch bên trong lý xuân phong long thị trại bên trong cái kia tòa nhà keo kiệt rượu mùi thối có thể chuyển ra mười trượng phòng trong nội viện văn thần đô lạnh trầm mặt dậm chân mà vào hắn đã trông thấy trong phòng tiểu cô nương kia run lầy bầy dáng vẻ tiểu cô nương này tại cái này ba người kia nhất định không xa nhưng mà ngay tại hắn chân trái vừa mới rảo bước tiến lên trong phòng một máy mắt một sát na này văn thần đô trên mặt biểu lộ bắt đầu ngưng kết hắn một mặt â m trầm cảm xúc chỉ ở một ý niệm liền trở nên vô cùng hoảng sợ chỉ nửa bước bước vào hắn cảm thấy bên trong nhà này hình như có một tòa cẩm tú s â n hà một phương thiên địa tự nhiên đều tại cái này trong phòng một nháy mắt cảm ứng toàn thân hắn như rớt vào hầm băng nội tâm điên cuồng nhảy lên từ khi sinh ra đến nay hơn hai mươi năm chưa bao giờ giống giờ khắc này cảm thấy như vậy tử vong theo hắn gần như thế cái gì bên trong nhà này mà tại một bên khác lục thanh bình mấy người đã đến yên vân khe suối bên trong t r ư ơ n g một trăm tám mươi thần thông cổ tới tay yên vân khe suối nhiều năm bị yên vân sương mù bao phủ nồng vụ nông l u n g khe suối bên trong khí ẩm b ứ c hơi phảng phất ngàn vạn năm cũng không thấy mặt trời hô hô hô khí lưu bay nhanh cục đá bạo bay giống một tiếng gào thét thảm thiết là một đầu yêu ma cường đại trước khi chết gào thét đây là một đầu tương tự lão hổ yêu ma lại trên thân không lông bợm mà là hất lên lân giáp nhất yêu dị hay là nó đầu lâu phía trên sừng dài tương tự g a o long một đôi máu đỏ con mắt lóe ra thống khổ ánh sáng toàn thân trên dưới lân giáp ở giữa có thơ máu đường vân tại du tẩu ẩm người thiếu niên ảnh vừa bay mà lên một vòng quyền ý chí cường bá đạo kinh khủng khắc ở yêu ma đầu lâu phía trên ô một tiếng ẩm vang cái này ước chừng hai người đến cao cực lớn yêu ma ẩm vang ngã xuống đất phát ra tuyệt vọng nghẹn nào nằm trên mặt đất đầu phá vỡ một cái đ ộ n lớn đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu như một dòng sông nhỏ máu chạy theo nó đầu lâu cùng các vị trí cơ thể chạy ra tới nhìn kỹ đầu này hổ g a o trừ đầu lâu bên trên lục thanh bình cho tất s ắ t nhất kích địa phương còn lại còn có có một ít gai gỗ đi ngang qua mà qua mà chạy ra đến huyết dịch là đen như mực chạy xuôi trên mặt đất phát ra ầm ầm thanh âm giống như kịch độc r ộ i địa hiển nhiên còn chúng ngô lăng độc lực cái này liên vân khe suối quả nhiên khủng bố mới chỉ là nam cương ngoại vi miêu cương địa vực cái này cũng đã là chúng ta gặp phải con thứ ba thiên nhân đỉnh phong yêu ma mạnh hàn thiền giật mình lại không chỉ hoãn nàng tỉ mỉ thu lại đầu này hổ dao trên người hữu dụng c h i vật chúng ngô lăng độc đối với những người khác đến nói là bỏ đi cũng không kịp lớn hại c h i vật nhưng rơi vào mạnh hàn thiền vị này đạo môn đan tông thánh địa truyền nhân trong tay bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể hóa thành rực d ụ n g là thuốc ba phần độc cho dù là kịch độc c h i vật cũng nhìn như thế nào vận dụng đây cũng là đan hà phúc địa chỗ kinh khủng nếu không có thể nào liệt thân là đạo môn ngũ đại phúc địa một trong lục thanh bình nhìn xem mạnh hàn thiền tại thu thập đầu này hổ giao hữu dụng c h i vật cũng là sắc mặt cảm khái v ớ i khô trên nắm tay máu tơi ư sau nói chúng ta đã đi vào yên vân khe suối hai phần ba nhưng cái kia năm đó hai vị tiền bối vết tích lại như là mỏ kim đáy biển trên đường đi cũng đã tao nộ ba đầu thiên nhân đỉnh phong yêu ma manh thú thiên nhân đỉnh phong phía dưới cũng có mười mấy đầu đi tiếp như vậy không phải biện pháp hay là đem hy vọng ký thắc vào ngô l ă n g kim tiên tử phía trên càng có tỷ lệ một chút đây mới là nam cương bên ngoài à, còn có đại bộ phận miêu cương người miền núi hoạt động địa phương liên đã xuất hiện ba đầu thiên nhân đỉnh phong yêu ma may là ba người bọn họ riêng phần mình đều có thể đứng hàng cả tòa đại địa bên trên thanh niên bên trong chức hai mươi nhân vật nếu không đổi bản địa người miền núi đến cho dù là đồng dạng ba vị thiên nhân huyền quan cảnh giới nhưng căn bản đi không đến một phần ba liền phải nằm tại chỗ này cái này liên vân khe suối chô nam cương bên ngoài trong đó hung mánh lợi hại yêu ma nhiều có chút không bình thường như toàn bộ nam cương bách vạn quần sơn đều là loại này phân bố s á c x u ấ t miêu cưng ơ người miền núi căn bản ở đây một ngày cũng không ở lại được lại tăng thêm bọn họ chỉ biết là năm đó hai người kia đại khái biến mất tại yên vân khe suối lại cụ thể ở đâu không chút nào biết cần lớn tốn tâm tư một chút xíu tìm mà tại cái này trải rộng nguy hiểm yên vân khe suối bên trong ba bốn bước bên ngoài người đều thấy không rõ hoàn cảnh dưới liền càng thêm nguy hiểm đây đã là bọn họ tiến vào yên vân khe suối ngày thứ ba ba người thu thập hổ dao về sau tiếp tục thâm nhập sâu yên vân khe suối ba ngày không thu hoạch lại tại tiếp tục thâm nhập sâu nửa ngày sau n ô lăng mi tâm kim mang loại lên sau đó ba người dưới chân dì rào mà động có một đầu từ lít nha lít nhít tiểu trùng chỉ dẫn ra đến phương hướng có thu hoạch lục thanh bình đại h ỉ kim tiên tử không hổ là thiên hạ thập đại độc trùng một trong được vinh dự là vương có cái này trùng vương liên hệ yên vân khe suối bên trong ức vạn vạn côn trùng giúp chúng ta thăm dò rốt cục có phát hiện kim tiên tử là một đầu màu vàng tàm trùng nhưng làn da lại không phải bóng loáng mà là sinh trưởng tinh tế vẩy màu vàng kim xem ra giống như một đầu không đủ màu vàng tiểu long mà nghe đồn đây mới là hắn còn nhỏ hình thái sở dĩ xưng là kim tiên tử là bởi vì hắn hóa kén thành bướm sau nó l ộ n lây bằng vào mỹ lệ bướm bên ngoài biểu liền có thể khiến người mê muội rồi nảy ra trùng bên trong tiên tử xưng hảo đi theo trùng di chuyển ba người rốt cục có phát hiện tại yên vân khe suối bên trong không đoạt được ba bốn ngày rốt cục tìm được hư hư thực thực phương hướng trong lòng đều riêng phần mình kích động trên đường đi sương mù mịt mờ hơi khói lợn lờ ba người quần áo không cách bao lâu sẽ liền bị khe suối bên trong sương mù ướt nhẹp cho nên cơ hồ lười nhác dùng chân khí s ấ y khô quần áo rốt cục sau nửa canh giờ ba cái toàn thân nước sũng sợi tóc đều dính cộc cộc dán tại trên trán thanh niên thuận côn trùng vạch phương hướng đi vào khe suối bên trong một chỗ nơi này nhìn qua đã từng là cái gì gì chỉ ba người vòng quanh xung quanh dạo qua một vòng phát hiện cũng không lớn chỉ có mấy chục tấm xung quanh trái phải khắp nơi đều là sụp đổ tường ngói kiến trúc cùng một chút quái dị yêu ma thần quỷ pho tượng nô lăng cả kinh nói nơi này tựa hồ là đã từng miêu cương một chỗ tế đàn hán đếm trên mặt đất tính đến tàn tạ điêu khắc số lượng hết thảy ba mươi sáu vị nơi này đã từng cung phụng ba mươi sáu đường thần quỷ cái tế đàn này quy mô tại miêu cương bên trong tuyệt không tính nhỏ nhưng ta thế mà chưa nghe nói qua nói rõ đây ít nhất là ngàn năm trước kia liền suy sụp không người biết miêu cương tất cả đại sơn trại đều có cung phụng thần quỷ có một ít yêu ma cùng miêu cương nhân tộc thân thiện liền bị bọn họ xem như thần minh sùng bái nhưng cái dạng gì lớn nhỏ trại cung phụng bao nhiêu tôn thần quỷ là từ quy củ trung nguyên giảng miếu nhỏ dung không được đại phật tại miêu cương cũng là giống nhau đạo lý miêu cương bên trong duy nhất có thể có tư cách cung phụng tế bái một trăm linh tám đường thần quỷ chỉ có miêu cương thánh cốc còn lại tất cả đại sơn trại cho dù là l à m ra trại chỗ như vậy tối đa cũng bất quá là ba mươi sáu đường lại còn có rất nhiều con là hư tế cũng không có thần quỷ nguyện ý cùng trại bên trong người câu thông côn trùng còn tại chỉ dẫn phương hướng chính ở đằng kia dưới chân côn trùng còn tại lưu động hướng một chỗ lục thanh bình nói một câu về sau kẻ tài cao gan cũng lớn mình đi ở phía trước dẫn đầu nhìn thấy tại cái này di chỉ trung ương một tôn khổng lồ đầu thú pho tượng dưới n ằ m hai c ố bạch cốt cái kia khổng lồ đầu thú pho tượng tóc hai bù s ù giống như đầu người nhưng lại so với người xương đầu đỡ đại s u ấ t rất nhiều thấy không rõ lắm khuôn mặt có lẽ là ở đây hoang phế quá nhiều năm khe suối bên trong khí ẩm nặng đã bỏ đầy rêu xanh thoạt nhìn như là một viên màu xanh lá điêu khắc đầu thú mà tại đầu thú phía dưới cái kia hai c ố bạch cốt rõ ràng có thể thấy được một nam một nữ khung xương s ư ơ n g tay chăm chú giữ tại cùng một chỗ ôm nhau ngủ ở đây tại bọn họ thi cốt bên cạnh có một viên màu vàng sấm b ả o túi lớn chừng bàn tay đó chính là hai vị tiền bối cùng bọn họ túi chữ vật chúng ta tìm được mạnh hàn thiền kích động nói nàng lúc này toàn thân lướt sũng lại ngược lại lộ ra một cỗ phảng phất đi tắm mỹ cảm khuôn mặt đều hóng á n h loay ánh sáng lục thanh bình lúc này đứng tại hai người đằng trước phi thường tỉnh táo lý trí trước đường đi qua sư tỷ ngươi nói hai vị này tiền bối ở trong luân hồi cố sự công bố bên trong nói về hai người xâm nhập tà dị chi địa mà chết nơi này chỉ sợ không có đơn giản như vậy chúng ta cẩn thận là hơn hai người nghe vậy cũng là trong lòng nhảy một cái nhất là ngô lăng h ắ n vốn là miêu cương bên trong người đối với miêu cương bên trong thần quỷ tin ngựa so với ai khác đều rõ ràng trông thấy nơi này ba mươi sáu đường thần quỷ điệu tượng cùng cái kia miêu cương người người đều sùng bái thu thần về sau liền càng thêm sâu đối với nơi này kính sợ ba người cứ như vậy trơ mắt nhìn cái kia hai cỗ thi cốt cùng để mắt người thèm vô cùng viên kia b ả o túi đột nhiên lục thanh bình trong mắt sáng lên để côn trùng đi qua thử một chút mà ở ngô lăng trong lòng hơi động lập tức cảm ứng kim tiên tử thúc đẩy dưới chân trùng lưu thời điểm thậm chí ngay cả côn trùng cũng không dám đi qua cái kia q u ỷ dị màu xanh lá cực lớn đầu thú phụ cận đi